chương 464, bộ xưa cấp bậc chương 464, bộ xưa cấp bậc luôn xuống dĩa ăn trong tay, A Lệnh Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ồ cầm lấy khăn ăn lau miệng, mặt khệ liếc nhìn trước mặt nàng mâm sứ, bên trong mấy món ăn đồ ăn cơ hồ không đtiếu. Hắn quan tâm hỏi, "Không phải đói bụng sao? Sao không ăn nhiều một chút?" A Lệnh Sảng Giở Dạ Đạt Đạt gì ồ lắc đầu, "Ta ăn không ít, gần nhất lại mập, muốn khống chế ẩm thực." Mặt khệ không tiếp tục quên, đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, thức ăn ngon còn lâu mới có được dáng người tốt lực hấp dẫn lớn, thân ở Hollywood cái này vô cùng xem mặt cũng dáng người địa phương, hắn cũng dần dần quen thuộc. Mạc Khệ vừa cười vừa nói, "Ta không nhìn ra." "A Lệ Sảng giờ dạ đạt đạt gì ồ lại nói, ta là rất dễ bị mập chủng loại kia người, không khống chế hẩm thực lời nói, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái tiểu bàng ngựa." Mạc Khệ gật gật đầu, nói rằng, thích hợp tiến hành giải luyện, có thể tiêu hao hết dư thừa nhiệt lượng. "Ừm, ta vẫn luôn tập thể hình." "A Lệ Sảng giờ dạ đạt đạt gì ồ nhớ tới kịch bản yêu cầu, nói rằng, đoạn thời gian trước, người chế tác David hỡi mãn để hệ lần truyền cáo ta, muốn ta tiến hành ngậy thân, lúc quay chụp nhìn càng giống là cái sinh hoạt tại tận thế hoàn cảnh dưới nữ nhân." Mạc Khệ ăn hết cuối cùng một khối nhỏ bò bitết, nói rằng Ta kém chút quên đi, nhân vật của ngươi là có dạng này đặc tu yêu cầu. Hắn cầm lấy khăn ăn lau miệng, hỏi, "Cha ngươi bên kia thế nào? Không có vấn đề a?" "A, Lệ Sáng giờ dạ đạc đạ gì ổ hả giọng, nói rằng hắn cùng toàn thị chính bên kia chào hỏi tốt, đoàn làm phim ngay tại lạm quay chụp cho phép." Nàng dừng lại một chút, hỏi, "Ý âm lệ gần lúc nào quay chụp?" "Thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Mặc kệ gần nhất đều đang bận rộn ý ổ Manet check tiền truyền, A Kỳ và Wagner màn còn không có cho ta thông tri." Đoạn thời gian trước, Wagner bở dở đem 300 điều chỉnh tới đầu tháng 11 chiếu lên. Hắn cùng hệ lần hở màn cùng y Am lệ gần đoàn làm phim phương diện khai thông qua, cần đối phương tại khoảng thời gian này điều chỉnh tốt quay chụp kế hoạch, đến lúc đó hắn khẳng định không cách nào trở tại trong đoàn làm phim. Điện thoại đột nhiên vang lên, mặt khệ lấy ra nhìn qua, đội vàng tiếp đối nói vài câu, cụ máy Seo đối ạ lệ sảng giờ dạ đạc đạ gì ô lộ ra ấy náy nụ cười, "Xin lỗi, Anna, ta bên này tạm thời có việc, cần muốn đi một chuyến Nam Bộ hệ nạ vị sợ tại đường phố." "Không quan hệ." "A lệ sảng giờ dạ đạc đạ gì ô liền đội vàng cười nói rằng, "Ta ăn xong, cũng chuẩn bị đi một chuyến tọa bằng thấy Helen, chúng ta cùng một chỗ a." Mạc Khế nhẹ đầu, "Ừ." Hắn vẫy gọi tới nhân viên phục vụ tính tiền, sau đó cùng A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di ổ cùng rời đi phòng ăn. Vừa mới đi ra ngoài, đối diện dường như liền có đèn flash sáng lên. Hiện tại tí dịch Covid-19 cả dịch bệnh hai, y e Âu Manet trẻ vừa mới chiếu lên, những này ạ ạ dạ tỷ khẳng định sẽ toàn bộ hành trình theo cái chụp. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di ổ không còn né tránh ý tứ, ngược lại không để lại dấu vết nữa ngữ. Hai người lên ben xe vi dã, Mạc Khế lập tức khởi động ô tô, dọc theo đại lộ ven biển hướng đọa bằng chạy tới. Vừa mới gọi điện thoại tới chính là hệ lần hơn mạn và Disney giám đốc điều hành do Bất Hải Gở mong muốn hẹn hắn buổi chiều tại Nam Bộ Hẻn ạ vì sợ tà đường phố một nhà quán cà phê gặp mặt tâm sự. Mặt Hẻ có thể đoán được do Bất Hải Gở mong muốn trò chuyện cái gì, hơn nữa hắn cùng Hẻ lẫn hờ mằn thái độ tương đối kiên định, Disney ảnh nghiệp mở ra thủ lao không đạt được tâm lý của hắn mong muốn lời nói, liên quan tới nơi sần lỗ chế ác dự phần tiếp theo chuyện tất cả đều không bằng nữa. Đương nhiên, hắn sẽ đi phó ước và Disney giám đốc điều hành mặt mũi khẳng định phải cho. Bên xe biệt giá đằng sau, một chiếc đời cũ xe for theo sau. Trên xe là đến từ tờ MZ2 tên Phạm Phạm Dật Tỷ, bọn hắn từ vài ngày trước bắt đầu, ngay tại toàn bộ hành trình theo quay chụp mặt thẻ, hôm nay càng là tự hắn dở đi hơn trang biên một mực theo đến hiện tại, quay chụp đại lượng ảnh chụp cùng video. Tuổi tác hơi nhỏ Phạm Phạm Dật Tỷ đang lái xe, khác một cái tuổi hơi lớn lật qua lật lại máy đăng ký thu số, xem xét hôm nay chụp anh chụp. Cái này mặt thẻ Holler, pha được gạt gì Ana Lima mới bao lâu. Tuổi tác hơi lớn Phạm Phạm Dật Tỷ bên cạnh lật xe ảnh chụp, vừa nói nói, cái này đổi bạn gái, đổi nữ tốc độ của con người, sắp so được với thay quần áo. Vỡ gì ảnh, ngươi quay hạ nữ nhân kia sao?" Lái xe tuổi trẻ Hạ Phạ Dật Tỉ hỏi. Tuổi tác hơi lớn Hạ Phạ Dật Tỉ gật đầu nói, quay chụp lại, gương mặt có chút lạ lẫm. Quan tâm nàng lạ lẫm không xa lạ gì. Tuổi trẻ Hạ Phạ Dật Tỉ dường như có chút hưng phấn, ngươi không thấy được ngực của nàng sao? Kia là bỏ sữa cấp bà ga. Tuổi tác hơi lớn Hạ Phạ Dật Tỉ lật đến ạ lệ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô một chương đặc tả trên tấm ảnh, chăm chú nhìn một hồi, sắc thực tương đối hùng vị trắng quăng. Tuổi trẻ Hạ Phạ Dật Tỉ có chút cảm khái, mặt khẽ hở nở có phải hay không đổi giọng mùi. Hắn liền không sợ niến chết sao? Tuổi tác hơi lớn Phạm Phạm Dật Tỷ không khỏi cười ha hả, sau khi cười xong có chút ít âm mộ nói rằng, đổi lại là ngươi, có một nữ nhân như vậy bày ở trước mặt, ngươi lại bởi vì lo lắng nín chết liền bỏ qua sao? Tuổi trẻ Phạm Phạm Dật Tỷ không chút do dự nói, ta tình nguyện bị nín chết. Hắn tiếp lấy lắc đầu nói rằng, mặt khệ Honor những ngôi sao này, mỹ nữ một cái tiếp một cái, đoan chừng chẳng mấy chốc sẽ góp đủ một chi đội bóng đá. Đội bóng đá? Tuổi tác hơi lớn Phạm Phạm Dật Tỷ hiển nhiên có cái nhìn bất đồng, ngươi quá coi thường mặt khệ Honor, hiện tại từ mọi phương diện lộ ra ngoài tin tức nhìn, hắn tiền vốn hùng hậu, Honor bài tiết tràn đầy. Nhiều lắm là tầm 10 năm, liền có thể thực hiện trong người tráng. Hoa, ở a. Tuổi trẻ Vạn Vạn Giạt Tỷ không ngừng phát ra cảm thán thanh âm, sau đó nói, ta tình nguyện sống ít đi 20 năm, cũng nghĩ xong thành như vậy sự nghiệp to lớn. Tuổi tác hơi lớn Vạn Vạn Giạt Tỷ trực tiếp đã cái nói, đừng có năng động. Hắn hỏi lại đồng bạn, ngươi có mặt thẹn hờn đẹp trai không? Có cái kia dạng thân thể cường tráng cùng cơ bắp sao? Tuổi trẻ Vạn Vạn Giạt Tỷ tiếp lấy lắc đầu, không có. Tuổi tác hơi lớn Vạn Vạn Giạt Tỷ còn nói thêm, trọng điếu nhất là, ngươi có hắn có tiền sao? Có hắn nổi danh sao? Có thể mang cho những cái kia muốn nổi danh nữ nhân cỏ nhiệt độ lẫn lộn cơ hội sao?" Tuổi trẻ vạ vạ giật tí vẻ mặt lần nữa lắc đầu, sau đó có chút chần chừ nói, "Cũng không tất cả đều là như thế này a." Tỷ Như Adji Adana Lima, mặc dù phóng viên chủ tới nàng cùng Mạt Thệ hờn nợ cùng dạo đi Oze rèn lợi rồi, lại dắt tay ra vào cùng một khách sạn hành chủ, nhưng nàng bị bỏ ra dù cùng Lưu Dốt đồng hành hỏi lúc, từ đầu đến cuối cũng có đáp lại qua liên quan tới nàng cùng Mạt Thệ vấn đề gì. Adji Adana Lima mới là nữ nhân thông minh. Tuổi tác hơi lớn vạ vạ giật tí các nhìn, cùng với tuổi trẻ vạ vạ giật tí hoàn toàn khác biệt. Gươi lạnh hai tiếng nói rằng, có thể lăn lộn thành siêu mẫu nữ nhân, quả nhiên không phải đùa đần. Nay làm sao nói? Tuổi trẻ vạ vạ giật tí không biết rõ. Tuổi tác hơi lớn vạ vạ giật tí đơn giản giải thích nói, lấy mặt thẻ hổ nở giờ này ngày này danh khí, mọi cử động bị giải chi truyền thông chăm chú nhìn, a di a na lị mà cái gì đều không cần nói, chỉ cần nắm mặt thẻ tay, xuất hiện tại trước ống kính, lập tức liền có thể trở thành mặt quái truyền thông đầu đề, hơn nữa trong thời gian nhất định sẽ bị giải chi truyền thông liên tiếp không ngừng lẫn lộn đưa tin, trong nháy mắt đề cao nhân khí cùng danh tiếng. Tuổi trẻ ngoại phạ giật tỉ nghĩ nghĩ đoạn thời gian trước từ TMZ tới cái khác giải trí truyền thông liên tiếp đăng mặt tệ cùng ngắt gì ạ, nã ly mạ các loại báo cáo phản ứng, không thể không gật đầu nói, giống như, giống như ngươi nói rất có lý, không phải rất có đạo lý, mà là tình huống thật. Tuổi tác hơi lớn và phạ giật tỉ hành nghề nhiều năm, càng là Izina ở thủ hạ tướng tài đắc lực, trong vòng giải trí mặt rất nhiều sự tình thấy đặc biệt rõ ràng, một ngôi sao nắm giữ mặt tệ hỗn nở dạng này danh khí cùng lực hiệu triệu, căn bản không cần nhiều làm cái gì, liền sẽ có rất nhiều mong muốn nổi danh nữ nhân nào lên, rất nhiều lúc đầu nổi danh mong muốn càng thêm nổi danh nữ nhân chủ động rựa vào đến. Hắn quay đầu nhìn về phía vị trí lái bên kia, khỏi cần phải nói địa phương, riêng làn hữu rốt cùng lo sang jester lếch lưỡi miệng, mong muốn nổi danh nữ nhân có bao nhiêu. Tuổi trẻ họa vạ dặt tỷ hồi đáp, đến cũng hết. Tuổi tác hơi lớn họa vạ dặt tỷ cười lắc đầu nói rằng, mặt thẻ hòn nở chính là các nàng thành danh đường tất cả hơn nửa mặt thẻ hòn nở bề ngoài xuất chúng, trước đó Jessica Anba cùng sở cật lệ Johnny đám người nói lời nói, cũng tương đương cho hắn đánh quảng cáo, coi như không nổi danh lời nói, nhưng cái kia ham chơi các cô gái, có mấy cái không muốn mặt thẻ hòn nở dạng này tự nhiên. Tuổi trẻ vạ vạ giật tí nhìn xem phía trước xe bên phía sau lưng, nói rằng, nhìn thấy hắn từng cái đổi bạn gái, quá đả cái người. Hắn đột nhiên hỏi, nghe nói lao đại của chúng ta cùng Mã Thệ Hồn Nở quan hệ không ít. Tuổi tác hơi lớn vạ vạ giật tí lần nữa lắc đầu, cái này không do lắm, ta chỉ biết là Mã Thệ Hồn Nở vẫn là diễn viên tạm thời thời điểm, liền cung ý Gina bở là bạn bè, nhiều năm như vậy, hai người một mực duy trì liên hệ, hẳn là quan hệ cực kỳ tốt bạn bè. Hai cái này đến từ tờ mợ Z vạ vạ giật tí, một đường từ sảng cả mọn ngủ cả theo tới bạ bằng Nam Bộ hệ nạp vì sợ tại đường vô. Nhìn thấy Benz xe Việt rẽ dừng ở đít mi sưởng làm phim chết đối diện một nhà quán cà phê phía trước, đội vàng giơ lên máy ảnh, ống kính nhắm ngay bên kia, quay chụp lên. Mặt thẻ hòn nợ cùng đầu kia bò sữa tuần tự xuống xe, bất quá mặt thẻ hòn nợ tiến vào quán cà phê, bò sữa lại dọc theo lối đi bộ, xuống trước mặt đi đến, thật giống như là muốn đi không tính quá xa xa en chỗ công ty quản lý. Hai tên họa vạ giật tỉ cấp tốc phân công, tuổi trẻ họa vạ giật tỉ đi cùng đập bò sữa, tuổi tác hơi lớn họa vạ giật tỉ tiếp tục ở chỗ này quay nhấp mặt thẻ Tuổi tác hơi lớn bạn Bạ Dật Tỷ sau khi đi bất quá chừng 10 phút đồng hồ, tuổi tác hơi lớn bạn Bạ Dật Tỷ liền thấy mặt Khè Hồn Nợ từ trong quán cà phê đi ra, hắn vừa giơ lên máy ảnh đẩy chụp mấy tấm ảnh chụp, Hoàng Dít Ni giám đốc điều hành do Bất Hải Gở cũng ra quán cà phê, còn cùng mặt Khè Hồn Nợ đứng tại quán cà phê cửa ra vào nói đùa vài câu. Rất rõ ràng, mặt Khè Hồn Nợ vừa mới tiến quán cà phê là cùng do Bất Hải Gở gặp mặt. Chẳng lẽ mặt Khè Hồn Nợ cùng Dít Ni Phương Diện phải có mối hợp tác? Tuổi tác hơi lớn bạn Bạ Dật Tỷ trong lòng có chút hiếu kỳ, nắm chặt thời gian quay chụp nhiều chương mặt Khè Hồn Nợ cùng do Bất Hải Gở nói đùa ảnh chụp. Mà kệ hai người trò chuyện là cái gì, có những hình này tại, sau khi trở về hắn đều có đầy đủ tin tức có thể biết. Rất nhanh, do bất thái gỡ lên xe rời khỏi nơi này, sau đó Mạt Thệ Hồn Nở cũng lái xe rời đi. Chương 465, KH muốn mạng chương 465, KH muốn mạng ký túc xá trước tụ tập rất nhiều phóng viên. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, bợ dân uy Liam liếc nhìn văn phòng chỗ cửa lại lâu, đối Mạt Thệ nói rằng, "Chúng ta muốn hay không thấy cái cửa?" Mạt Thệ nhẹ nhàng lắc đầu, từ cửa chính xuống xe. Hiện tại là ý đầu Manet che chiếu lên kỳ, dựa theo cùng đoàn làm phim đặt thành nghỉ ngơi. Hắn nhất định phải biểu hiện đầy đủ cao điệu, tích cực đáp lại ký giả truyền thông phỏng vấn, để chế tạo càng nhiều chủ đề cùng tin tức đi ra. Nghe được mật thẻ lời nói, vợ dân uy Liam lập tức đối với kẻ tại ô phục trên cổ áo mặt cỡ nói rằng, "Cửa chính xuống xe, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Phía sau một chiếc khắc xe Mercedes vượt qua mặt thẻ xe, dẫn đầu dừng ở cửa đại lâu, ba tên bảo tiêu cấp tốc xuống xe, tạo dựng một đạo đơn giản cách ly bức từ người. Từ trộn cấp án sau khi phát sinh, mặt thẻ bên người bảo vệ lực lượng liền được tăng cường, liên nối bở dân uy Liam ở bên trong, bảo tiêu nhân số tạm thời ra tăng tới 4 người. Sau đó Mẫu đen Benz xe viết dã dừng lại, mặt thẻ tại bờ dân uy Liam cẩn bị hạ, hướng phía ký túc xá cửa ra vào đi đến, những cái kia nguyên bản chờ ở chỗ này tỉ bận may hơn 20 phòng viên, nhìn thấy xuống tới người thật là mặt thẻ, trong nháy mắt lao qua, lập tức đem mặt thẻ cùng bảo tiêu bay lại. Cũng may những người này đa số không phải pạ pạ zati, mà là chính quy truyền thông phóng viên, nhiều ít vẫn là có chút trật tự. Một tên trước ngực treo Los Angeles anh thẻ đeo nửa phóng viên dẫn đầu lớn tiếng hỏi, "Mặt thẻ, tỉ gì phot thẻ cả dịch bình hai?" Y đậu mang sẹt ngày đầu phòng vẽ sáng tạo kỷ lục bắn chạy, "Ngươi có cái gì muốn nói sao?" Đã từ cửa chính xuống xe, Mạc Khế liền làm xong trả lời vấn đề chuẩn bị, lập tức nói rằng, người xem ưa thích bộ phim này là chúng ta vất vả cần cù công tác tốt nhất hồi báo. Vừa dứt lời, một tên đến từ bị tư lý bất nữu sở phóng viên hỏi, căn cứ nhiều mặt phản hồi, Johnny đẹp nhân vật giắt sợ ạ giật tuyển trường được hoang lên trình độ, rõ ràng vượt qua người vai diễn ưu tuầner, ngươi thế nào nhìn? Vấn đề này ẩn hàm chơ ngợi, Mạc Khế tự nhiên nghe được, mặc dù lấy hắn cùng đẹp giao tình, loại vấn đề này nói cái gì đều có thể, lại sẽ không cố ý lưu lại đầu để câu chuyện. Bộ phim này tên phim gọi là Tỷ Dị Porte cả dịt biển hải tặc đầu lĩnh rắc sợ hạ giật thuyền trưởng tự nhiên là thứ nhất nhân vật chính. Mạc Khệ hơi hừ nói, đẹp là một tên vĩ đại diễn viên, tạo nên một cái vĩ đại nhân vật. TMZ một tên nam phóng viên chen chúc tới, cách bảo tiêu Demitri đưa tới mạc thẻ trước mặt, hỏi, căn cứ tin tức đáng tin, hồi qua ngươi tại Nam Bộ Uệ Nạp vì sở tại đường phố cùng ông Disney CEO Robert Hague gặp mặt một lần, có phải hay không tại hiệp đạm hạ ngục mới hợp tác? Không phải. Mạc Khệ thuận miệng giải thích một câu, đây chỉ là một lần bằng hữu bình thường gặp mặt. Nói xong, hắn cho bợ dân lui Liam liếc mắt ra hiệu Bợ dân William lập tức cùng những hộ vệ khác tách ra một con đường, che chở lấy Mạc Thệ Hương ký tốc xã cửa chính đi đến. Cứ việc phóng viên còn tại đặt câu hỏi, Mạc Thệ lại không có lại trả lời. Hôm qua hắn cùng do Bất Hải Gở gặp mặt, đúng là hiệp đàm hạn mục mới, không biết rõ rẹ gì vợ dù tẩy mẹ trong âm thầm làm công việc gì, vậy mà để do Bất Hải Gở tự mình ra mặt, cùng hắn tán gẫu một chút nãy sần lộ chế àn giờ phần tiếp theo chuyện. Hắn rất tôn trọng do Bất Hải Gở, đối phương mong muốn gặp mặt nói chuyện, lập tức gián đoạn cùng ạ Lệ sẵn giở dạ đặt đạ gì ổ hẹn họ, chạy về bả bằng Nam Bộ hệ nạp vị sở tại đường phố gặp mặt, nhưng gặp mặt là một chuyện Dính đến thủ lao ích lợi chính là một chuyện khác, thái độ của hắn cùng lập trường vẫn là cùng quá khứ như thế rõ ràng. Nếu như công ty lớn giám đốc điều hành ra mặt nói vài lời, liền phải chủ động giảm xuống thủ lao biểu diễn, hô ly hữu hàng hiệu đáng mua sao, cũng đừng nghĩ cầm tới trên 10 triệu đô la thủ lao. Mà khác, do Bất Hải Gở còn hỏi tham hắn biểu diễn một bộ dít nhỉ phim cổ tích khả năng. kia là một bộ hoạt hình kết hợp người thật vẫn tưởng lãng mạn âm nhạc hài kịch phim, đầu tư cao đến gần 100 triệu đô la, trước mắt đã xác định vai nữ chính là Amy Adam, vai nam chính tạm thời trống chỗ. Hắn lấy tìm người đại diện trao đổi phương thức, huyện chuyển cự tuyệt do Bất Hải Gở Do Buster Wilder cũng không nói thêm gì, dù sao hắn là bản Disney giám đốc điều hành, chỉ là thuận tiện nói một chút, như loại này cụ thể sự vụ, khẳng định sẽ có người phía dưới đi xử lý. Cho dù đằng sau Disney ảnh nghiệp người đi tìm hệ Lận Hờ Măng trao đổi, mặt hệ cũng biết để hệ Lận Hờ Măng từ chối. Loại hình này phim rất không thích hợp hắn, đích bảo bảo, Disney, tuổi nhỏ phim cổ tích, hắn có thể tiếp nhận cũng chính là tỉ dị report thẻ cả dị bản loại trình độ này, lại thấp linh hóa lời nói, hắn không cách nào cam đoan lúc quay chụp có thể hay không diễn mất, giống ngượm múa xử lý trùng phản diện tiết lộ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn KH vô cùng nát, nói ngũ âm không tất cả đều là khen ngợi, tựa như tọt vui cùng Leonardo để cặp gì ổ xưa này không tại phim hoặc là cái khác trường hợp công khai mở H như thế, hắn vô cùng có tự mình hiểu lấy, người khác ca hát gọi điện, hắn KH muốn mạng. Lại nói, chân chính phim siêu sao, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi làm âm nhạc, không nói người khác, ca sĩ xuất thân hữu sở Smith cùng Johnny đẹp hai người này, tại chính thức thành danh về sau, cũng chỉ đem âm nhạc xem như nghiệp dư yêu thích. Tóm lại, đích bảo bảo, Dini, phim ca mùa hắn là sẽ không đi tiếp. Tiến bảo cao cấp Matthe đi vào phòng làm việc của mình, bợ là Anderson mang theo ba tên trợ lý ngay tại bệnh viện London, bây giờ bợ là Anderson cũng có mấy tên thủ hạ, hiệp trợ nàng xử lý fan hâm mộ cùng tiến truyền cùng nhiều phương diện công tác. Nhìn thấy Matthe, bợ là Anderson trước lên tiếng chào, lại vừa cười vừa nói: "Chúc mừng ngươi, Matthe, tỷ gì tốt khen cả dịch bệnh ngày hồn quang ngày đổi phòng vẽ sáng tạo ra mới bắt bị phim đơn ngày phòng vẽ kỷ lục." "Cảm ơn." Matthe nhẹ gật đầu. Mặc dù phim thứ nhất nhân vật chính là Johnny đẹp, nhưng tâm tình của hắn cũng coi như không tệ, bất kể nói thế nào, Hugh Tuttle đều là xong nam một trong những nhân vật chính phim lại bạo phần bé, cũng có thể trở thành hắn về sau bố liếng. Y thật sớm tại hôm nay rạng sáng, hắn liền được tỷ dịch Pocket cạ dịch bình hai, y e Ẩu Man S chẹt ngày đầu phòng vé số liệu thống kê, dựa theo Bắc Mỹ phim thị trường bây giờ thống kê phương thức, đem buổi chiếu sớm 18.500.000 đô la tính toán ở bên trong, bộ phim này ngày đầu thu mạch 69.800.000 đô la, sáng tạo ra 10 Bắc Mỹ đơn ngày phòng vé kỷ lục. Mắt thẻ đi vào bàn làm việc của mình đằng sau, bật máy tính lên đăng nhập ra Hu giải trí nhìn một chút, rất nhiều y e Ẩu Man S chẹt ngày đầu số liệu đều đã bị truyền thông đăng đi ra. IMRZ bờ Bình Quân đạt được 8.2 điểm, xí mê ạ score dạp chiếu phim người xem định giá á ký giả truyền thông điều tra tổng hợp đạt được 72. Tựa như là ngày đầu phòng vé số lượng như thế, người xem danh tiếng dù sao cũng phải tới nói cũng không tệ lắm. Nhưng nhà phê bình điện ảnh danh tiếng lại rất kém cỏi. Eumanet chẹn tại Josento Mato tổ bên trên vậy mà biểu hiện là hư tối. Josento Mato tổ thu nhận sử dụng 75 vị chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh bình luận điện ảnh, đánh ra kém chiếm tuyệt đại đa số, độ tươi mới chỉ có 58. Mắt Kế lập tức đăng nhập Josento Mato tổ chatbox thấy được rất nhiều chuyên nghiệp bình luận điện ảnh, xác thực đa số là đánh giá kém. Bộ này phần tiếp theo là một bộ có tiếng mà không có miếng, hoa lệ rêu giao đại chế tác. Tình lo di tính tiết logic tính cũng mạnh, khiến quyết nhân phân suy nghĩ, cũng quá tối nghĩa cùng phức tạp, có vài chỗ quá lỏng lẻo thậm chí không có bản giao liền không giải quyết được gì. Mà khác, diễn viên quần chúng đám hải đặc biệt diễn không giống bộ thứ nhất như thế thú vị. US gato lũ tỉ dịt port the cả dịt biển 2 nhìn chính là dắt thuyền trưởng ba người cố sự, nhưng ba người bọn họ đã từng kinh điển biểu diễn lại không còn tồn tại. Thay vào đó Những máy hấp dẫn nhất người xem ánh mắt độ vật biến thành từng tầng lớp lớp máy tính đặc kĩ, toàn bộ tỷ gì top the cả dật biển 2 rất giống cỡ gờ kỹ thuật gia niên hoàng hoặc triển làm bán hàng. Trong điện ảnh máy tính đặc kĩ không ai không thấy nhìn, nhưng đặc kĩ quá nhiều, chẳng bằng trực tiếp bọc máy vi tính trò chơi thông quái. Lưu giọt bọn tỷ gì top the cả dật biển 2 khư khư cố chấp chứng minh chỉ rượi vào máy tính đặc kĩ đến chế tác phim như thế có thể hóa mục nát thành thần kỳ, từ phòng vẽ thành tích tới nói, dường như hoàn toàn chính xác làm được điểm này. Đáng tiếc là, kinh điện sẽ chỉ xuất hiện một lần, nếu như nhiều lần muốn từ cái này kinh điện bên trong đào móc ra nhiều thứ hơn chỉ sợ lực bất tòng tâm. Chicago theo순 tới tứ phản, lại làm mặt khác một chút fan điện ảnh trên trang phép đến từ bình thường khán giả khen ngợi, hơn nữa khen ngợi như nước thủy triều, dường như tất cả mọi người bị rắc sợ hạ dự tuyển trường âm lưu cùng uột tột nờ uy vũ chinh phục đồng dạng. Johnny đặc phân khích biểu diễn, mặt hề hồn nờ mị lực bắn ra bốn phía, đạo diễn giàu có sức tưởng tượng ông kính luôn ngựa cùng đối tiết tấu năm chắc, để bộ phim này tràn đầy quy tích. Đặc hiệu xuất chúng, phối nhạc hùng bí, kịch bản so sánh với một bộ còn nhiều hơn một chút tình cảm cùng gần nghi nguyên tố, rất tốt thương nghiệp phim bom tấn. Cố sự rất đặc sắc, toàn bộ phim nhìn xem đến cảm giác rất thoải mái, đặc hiệu cũng rất không tệ. Nhanh 2 giờ lúc 3 người bánh xe gỗ quyết đấu thật sự là đặc sắc. Mạt Khệ chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền tắt đi website, giống thị dị podcast cả dịp biển hệ liệt loại này điển hình kỳ nghỉ hè thương nghiệp bùng nổ, chủ yếu đương nhiên là lấy người xem ưa thích, người xem thích mới có thể kiếm tiền. Kỳ nghỉ hè phim, lại lấy nhà phê bình điện ảnh làm vui, bọn hắn cũng sẽ không vì phim móc một xén phần vé. Từ lần thứ nhất lên làm vai nam chính đến bây giờ, mặt Khệ đầu đều đặc biệt thanh tĩnh, hắn định vị chính là một cái thương nghiệp siêu sao chứ không thể bị nhà phê bình điện ảnh lắc lư tới phòng phim độc lập tử trong khi đi, người xem chịu vì hắn móc túi tiền mới là trọng yếu nhất. Hắn đến từ tầng dưới chót nhất xã hội, ở trong đó dễ dỗ đánh nhau nhiều năm, từng trải qua rất nhiều mồ su tiền làm khó người cảnh tượng, từ trong xương cốt chính là một cái người sợ mèo, lại không có tiếp thụ qua bất kỳ giáo dục cao đẳng, trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng tầm quan trọng của tiền bạc từ đầu đến cuối xa xa lớn hơn nghệ thuật thành lũ. Nghệ thuật thành lũ loại này cao nhã thoát tục mục yêu, vẫn là để cao nhã thoát tục người đi truy cầu tốt, hắn loại này tràn ngập cấp thấp thú bị tộc nhân, theo đuổi vốn là tộc không chịu được tiền tài của mỹ nữ. Đến mức sẽ có hay không có người nói hắn không có truy cầu. Hắn căn bản liền không quan tâm, ai nguyện ý nói liền để bọn hắn đi nói xong. Disney Pocket cả dịp biển 2, ý đầu Manet trẻ như là mặt thẻ những năm này biểu diễn đa số phim như thế, cuối cùng sẽ bị một bộ phận người dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng bọn hắn không cách nào ngăn cản bộ phim này trên buôn bán thành công to lớn. Chương 466, cuối tuần phòng vé kỷ lục chương 466, cuối tuần phòng vé kỷ lục hôm nay đột canh. Bổ sung tháng thiếu số sách. Còn lại cuối tháng trước sẽ đều bổ sung. Tăng thêm một chương tại 12 giờ trưa, mặt khác một chương 6 giờ chiều mà các thế nào còn chưa có đi ra. Ngồi ở phốt cao ốc lầu 1 đại sảnh chỗ nghỉ ngơi, đạo lạ vạ tổng mang theo lo lắng nhìn về phía thang máy xuất khẩu bên kia, sẽ không lại ra khỏi cuộc đi. Thứ hai sáng sớm, Nang Liên cùng bạn trai Phở Dăng Sít Lo dần sờ chạy đến Xển Tụ Dị City phốt cao ốc, 20TH Xển Tụ Dị phốt có một cái hạng mục phim cần đạo diễn. Phở Dăng Sít Lo dần sờ tại cờ AA người đại diện của Kevin Hart đem hắn đề cử cho 20TH Xển Tụ Dị phốt. Đại khái là cờ AA đề cử có tác dụng, 20TH Xển Tụ Dị phốt đem Phở Dăng Sít Lo dần sờ liệt vào đạo diễn hộ tuyển một trong. Hôm nay, nàng ngồi tiếp chờ Zhang Sit Luo dần sờ đến phút cao ốc, chính là tham gia đạo diễn phỏng vấn. Đương nhiên, đâu là bà tổng chỉ là cái rất có giá tâm diễn viên nhỏ, không có tư cách buổi tiếp chờ Zhang Sit Luo dần sờ đi vào 20:00h hẹn tụ dị phốt phỏng vấn văn phòng, chỉ có thể chờ tại lầu 1 trong đại sảnh. Nhìn đồng hồ, đã tiếp cận 11 giờ trưa, thang máy bên kia vẫn là không có sờ Zhang Sit Luo dần sờ thân ảnh, Độc Lạp Bảo đảm đương nhiên càng thêm lo lắng, nàng vô cùng muốn biết, sờ Zhang Sit Luo dần sờ phỏng vấn chính là cái dạng gì hạng mục. Một cái diễn viên nhỏ, mong muốn tại Hollywood trèo lên trên thật quá khó khăn. Cậu làm vạ tổng đối điểm này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nguyên bản câu lên vở giăng shit lo dần sở dạng này một cái tân duyệt đạo diễn, chính là trùng gậy vào hắn tiện thể chính mình vào đường, lúc bắt đầu tình huống dường như coi như không tệ, vở giăng shit lo dần sợ lấy được ý am lệ gần dạng này một cái siêu cấp đại chế tác hạng mục đạo diễn chuẩn bị, đồng thời chuẩn bị vì nàng nhu cầu trong đó nữa phụ. Ai có thể nghĩ tới, vở giăng shit lo dần sợ đường đường một cái đạo diễn, vậy mà lại chuẩn bị cùng thử vai trong quá trình, bị vai nam chính bắt nạt, chẳng những nàng ngựa phụ ngâm nước nóng, thậm chí chính hắn còn bất bộ đạo diễn. Cô loạn thời gian, Đậu Lạm Vệ tổng thật muốn đem Tử Dương Sít Lo dần sờ đạo, nhưng nàng nói bóng nói gió tìm hiểu, cờ a a đổi tiếng người đại diện của Kevin Herbert đối Tử Dương Sít Lo dần sờ còn có kỳ vọng, chuẩn bị thay hắn nhu cầu một cái thích hợp hơn mục, liền tạm thời nhịn xuống. Đi theo một cái khả năng còn có tiền đồ đạo diễn, dù sao cũng so một người xông loạn lại càng dễ ra mặt. Bất quá, Đậu Lạm Vệ tổng nhìn chằm chằm thang máy ra miệng ánh mắt bắt đầu liếc mắt, nếu như Tử Dương Sít Lo dần sờ lần này thất bại, cũng không tất yếu lại ở trên người hắn lãng phí thời gian cùng tình cảm, ngay tại nàng xuất hiện ý nghĩ như vậy thời điểm, Phở Giang Sít Lo dần sờ thân ảnh từ thang máy bên trong chuyển đi ra, xuống phía cậu Lạm Vạn tổng chỗ, chỗ chỗ nghỉ ngơi đi tới, hắn sắc mặt bình tĩnh, vô kinh vô hỉ, Độc Lạm Vạn tổng từ đó nhìn không ra lần này đạo diễn phòng vấn kết quả. "Này, thân điêu." Nhìn thấy Phở Giang Sít Lo dần sờ đến gần, Độc Lạm Vạn tổng lập tức đứng lên, đưa tay tiếp nhận hắn cặp cơm văn, kéo ra cái ghế để Phở Giang Sít Lo dần sờ ngồi xuống, lại ngồi ở bên cạnh hắn, lúc này mới hỏi, "Phỏng vấn có kết quả rồi sao?" Hô. Phở Giang Sít Lo dần sờ trước thở phào một cái, tiếp lấy giữ chặt tay Độc Lạm Vạn tổng tay, nói rằng, "Lần đầu phỏng vấn thông qua được." Ta trở thành sau cùng ba cái hậu tiền đạo diễn một trong. Thật, Đẩu Lạp vạ tổng dường như thật rất vui vẻ, "Thần điêu, ngươi quá tuyệt vời. Ngươi nhất định sẽ cầm xuống cái này lão diễn." Phở Giang Sít Lo dần sờ lại có điểm lòng tin cũng đủ, nói rằng, "Đối thủ cạnh tranh thực lực rất mạnh, ta không có nắm chắc thắng." Đẩu Lạp vạ tổng dùng sức nắm chặt Phở Giang Sít Lo dần sờ tay, nói rằng, "Ta tin tưởng ngươi, ngươi là tuyệt nhất, ta sẽ dốc toàn lực tranh thủ." Phở Giang Sít Lo dần sờ nhìn về phía Đẩu Lạp vạ tổng ánh mắt ở trong tràn ngập thâm tình, nói rằng, "Vì ngươi, ta cũng muốn cầm xuống cái này lão diễn." Nghe nói như thế, Đậu Lệ vạ tổng theo bản năng tưởng là Fờ Giang Sít lo dần sợ có chỗ phát giác, trong nháy mắt có chút xấu hổ, không biết giở nên nói cái gì cho phải. Bất quá, nàng rõ ràng lý giải sai, Fờ Giang Sít lo dần sợ tiếp lấy còn nói thêm, hạng mục này cùng bộ thứ nhất như thế, nhân vật chính là một nữ tính. Đậu Lệ vạ tổng trên mặt xấu hổ trong nháy mắt biến mất, sau đó bị ngạc nhiên mừng rỡ thay thế, đầy trong đầu chỉ có một thanh âm, vai nữ chính. Vai nữ chính a. Ta, ta Đậu Lệ vạ tổng điều chỉnh một chút hô hấp, nói chuyện thông thuận lên, ta có thể làm vai nữ chính. Từ Giang Sít Lo dần sờ lời thể son sắc nói rằng, chỉ cần ta cầm tới đạo diễn, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi trở thành vai nữ chính. Đậu Lạc Vụ tổng không phải một cái tiểu cô nương, to lớn ngạc nhiên mừng rỡ qua đi, dần dần bình tĩnh trở lại, hỏi, 20TH sẽ tụ dị phốt chủ bị chính là bộ cái gì phim? Bán chạy phim phần tiếp theo. Từ Giang Sít Lo dần sờ cố ý thừa nước đục thả câu. Đậu Lạc Vụ tổng càng thêm tâm động, bán chạy phim phần tiếp theo thưởng tưởng nhận được chú ý á Từ Giang Sít Lo dần sờ không có đệm Đậu Lạc Vụ tổng chờ lâu, còn nói thêm, à Li VSC. Dự rẻ đạo phần tiếp theo. Đậu Lạc Vệ tổng nhẹ gật đầu, ra xem qua bộ thứ nhất, bộ thứ nhất tuyệt đối nhân vật chính chính chính là nữ tính. Mặc dù là cho dị hình cùng tiết viết chiến sĩ phối hợp diễn, nhưng nàng rất rõ ràng, cho dù là kiểu người như vậy, đối giai đoạn hiện tại tới nói, cũng là vô cùng khó được. Nàng lập tức đi tới, gián dặn chắc chắn hôn thờ Giang Sít Lo dần Sở một cái. Sau đó, Đậu Lạc Vệ tổng kéo phở Giang Sít Lo dần Sở cánh tay, cùng đi ra phố cao ốc, thân mật ngọt ngào bộ dáng, may may nhìn không ra vừa mới còn có đạp đi phở Giang Sít Lo dần Sở ý nghĩ. Lên xe chút đó, Phở Giang Shit Lo dần sở cố ý mua một bản tờ rỡ bìa tạp chí, làm một cái muốn trở thành suất sắc nhất đạo diễn người, hắn luôn luôn vô cùng chú ý bắt mịn phim thị trường động thái. Đao Lạp Vệ tổng lên vị trí lái, chờ trên ghế phụ Phở Giang Shit Lo dần sở thắt chặt dây an toàn, khởi động ô tô chuẩn bị rời đi Sện tụ dị City. Ô tô lái đi ra ngoài không bao xa, nàng rút mắt thấy nhìn bên cạnh, phát hiện Phở Giang Shit Lo dần sở lật qua lật lại tạp chí tay ngừng lại, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, dường như cũng hơi khó coi. Thân yêu, Đao Lạp Vệ tổng đem người yêu thân ái nhân vật diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, quan tâm hỏi, thế nào Trâu Giang Sít lo dần sờ không trả lời ngay, ngược lại trầm mặc im lặng, chăm chú nhìn dở giờ Mỹ ở giờ trên tạp chí đưa tin. Cứ việc năm nay Bắc Mỹ Kỳ nghỉ hè bắt đầu đến nay, mâm lớn chỉnh thể rất phá nghiệp giới mộng muốn, nhưng fan điện ảnh chờ mong đã lâu tỉ report thẻ cạ dật biển hai, y áo manet che phong mang mảnh mẽ, bộ này từ John ni đẹp, mặt thẻ hỗn lợ cũng thấy giặc nị tất lý vai chính động tác mạo hiểm phim, lấy ưu thế tuyệt đối đoạt được kỳ mới nhất Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng và quân. Theo Bắc Mỹ phòng vé thống kê trang web bộ tổng việc ẻ mọ rủ con công bố phim thị trường số liệu, 44 bộ phim cuối tuần phòng vé báo thu hẹn 211,960 ngàn đô la, vòng so sánh với chưởng 32 trong đó Disney ảnh nghiệp chế tác phát hành tỷ report kẻ dịch biển hai, ioman set độc chiếm 156 triệu đô la, đối Bắc Mỹ phim thị trường mầm lớn mạnh mẽ vấn ngược không thể bỏ qua công lao. Nhìn đến đây, giờ răng sit lo dần sờ nhẹ nhàng khép lại tờ giờ bì ở giờ tạp chí, cái kia dẫn đến hắn rời đi ý âm lệ gần đoạn làm phim mặt thẻ honor, vừa mới thu được thành công to lớn. Hắn còn tại đau khổ nưu cầu một cái chức vị Mà tên kia đâu? Chắc hẳn ngay tại đắc ý a. 156 triệu đô la à, đây là kinh khủng bực nào một con số, mặt thẻ hòn nợ là hai đại một trong những nhân vật chính, sẽ có bao nhiêu người cùng công ty vây quanh hắn bao quanh. Đáo lạm phạ tổng thanh nhãm lúc này chuyển tới, thân điêu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu răng shit lo dần sợ lấy lại tinh thần, tiện tay đem quyển kiêm tợ giờ mì ở giờ tạp chí ném tới phía sau trên vị trí, nói rằng, mặt thẻ hòn nợ cùng Johnny đẹp vai chính trị gì pop kê cả dịch biển hai bắc Mỹ cuối tuần đấu phòng vẽ lấy được 156 triệu đô la. Cái gì? Đậu Lạc vạ tổng không thể tin được chính mình nghe được số lượng, thật yêu, ngươi nói nhiều ý. Sở Giang Sít Lo dần sờ lập lại nói, 156 triệu đô la. Đậu Lạc vạ tổng kinh ngạc há to miệng, Thượng đế a. Mạt Khệ Hòn Nở tên khốn kia vai chính phim lấy được cao như vậy tuần đấu phòng bé. Thượng đế a, ngươi đến cùng có hay không mở to mắt. Sở Giang Sít Lo dần sờ cảm xúc ít nhiều có chút sasút, bởi vì hắn phát hiện mình cùng Mạt Khệ Hòn Nở ở giữa chênh lệch tựa hồ có chút quá lớn. Có cái khác phim cầm tới quá cao như vậy tuần đấu phòng bé sao? Đậu Lạc vạ tổng lại hỏi. Không có, làm một cái phim đạo diễn. Từ Dương Sít lo dần sợ vô cùng đứng tin điểm này, mặc dù ta vô cùng không thích Matt Heathern, còn có chút đáng ghét hắn, nhưng hắn vai chính bộ phim này, sáng tạo ra bất mỹ lịch sử điện ảnh tối cao ra mắt mặt trời lên nâng cao chiếu ghi chép, tối cao đơn ngày phòng vé kỷ lục cùng tối cao chiếu ra mắt cuối tuần phòng vé kỷ lục. Đẩu Lạp phạ tổng trong nháy mắt im lặng, cái này một loạt ghi chép nghe quá kinh người. Từ Dương Sít lo dần sợ buồn bực thở dài, còn nói thêm, nếu như ta nhớ không lầm, Matt Heathern biểu diễn bộ phim này, còn sáng tạo ra chiếu lên hai ngày liền phòng vé qua 100 triệu ghi chép. Hắn thế nào mỗi bộ phim đều có thể bán chạy? Đậu Lạc Vụ tổng có chút không cam lòng, không khỏi đập xuống tay lái, hắn làm sao lại không thể trở thành xôi xẻo một cái kia? Mặt Thệ Hồn nở để nàng nút bỏ một cái trọng yếu nữ phụ, nàng đối mặt Thệ Hồn nở thế nào cũng không thích. Thờ Dương Sít Lo dần sờ cũng khó có thể lý giải được, đại khái, hắn thật rất được Phan Điện ảnh hơn nên. Đậu Lạc Vụ tổng nghĩ đến nút bỏ nhân vật, không khỏi hận hận nói rằng, một ngày nào đó hắn sẽ thay đổi không được hơn nên. Thờ Dương Sít Lo dần sờ cũng rất muốn nhìn thấy một ngày này, lại biết không dễ dàng, nói không chừng muốn chờ 10 năm 20 năm về sau. Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Rất nhiều truyền thông đều nói mà tệ hơn nở giống thập niên 90 diễn cái gì phim đều nóng nảy tòm ruùi. Hừ. Đậu Lạm Phạ tổng nhẹ gật đầu, ta cũng tại trên báo chí nhìn qua tương tự phát pháp. Xe lái ra xẹt tủ dị city, tại ngã tư đường gặp đèn đỏ, Đậu Lạm Phạ tổng trầm rãi đạp xuống phanh lại, chờ ô tô đình chỉ tốt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cở Răng Sít Lo dần sợ, nói rằng, lần trước sở phải cư ly đến nhà chúng ta làm cách lúc, đề cập qua một cái đề nghị, ta cảm thấy rất không tệ. Cở Răng Sít Lo dần sợ không nói gì, rõ ràng đang do dự. Đậu Lạm Phạ tổng nhắc nhở, thân yêu, đừng quên hiện tại Hollywood hoàn cảnh tình thế trương 467, mở rộng Phan điện ảnh thị trưởng chương 467, mở rộng Phan điện ảnh thị trưởng Bà bằng, Nam Bộ nghệ nạp viện sở tại đường phố, Disney tổng bộ. Giòn Tút Tê Tốp nhìn xem ngồi ở đối diện rẹ gì bở rủ thầy mẹ, hỏi, mấy sân nổ trẻ ác rợ phần tiếp theo còn có hay không hy vọng. Rẹ gì bở rủ thầy mẹ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, Disney ảnh nghiệp một mực không giải quyết được vai nam chính mặt tệ Horner, ta tự mình cùng hắn đàn qua, cũng không có hiệu quả, cuối tuần trước do bất hại gở cũng đi tìm hắn. Mặt tệ Horner không chịu nhượng bộ. Giòn Tút Tèo Tốp hỏi, đúng vậy Dễ gì bở rủ tầy mẹ nhớ tới việc này liền đau đầu, nói rằng, sáng hôm nay, em chủ công ty quản lý hệ lần hớ man lại đề cao bằng giá, nếu như muốn để mặt thẻ Honor biểu diễn Nãy Sần Nổ Trễ Acezer phần tiếp theo, 2020 -20 thủ lao hiệp ước là nhất định. Giọn Tút Tát Tốn lập tức hiểu rõ ra, bọn hắn kéo tới hiện tại, chính là chờ tỉ gì Popke cả dịch biển 2 phần tiếp theo phòng vé ra lò, sau đó tăng giá. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dễ gì bở rủ tầy mẹ kỳ thật rất rõ ràng, mặt thẻ Honor cũng không tiếp tục là Black Hat Downluck cần nhìn hắn sắc mặt diễn biến nhỏ, Nãy Sần Nổ Trễ Acezer phần tiếp theo cần mặt thẻ Honor. Mặt thẻ hồn nở lại không cần bộ này phần tiếp theo. Chúng ta không thể từ bỏ mặt thẻ hồn nở sao? Dọn Tút Tê Tốt, tốt nhíu mày, như thế còn có thể tiết kiệm càng nhiều thủ lao đặt vào quay chụp chế tác bên trong. Rẽ Dĩ bợ rủ tẩy mẹ chăm chú cân nhắc một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói rằng, lấy mặt thẻ hồn nở hiện tại được hoàn nên trình độ, nếu như chúng ta từ bỏ lúc đầu vai năm chính, có bao nhiêu người xem có thể tiếp nhận. Dọn Tút Tê Tốt có chút bất mãn, kia muốn tất cả chúng ta trở mặt thẻ hồn nở một cái. Hắn đáng giá chờ. Rẽ Dĩ bợ rủ tẩy mẹ trước tiên là nói về một câu như vậy, tiếp lấy còn nói thêm Nhìn Disney ảnh nghiệp cùng hệ lần hơ măn đàm phán A, hạng mục này đoán chừng muốn áp hổ mấy năm. Dô, nếu có thích hợp hạng mục, ngươi đi trước đạo diễn tốt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tí dịp bóp theo cả dịp bình 2, ý ấu man S chẹt cuối tuần đầu phòng vẽ sáng tạo kỷ lục bán chạy, để hai đại vai nam chính Johnny đẹp cùng mát thẻ hòn nờ nhân khí tăng vọn, không thử cơ để cao bào giá mới là quái sự. Càng thêm phiền thoái chính là phế lần hờ màn sáng hôm nay tới tìm hắn, vị căn bản cũng không phải là nới sần nổ chế ác dự phần tiếp theo, mà là liên hợp Johnny đẹp cùng cấy giặc nị tất lý người đại diện, yêu cầu đoàn làm phim nhất định phải đề cao 3 tên diễn viên chính tại TBSN bên trong chia hoa hùng tỉ lệ. Đây mới thực sự là đệ rệ gì bỏ dù cấy mẹ nhức đầu chuyện, chắc hẳn Disney ảnh nghiệp không thể so với hắn dễ chịu. Dựa theo trong ngành nghề lại cũ, loại này bộ quay phim, bộ thứ nhất bán chạy lời nói, bộ hai khẳng định sẽ thích hợp đề cao một đám diễn trước nhân viên thủ lao, nhưng mặt tệ hơn nữa, Johnny đẹp cùng cấy giặc nị tất lý 3 vị diễn viên chính người đại diện báo giá có chút quá mức. Nếu như phương diện này không thể đồng ý, thế tất sẽ ảnh hưởng tới bất SN tuyên truyền phát hành. En trò công ty quản lý ở trong, hết lần hở màn vừa mới cùng Mạc Thệ nói xong buổi sáng cùng rẹ dì bợ dù cậy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp gặp mặt tình huống. Cái này mẹn mẹn sơ bộ tiếp xúc. Nàng thanh âm rất bình hàn, song phương chỉ là thăm dò một chút ranh giới cuối cùng, mong muốn thương lượng được lợi nói, ít nhất cũng phải thời gian 10 tháng. Mạc Thệ nhẹ gật đầu, có thể tranh tụ thêm một điểm là một điểm. Không chỉ là hắn, mẹ cùng Tẩy Dạ, Kỷ Tất Ly hai người, cũng xưa nay đều không chê nhiều tiền. Phết lần hơn mặn ngồi dự vào trên đế, nói rằng, nhiều nhà điều tra công ty cùng phố Hoan cơ cấu, hôm nay cũng ban bố đối úy ổ magnet trẻ mới nhất mong muốn, căng cứng người xem danh tiếng cùng tuần đấu phòng vé, bác mỹ tổng phòng vé cùng toàn cầu tổng phòng vé dự đoán số lượng, phân biệt bên trên điều tới 400 triệu đô la cùng 1 tỷ đô la. Nàng nói ra một cái cơ bản sự thật, nếu như SN toàn cầu phòng vé có thể đạt tới 1 tỷ đô la lượt cấp, mỗi liên quan đến một giai đoạn trước phòng vé chưa, liền đại biểu cho người có thể gia tăng tháng 1 năm 10 triệu đô la thu nhập. Đằng sau câu nói kia nàng chưa hề nói, mặt thẻ thu nhập gia tăng mang ý nghĩa nàng cũng có thể cầm tới một số lớn tiền thuê. Tiền thứ này, người bình thường ai không thích. Mặt Hệ cũng rất động tâm, nói rằng tận khả năng tranh thủ a. Digiport Care cạ dịch Bình Hai, Yidou Manetchet Bắc Mỹ cuối tuần phòng vé ra lò sau, hải ngoại tuần đầu phòng vé số lượng cũng rất nhanh thống kê xong chắc chắn. Cứ việc bị cái kéo lớn cự tuyệt ở ngoài cửa, Didi Ngh nghiệp toàn cầu đồng bộ chiếu lên kế hoạch cũng không có thay đổi, ngoại trừ Bắc Mỹ địa khu bên ngoài, Yidou Manetchet còn có cơ hồ đồng bộ đăng nhập hải ngoại hơn 70 quốc gia cùng địa khu giảm chiếu phí biến, cùng thời kỳ hải ngoại phòng vé nhẹ nhõm vượt trên Bắc Mỹ phòng vé cầm xuống 100,9800 triệu 9800 hơn đô la. Chiếu lên vẻn vẹn thời gian 1 tuần, Digitpothe cạ dịt Bình Hai, Eumangset toàn cầu phòng vé đã đột phá 350 triệu đô la. Mặc dù trở thành diễn viên bình người tới Rosetta Mato, tất cả đều là một bộ phim hát suy thanh âm, nhưng ở đến một lần theo sinh ra về sau, rất nhiều phim dự đoán cơ cấu vẫn là nâng cao trước đó mong muốn. Bắc Mỹ 400 triệu đô la, toàn cầu 1 tỷ đô la, tại những ngày dự đoán cơ cấu xem giả, Eumangset thực hiện cũng không có khó khăn quá lớn. Cùng lúc đó, tại bao quát Google cùng IMDb chờ đông đảo trên website Tuần này lục soát cùng nóng nhất ngôi sao trên bảng xếp hạng, cơ hội xuất hiện giống nhau xếp hạng, Johnny đẹp bằng vào giấc sợ bà rượt truyện trưởng một mực chiếm cứ vị thứ nhất, hắn theo sát phía sau, cho dù là phần diễn không tính rất nhiều cầy dạ nị tất lị đều được vàng đứng vào năm vị trí đầu. Không chút khoa trương nói, Hải Tặc Dương buồn đi xa, kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thương thuyền chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn. Bất quá, từ hải ngoại truyền đến không đều là tin tốt, còn có chút không tốt lắm tin tức, làm chủ yếu ngoại cảnh Dominica trên truyền thông, liền công kích dị ổ manes chặt tận lực nói xấu nơi đó bộ lạc thổ dân, nói Disney ảnh nghiệp lấy ám muội phương thức đem rất nhiều đồ mini ca dân bạn xứ Miêu tả thành ngu xuẩn đáng sợ bộ tộc gan thì người, yêu cầu Disney xóa bỏ tương quan đoạn ngắn, đồng thời tại trên truyền thông công khai xin lỗi. Mong muốn để bên làm phim xin lỗi, đó căn bản không phải là không được. Đừng nói là Disney ảnh nghiệp loại đại công ty này, cho dù là một nhà cỡ nhỏ Hollywood công ty làm phim, cũng sẽ không vì loại chuyện này xin lỗi. Quốc gia khác địa khu xem trọng đồ bật, tại Hollywood trong mắt đều chỉ là giải trí mà thôi, nếu như những quốc gia kia cùng địa khu đối cái này có ý kiến, Hollywood chỉ có thể cho rằng bọn họ khuyết thiếu giải trí tinh thần. Cú Maimo Dominica khoảng cách Bắc Mỹ quá xa rồi, trước mắt Dominica truyền thông phẫn nộ, cũng không có cho Yumanet chép mang đến thuyền bãi. Còn có một việc, Heath lần hơn mắng lần xem công tác nhật ký nhìn một chút, buổi trưa hôm nay, Ổn Tự Dạ và Sở gì Affect chế tác công ty cho ta phát tới mời, chính thức mời ngươi tham gia Ổn Tự Dạ tốc sâu. Mặt hệ nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cảm thấy ta muốn đi tham gia sao? Ta nghe nói Ổn Tự Dạ tốc sâu chủ yếu tụ chúng là trung niên nội trợ. Không sai, nội trợ chống lên Ổn Tự Dạ tốc sâu. Heath lần hơn mắng hiển nhiên sớm có cân nhắc, nói thẳng, đề nghị của ta là ngươi đi tham gia. Không đợi Mạt Thệ lại mở miệng, nàng liền chủ động giải thích nói, "Ta cùng bở là Anderson nhắm vào người tại Bắc Mỹ các nơi fan hâm mộ tổ chức cùng fan điện ảnh tổ chức để cho người ta làm qua điều tra, trước mắt mà nói người đám fan hâm mộ thể lấy 15 tuổi đi lên thanh thiếu niên làm chủ, fan điện ảnh tổ chức thì tràn ngập đại lượng 40 tuổi trở xuống nam tính." Mạt Thệ nhẹ gật đầu, lấy hắn hiểu, hệ lần hớ mằn nói không sai. Hệ lần hớ mằn hai tay khoanh thả ở trên bàn làm việc, tiếp tục nói, "Mặc dù người tại 35 tuổi trở xuống nữ nhân trẻ tuổi ở trong vô cùng được ham mê, nhưng 35 tuổi trở lên nội trợ có thể, lại là ngươi trống không." Ta cũng không nghĩ tới có thể lấy những người này hảo cảm. Mặt thẻ mở ra hai tay nói rằng, các nàng không đều ưa thích phim truyền hình cùng lãng mạn cậu hết tình yêu phim sao? Cái này cũng không nhất định. Hẻn lần hờ mằn nêu ví dụ nói rằng, tại Tôn gia B bối trước đó, vợ rát ít là toàn Mỹ nội trợ thích nhất ngôi sao điện ảnh, bất quá hắn tại kết hôn dưới tình huống, bị ạ nịt sở tồn bắt gian tại chợ, được hoang nên chỉnh độ kịch liệt hạ xuống. Mặt nghệ trong nháy mắt rõ ràng hẻn lần hờ mằn trong lời nói ý tứ, gia đình bây giờ phụ nữ thụ chúng thị trường có chỗ trống không, người mong muốn để cho ta tận khả năng cướp được một bộ phận người duy trì. Hệ lệnh hờ manh nhẹ gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Người tại Cố Hữu quần thể bên trong duy trì, rất khó lại có lớn kéo lên, tranh thủ mới đám người thị trưởng, bất luận đối về sau điện ảnh phòng vé, vẫn là nhãn hiệu lại luôn, đều có chỗ tốt. Nang đột nhiên tăng thêm ngữ khí, "Ồ, ổ tở dạ tóc sâu, chính là một cái cực kỳ tốt mình đãi." Ta đã biết, mặc hệ làm ra quyết định, vậy thì bằng lòng ổ tở dạ phải sợ gì bởi, đi ổ tở dạ tóc sâu." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới liên quan tới từ chuyện bán đấu giá sự tình, nói rằng, "Ta vừa vặn đi tìm ổ tở dạ muốn quên tiền." Mặc dù tại Từ Thiện tiệc tối đêm đó chủ động nhận góp 100.000 đô la, nhưng Á Mạn đã tự mình cùng Ổng Dở Dạ và Sở Dị Phương diện liên hệ về sau, kia 100.000 đô la quên tiền một mực kéo tới hiện tại cũng không có minh xác đi tức, Ổng Dở Dạ rõ ràng là dự định quy nợ. Khẽ lần hờ mắng lắc đầu, Ổng Dở Dạ không phải lần đầu tiên làm như vậy, lại từ thiện quên tiền trướng, đoán chừng đều thành quen thuộc. Khi thật việc nợ không chỉ Ổng Dở Dạ và Sở Dị, đêm đó Từ Thiện nhận quên người ở chồng, có không ít khoản tiền đều không có thu đến, tựa như Á Mạn đã nói như vậy, rất nhiều người chỉ là viết chữ số ứng phó canh tựa mà thôi. Mặc nhẹ không có tiếp tục cái đề tài này về tới Toxou bên trên, nói rằng, y đậu man sệt bán chạy đã là kết cục đã định, giai đoạn hiện tại bên trên ổ tợ dạ Toxou có chút lãng phí, Hẻt Lần ngươi cùng ổ tợ dạ mật kia câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không đem Toxou thời gian về sau dời, tốt nhất là đặt vào 300 chiếu lên trước giờ. Đây là ý kiến hay. Hẻt Lần hớn mừng cực kỳ tán thành mật thẻ lời nói, nói rằng, tốt nhất là tại cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 phát ra, cùng 300 trước khi chiếu lên tuyên truyền có thể phối hợp lại. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta trước cùng ổ tợ dạ phương diện khai thông, chờ có kết quả lại cùng David lỷ rộng cùng ôn nờ bợ rột trao đổi để có thể có tuyên truyền hiệu quả tốt nhất. Mặt Nghệ gật đầu, "Có thể." Hắn còn nói thêm, "Ngươi giúp ta thu thập sở CI si Enteleology tư liệu đầu." Tom Jui hôn kỳ Bạt Tỷ nhanh cử hành. Chương 468, đáng sợ nhất chương 468, đáng sợ nhất sớm tại tỷ report thẻ cạ dật biển hai, y âu mang sẹt chiếu lên trước đó, Mặt Nghệ liền tiếp đến Tom Jui cùng Tạc Huồn mẹ duyên danh gửi tới mời, mời hắn đi Hollywood danh nhân trung tâm tham gia hai người trước hôn nhân mật tỷ. Đương nhiên, Mặt Nghệ có thể mang theo một tên bạn gái. Thu đến chính thức mời về sau, Mặc thẻ cũng làm cho bợ là Anderson cho Tom Jui phương diện phát đi chính thức hồi phục, xác định sẽ đúng giờ tham gia. Tom Jui mặc dù mấy năm gần đây tại số có lệnh, đặc biệt là cùng trước người đại diện phái tin xử lý chia tay đồng thời thoát ly cờ ác ác về sau, trước người đại diện cùng công ty quản lý ở sau lưng không ngừng dọa cho, để hắn có chút đầy bối rét, nhưng những này hoàn toàn không đủ để thương tới A Thang ca, Tom Jui, căn bản, hắn vẫn là Holy U siêu cấp siêu sao, xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể dẫn phát động động lớn. Lại càng không cần phải nói trước hôn nhân bắt tỷ chuyện như vậy. Theo trận này hôn kỳ mật tỷ cử hành thời gian tới gần, tọt vui tin tức bắt đầu chiếm cứ giải trí truyền thông đại lượng trong điểm, thậm chí liền xã hội thời sự trên tin tức đều có thể nhìn thấy tương quan đưa tin, còn tại nóng nảy chiếu phim tỷ reportage cả dật biển hai, yomanset trên tin tức, ủy điện liền bị hắn ép xuống. Đây chính là siêu cấp siêu sao lực ảnh hưởng. Bất quá, đa số đưa tin tọt vui truyền thông cùng trang điểm đều không phải là chính diện tin tức. Một cái đang bị trước người đại diện cùng trước công ty quản lý bôi đen siêu cấp siêu sao, truyền thông cũng vui vẻ đến ở trên người hắn nhiều dẫm mấy cước, nhiều đạo điểm bê bối đi ra. Ăn thêm sút ngon kết hôn sắp đến, các loại liên quan tới hắn quá khứ hôn nhân bắt máy có thể nói là bay đầy trời. Trong đó cũng không thiếu được đại danh đỉnh đỉnh khoa luật giáo. Top vui triệu tập trận này trước hôn nhân party nhận được chú ý, không ít ký giả truyền thông đều muốn lẫn vào Hollywood danh nhân trung tâm, nhìn xem sút ngon cùng khoa luật giáo ở giữa đến cùng có cái gì thông đồng. Nhưng loại party khẳng định có lấy cực kỳ khắt nhiệt bảo an, xin miễn người làm truyền thông sĩ đi bảo. Họ nở trang viên trong phòng khách, Isina và ở di truyền hai cái chân dài, đứng tại to lớn cửa sổ sắt đất trước, hướng phía dưới nhìn một chút, hỏi: "Mạt hề, Cái kêu kẻ trộn thật là từ vách núi bên này bỏ lên. Mặt hẻ cũng đi tới, đứng tại Izina B ở bên người, cứ việc Izina B mặc chính là một đôi đáy bằng giày thể thao, nhưng vẫn là cao hơn hắn một đoạn nhỏ. Lúc đầu nhận biết thời điểm, Izina B ở cường tráng cao lớn, tựa như là đánh tennis Magia Sajapova như thế, bất quá gần nhất mấy năm này nàng đều đang cố gắng gửi thân, hiệu quả cũng có chút rõ ràng. Nhưng mà, Izina B ở thân cao cùng khung sương bày ở nơi này, vẫn sẽ cho người một loại khôi nô cảm giác chất lái vợ trợ trợ dẫn là thuộc về rộng khung xương nữ nhân rất lớn, Izina bở nhìn qua so chặt lại vợ trợ trợ dẫn càng thêm cô nô. Mặt nhẹ đi vào to lớn cửa sổ sắt đất trước, cũng hướng xuống nhìn qua, nói rằng, tường vây là trộm cướp án về sau kiến đạo, trước kia không, có Turner, một chút am hiểu leo núi người, vẫn có thể bò lên. Izina bảo nhẹ gật đầu, quan tâm hỏi, cảnh sát bên kia có tiến triển sao? Không có. Mặt nhẹ có chút bất đắc dĩ, ta bên này hướng cảnh sát thực hiện áp lực rất lớn, cảnh sát nguyên bản để mắt tới ba cái người hiềm nghi, bất quá về sau đều có chứng cứ rõ ràng chứng minh không phải bọn hắn. Hắn nghĩ nghĩ, Còn nói thêm, ta bên này cũng thuê người trong âm thầm điều tra, đồng dạng không tiến triển chút nào. Phạm tội cao thủ." Izina bở nghi hoặc hỏi, mặt nhẹ ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói rằng có khả năng. Hắn hơi dừng một chút, còn nói thêm, còn có thể là chưa từng có liên quan đến qua người phạm tội, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Izina bở rõ ràng mặt thẻ ý tứ, nói rằng như vậy mới khó khăn điều tra. Nàng thở dài, kỳ thật tội phạm là ai, đối với ngươi mà nói không quan trọng, chủ yếu vẫn là hành vi của hắn. Trộm đồ lốt loại hành vi này, người bình thường tuyệt đối sẽ không đi làm. Mặt nhẹ không khỏi lắc đầu. Đây chính là hệ lần lo lắng nhất, biến thái cực đoan Phan Hâm mộ mới là đáng sợ nhất. Izina bờ cười rất hiền lành, nói rằng, ngươi tại ba trăm bên trong tạm hình lộ ra ánh sáng về sau, nói không chừng sẽ pick thích, thích đối phương càng thêm biến thái, có lẽ sẽ lại đến trộn quần lốc của ngươi. Nghe nói như thế, mặt Thệ Trừng nàng một cái, chuyện chủ đề, nói rằng, ngươi tới tìm ta có việc, đừng nói chỉ là vì quan tâm cái kia tật có hay không bắt được. Hắn cùng Izina bờ mặc dù là bạn bè, nhưng Izina bờ làm việc từ trước đến nay mục đích tính mạnh phi thường. Izina bờ lại hỏi, gần nhất nhìn giải trí tin tức sao? Nhìn thấy mặt Thệ gật đầu. Nàng còn nói thêm, "Tòm vui thế nhưng là gần nhất điểm nào a?" Mặc Khệ lập tức rõ ràng nàng ý tứ, nói rằng, "Ngươi mong muốn để rỡ ngươi tiến tòm vui trước hôn nhân mật tỷ. Đúng vậy a?" Yizina bật trực tiếp thừa nhận, trận này mật tỷ truyền thông chú ý, công chúng cũng đặc biệt có hứng thú, nếu như có thể lấy được một chút độc nhất vô nhị nội bộ tin tức, nhất định có thể gây nên náo động. Nàng xoay người, nhìn xem Mặc Khệ, nói rằng, "Tòm vui không phải mời ngươi sao? Loại mời mọc này bình thường đều có thể mang bạn gái, ngươi dẫn ta đi thế nào? Chẳng gian sao cả?" Mặc Khệ quay người hướng phía ghế sofa bên kia đi đến vừa đi vừa nói chuyện, đây không phải phẫn nộ tiểu bảo, dẫn ngươi đi vô cùng không thích hợp. Izina bở theo tới, nói rằng, ngươi không nói, không ai sẽ biết ta đến từ TMZ. Mặt Nghệ quay đầu nhìn về phía nàng, loại này trước hôn nhân và mật tỷ cùng ngủ bốn phẫn nộ tiểu bảo quyến kích tranh tài khác biệt, loại kia tranh tài hắn có thể mang không có thư mời Izina bở ở khoảng cách gần quan chiến, nhưng tòm vui hơn, kỳ mật tỷ không được. Helena, nói như vậy. Mặt Nghệ đơn giản giải thích vài câu, để tránh Izina bở tiếp tục dây dưa, tòm vui gửi tới thư mời bên trên, sắp thực ghi chú rõ có thể mang bạn gái, nhưng cũng có rõ ràng nhắc nhở chủ đông ngành nghề hành nghề nhân viên xin miễn đi bảo. Hollywood danh nhân trung tâm là khoa luận giáo tại Los Angeles cùng Hollywood đại bản doanh, đương nhiên không chào đón nhiều lần lộ ra ánh sáng bọn hắn các loại bê bối ký giả truyền thông. Nghe mặt thẻ nói như vậy, Izina ở không còn miễn cưỡng, nàng cùng mặt thẻ là bạn bè, cũng không muốn hắn quá khó xử, nhún nhún vai, nói rằng, ta vốn còn muốn tiến Hollywood danh nhân trung tâm tìm hiểu một chút, khoa luận giáo đến cùng là thế nào vì bọn rươi chọn tân lương. Mặt thẻ vòng qua ghế sofa, ngồi ở trên một chương một người ghế sofa mặt, nói rằng, ngươi liền không sợ khoa luận giáo đem ngươi ném xuống biển? Hắn bên từng tại trên phần nào báo chí nhìn qua, năm 060 niên đại thời điểm, khoa luận giáo đã từng đem nhằm vào bọn họ người trực tiếp từ trên thế giới này lao đi. Bây giờ không phải là chút kia. Izina ở ngồi ở mặt thẻ đối diện, đằng sau ta còn có tờ MZ. Đúng rồi, hệ lại nạ. Mặt thẻ rất hiếu kỳ Izina ở lời mới vừa nói, "Tôm thư vợ, thật là khoa luận giáo chọn. Ngoại trừ khoa luận giáo tầng cao nhất cùng tôm vui cùng cắt hồn mẻs bản nhân, không ai có thể 100% xác định." Izina ở niết lên trần, nghĩ một lát, nói rõ chi tên nói. Vấn qua có chuyện có thể xác định, bị sĩ ẩn, im họ sẽ lễ ba tại Hollywood danh nhân trung tâm cử hành qua vai nữ chính thử vai, kỳ thật chính là khoa luận giáo lợi dụng thử vai cơ hội, giúp Tom Rui tuyển chọn vợ tương lai, cho điện lại tuyển cái phim vai nữ chính. Mặt thể hứng thú, còn có việc này. Cái này nghe tựa như là vì hoàng đế tuyển phi tự đồng dạng. Izinaber e là TMZ các bạn, hiểu rõ rất nhiều trong vòng bắc quái, nguyên bản khoa luận giáo vì Tom Rui chọn trúng chính là nữ ảnh diễn viên nạ dạạn Nǐn Bù Nǐ A Dì, nàng cũng là khoa luận giáo trung thực tiến độ, ngươi hẳn nghe nói qua, Tom Rui cùng nạ dạạn Nǐn Bù Nǐ A Dì ngắn ngủi kết giao qua. Về sau bởi vì một ít chuyện trên tay, nghe nói nạ dạ mịn bộ nhị a đi còn bởi vì việc này, bị khoa luận giáo lệnh cưỡng chế sạch sẽ một tuần buộc cầu. Mặt hệ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nghĩ đến trước đó hiểu rõ liên quan tới tòm rui tin tức, khoa luận giáo đã thẩm thấu tới tòm rui trong sinh hoạt, tòm rui làm sao không có rúc vào khoa luận giáo tầng cao nhất. Nếu có một ngày, dàn mua đập không điện động ảnh a thang ka, tòm rui trở thành khoa luận giáo lão đại, hắn không có chút nào sẽ tin ngạn. Ai cũng biết tòm rui là người thông minh, ham sâu khoa luận giáo vũng bùn ở trong mà không tự kiểm chế, có lẽ thật sự có không muốn người biết hiểu nguyên nhân. Ezina bở thấy mặt thẻ cảm thấy rất hứng thú, tiếp tục nói, "Cắt nguồn mẹ nguyên bản tiến ngưỡng là Thiên Chúa giáo, vì gả cho Tomrui, nàng chẳng những ý xuống khắp nhiệt trước hôn nhân nghi nghi, còn cùng khoa luận giáo ký kết một phần có pháp luật hiệu lực hợp đồng, từ đó đổi tin khoa luận giáo." Mặt thẻ tỏ mơ hỏi, "Nghe nói Tomrui cùng Nico lễ kịch mở án ly hôn, cũng là bởi vì khoa luận giáo từ đó trợ trợ. Nico lễ kịch mở án cuối thập niên 90 cùng khai biểu thị nàng là một cái thiên chúa giáo đồ." Ezina bở nói thẳng, "Nghe nói dạng này luôn luận chọc giận khoa luận giáo cao tầng." Khoa Luận Giáo không có khả năng khoan dung một cái không phải giáo đồ làm chiêu bài nhà mình nhân bậc vợ. Tông Rui cùng nhìn cổ lệ kịch mở án ly hôn nguyên nhân rất phức tạp, Khoa Luận Giáo khẳng định là trong đó một bộ phận. Izina Bơ nhìn đồng hồ, đứng lên chuẩn bị cáo từ, trước khi đi cô ý dặn dò, Tông Rui mời người đi Hollywood danh nhân trung tâm, có thể sẽ mục đích gì khác. Cẩn thận một chút, mặc kệ, đừng bị người tẩy não. Mặt thẻ đem Izina Bơ đưa ra biệt thự cửa lớn, cô ý nói rằng, nếu như ta không cẩn thận bị nhận tẩy não, Helena, ngươi nhất định phải thức tỉnh ta. Izina Bơ nở nụ cười. Ta biết lái xe đem ngươi kéo đến mạ Lybù bờ biển, đem ngươi trực tiếp từ trên bệ đá đạm xuống dưới. Sau đó, nàng lên xe hơi, rất nhanh lái xe rời đi hòn đảo Trang Viên. Mặt thẻ một mực chờ Irina ở lái ra trang viên cửa lớn, mới quay người về tới trong biệt thự, tóm Rui cùng Cạt Rỗn Mễ Xuân Kỳ bắt tí bên trong, hắn có thể mang theo một tên bạn gái, hiện tại hắn không có bạn gái. Nghi nghĩ, mặt thẻ bấm Aleksandr Zarya Đạt Đạ gì ổ điện thoại, không nghĩ tới Aleksandr Zarya Đạt Đạ gì ổ tạm thời trở về New York, cũng liền từ bỏ mang bạn gái dự định. Chương 469 Theo như nhu cầu chương 469, theo như nhu cầu 4 canh đưa lên. Hiện tại không có hàng tích trữ, mà các bộ 4 canh cuối tháng trước tích lũy đi ra liền sẽ bổ sung. Đi tham gia Tom Cruise và Patty trước đó, mặt thẻ trước tham gia một bộ phim buổi chiếu ra mắt, Illumanet chiếu lên sau cái thứ 2 cuối tuần đến trước đó, hắn coi đi vào Hollywood Germanet chỉ trẻ sẽ, đi qua Hollywood nở bở rột dưới cờ lưu lại nạ công ty điện ảnh chế tác phát hành phim ảnh định, cỡ dạ sờ ở chiếu ra mắt thẳng đỏ. Mặt thẻ đi đến thảm đỏ không phải là bởi vì Hollywood nở bở, mà là ứng giả trèo cả đám mời mà đến. Tại thật lâu trước đó, Một trận nỗ lực cùng hồi báo trò chơi ở trong, hắn thiếu giả trẻ ôm cả đạm một phần hồi báo, cũng coi là trả hết phần kia hồi báo. Giáp hát phòng khách quý bên trong, Mạc Thệ gặp được đã lâu giả trẻ ôm cả đạm, cùng nàng nắm lấy tay, nói rằng, "Giả trẻ, một đoạn thời gian không gặp, ngươi biến xinh đẹp hơn." Giả trẻ ôm cả đạm mặc màu đỏ sâu bê lễ phục, nhìn xem Mạc Thệ cười ra hai cái lúm đồng tiền, "Ngươi có thể đến, ta cao hứng phi thường." Thẳng thắn dạng, Mạc Thệ đáp ứng lời mời mà đến, để nàng tại đoàn làm phim cùng trên buổi chiếu ra mắt vô cùng có mặt mũi, ngay cả đạo diễn David đạo kim tới chào hỏi, đều rõ ràng coi trọng nàng vài lần. Vừa cùng già Tréom Cả Đạm nói một câu, Mạc Khè liền thấy một vị người quen, nói rằng, ta thấy được một người bạn, đi qua chào hỏi, một hồi trò chuyện tiếp. Nói xong, Mạc Khè hướng phía bên trái đằng trước đi đến, già Tréom Cả Đạm cũng nhìn về phía bên kia, nhận ra kia là cùng ổ nỡ bợ rốt có mật thiết hợp tác các nhà sản xuất David hội mãn, hắn đang cùng một cái bọc người nóng nảy Latin nữ lang trò chuyện cái gì. Đây chính là ngươi nói rất hay bạn bè. Một cái mang theo trào phúng thanh nhã băng lên, giữ lại mái tóc dài màu vàng nâu nữ nhân chậm rãi đi tới, nhìn xem già Tréom Cả Đạm, nói rằng, ngay cả lời đều không cùng ngươi nhiều lời, liền rời đi ạ. Dạ Triều Cạ Đạm con mắt đều không nhìn nàng, nói rằng, tùy ngươi nghĩ ra sao. Tới người gọi là Ái Lạc Phi Sơ, Tố Sơ Choi Lia đưa diễn biên, mặc dù trong phim vai diễn chính là nàng quên mật, nhưng hai người tại trong đoàn làm phim tuyệt đối không phải quên mật, Minh Tranh ấm đấu thật lâu. Ái Lạc Phi Sơ cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói rằng, vì mời hắn đến, ngươi cũng làm qua cái gì? Cho hắn tội qua. Đoán chừng là cho hắn tội xưa rồi, hắn mới bán ngươi một chút mặt mũi a. Dạ Triều Cạ Đạm nhìn nàng một cái, nói thẳng, không sai, ta là đem hắn tội xử rồi. Nàng cố ý từ trên xuống dưới đánh giá Ái Lạc Phi Sơ một phen, liền ngươi liền cho mặt thẻ thổi tứ cách đều không có. Bên trái đằng trước, mặt thẻ cùng David hớn hở mạn vừa mới năm nay, David hớn hở chủ động giới thiệu nói, "Mặt hệ, đây là Sophia vợ Garcia, ta một người bạn biểu muội, mới vừa từ Colombia đến Hollywood." Mặt hệ đã sớm chú ý tới cái này khí chất xuất chúng Latin nữ làng, nàng dáng người cao gầy, mái tóc dài màu nâu áo trắng, màu xanh da trời bó sát người váy cùng ngân sắc giày cao gót hoàn mỹ phối hợp, giải thích ra hiện đại cùng gợi cảm. Nữ nhân này mỹ vô cùng có độ nhận ra. Đặc biệt là chút ngực, ầm ầm sóng dậy không thua gì Alexan giờ dạ đạc đạ dị ộp, hơn nữa nàng trời sinh liền mang theo độc thuộc tại Latin nữ nhân loại kia khó mà miêu tả nhưng lại có thể cảm giác được phong tình. "Ngươi tốt." Mạt Khệ. Sophie ạ 버가 dạ tại Mạt Khệ tới thời điểm, liền chú ý tới hắn, lập tức chủ động đưa tay, nói rằng, vô cùng linh hành có thể nhận biết người Mạt Khệ nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, nói rằng, "Ngươi tốt, Sophie ạ tiểu thư." Ngay tại tay của hắn nắm chặt Sophie ạ 버가 dạ tay lúc, rõ ràng cảm giác Sophie ạ 버가 dạ một đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay hắn bên trong vẽ một chút. Lúc bắt đầu, mặt thẻ còn tưởng rằng là ngoài ý mớn, nhưng Sophia vỡ gạ dạ không có lập tức buông hắn ra tay, hắn cũng chính là tùy thời, cầm cái này nóng này là tin nữ lang tay không thả. Sau đó, yêu đầu ngón tay tại trong lòng bàn tay hắn lại đi đi về vẽ vẽ một chút. Gọi ta Sophia. Sophia vỡ gạ dạ vừa cười vừa nói. Mặt thẻ cũng không phải thiện nam tín nữ, chờ Sophia vỡ gạ dạ ngón tay lần nữa lướt qua lòng bàn tay lúc, cố ý nắm tay nàng, nói rằng, Sophia, có thể nhận biết ngươi, ta cũng rất vinh hạnh. Hai người buông ra riêng phần mình tay phải, đều c Mạt Khệ ngược lại đối David hờ hững nói rằng, "David, khởi động máy quay chụp thời gian định ra đến không có." David hờ hững nhìn Sophie ạ bở gạ dạ một cái, đối Mạt Khệ nói rằng, "Ạ Kỳ vạ còn tại Nưu rất cùng người đàm phán ngoại cảnh quay chụp sự tình, muốn chờ hắn trở về khả năng quyết định." Mạt Khệ khoa tay một cái gọi điện thoại chủ thế, "Xác định, nhớ ghi kịp thời cho ta biết, ta điều chỉnh công tác lịch trình." Từ David hờ hững vừa mới lên tiếng, liền có Nưu lại nạp công ty một vị cao quản tới chào hỏi. Hai người này dường như có việc cần đàm luận, rất nhanh rời đi bên này, đi địa phương khác. Sophie ạ bở gạ dạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạt Khệ. Từ Colombia đi vào Los Angeles nêu nhu cầu phát triển, mới phát hiện Mỹ Latin nổi tiếng người chủ trì cùng người mâu thất phận, tại Hollywood cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, nàng lập tức nghĩ đến chiếc kia thượng vị đã dùng qua phương thức, dựa vào biểu hình giao thiệp bắt đầu xuất nhập một chút cấp cao trường hợp, tìm kiếm thích hợp sở căng đan đối tượng. Nguyên bản, nàng cho rằng lựa chọn tốt nhất là Tom Rui, đủ đẹp trai có đủ tiền đủ nổi danh, chỉ cần cùng hắn náo một đoạn sờ căng đan, tên của nàng tất nhiên có thể truyền khắp toàn bộ Bắc Mỹ. Nhưng chuyện nghĩ rất tốt, áp dụng lại không dễ dàng như vậy. Tom Rui này một tầng cấp nhân vật nàng tùy tiện tiếp xúc không đến. Còn nữa còn sắp kết hôn rồi. Đêm nay bội chiếu ra mắt, nàng nguyên bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao cũng là một bộ Hollywood trên ý nghĩa tiểu chế tác, chưa từng nghĩ vậy mà gặp mặt Thạch Hòn Nở một đẳng cấp này ngồi sao lớn. Đây chính là đỏ tới phát tím ngôi sao điện ảnh, đường nói là Hollywood xứ Bắc Mỹ, cho dù là tại quê hương của nàng Colombia, nói lên mặt Thạch Hòn Nở cũng cơ bản tới mọi người đều biết tình trạng. Hắn lập tức xác định, đây chính là vô cùng thích hợp mục tiêu. Sophie Abergage mặt ngoài đang cùng mặt Thạch Hòn Nở nói giỡn, trong đầu lại tại không ngừng chuyển động mặt Thạch Hòn Nở dù đoán không được Sophie Abergage ý nghĩ. Nhưng có thể nhìn ra, cái này nóng nảy gợi cảm Latin nữ lang, tựa hồ đối với chính mình rất có hương thú. Hắn cũng đối Sophia vở gạ dạ rất có hương thú. Ta vừa tới Los Angeles không lâu, đối với nơi này hết thể đều rất lạ lắm. Sophia vở gạ dạ từ đầu đến cuối treo tươi đẹp mị hoặc đủ cười, vẫn muốn tìm người mang theo ta khắp nơi đi dạo. Nghe nói như thế, mặt thẹn ngầm hiểu, ta tại Los Angeles chờ đợi mấy năm. Hắn thử do xét nói, Sophia, không bằng dạng này, ta ngày mai hẳn là có thời gian, chúng ta cùng một chỗ tại Los Angeles đi dạo. Có thể ch Sophia vỡ gạ dạ lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, nàng hạ giọng hoàng sợ nói, mặt thẻ hỏn nở mang ta du lắm Los Angeles, toàn Colombia cô gái sẽ ghen ghét chết. Mặt thẻ vừa định hỏi điện thoại, nóng đội Sophia vỡ gạ dạ liền từ trong túi sách móc ra một cái thẻ, nhét vào trong tay hắn, nói rằng, đây là ta tại Los Angeles số điện thoại di động. Nhìn thấy trên thẻ một chuỗi số lượng, mặt thẻ thu hồi danh tiếp, nói rằng, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ngày mai ta tốt hơn đi bằng ngươi. Sophia vỡ gạ dạ dường như có thể nghe hiểu trong đó lời nói ám chỉ, hối đáp. Ta tạm thời ở tại bệ vợ Lily ở khách sạn, ngươi đi qua trước đó gọi điện thoại cho ta, ta tại cửa khách sạn chờ ngươi. Thật muốn đợi đến ngày mai. Mặt Thế lại nhìn một chút Sophie Alvarez Garza, nữ nhân này dáng người so Adriana Lima còn tốt hơn. Vừa mới Sophie Alvarez Garza tại trêu chọc hắn, hắn cũng muốn xem thử một chút có thể hay không câu lên Sophie Alvarez Garza đầu này đến từ Mỹ Latinh mỹ nhân ngư, Latin Mỹ nữ nhiệt tình nóng bỏng đoạn thời gian trước để lại cho hắn quá sâu khắc ấn tượng, hiện tại từ Sophie Alvarez Garza lộ ra đủ loại dấu hiệu nhìn lại, hai người bọn họ thật là vừa thấy đã yêu. Hắn đương nhiên có thể đoán được. Sophie Aberga già nhìn chúng không phải hắn người này, mà là thân phận của hắn, địa vị cùng lực ảnh hưởng, đoán chừng là muốn mượn cơ hội sẽ có nhiệt độ. Nhưng mà tệ không quan tâm, mong muốn tại Hollywood tìm chân ái, độ khó quá lớn, hắn còn không có ngóc tới tưởng là Jessica Alba, Scarlett Johansson, Adriana Lima, còn có bên kia già trèo cả đám những người này, là bởi vì hắn bề ngoài xuất chúng, cùng hắn tìm đầu ý hợp, sau đó mới có thể xâm nhập giao lưu. Đang hật môi sao điện ảnh vốn là hắn truy đuổi bị nữ lớn nhất vốn liếng một chồng. Ai cũng không thể trông cậy vào đến Hollywood lẫn vào nữ nhân cùng một người đàn ông xẻ ra chút gì về sau, con bất kỳ hồi báo đều không cần. Nói trắng ra là, mọi người theo như nô cầu mà thôi. Hai người tụ cùng một chỗ Hàn Nguyên bài câu, mà Khắc nhìn ra Sở Phỉ ạ bở gạ dạ thật nhiều địa phương, đặc biệt là Bao La hùng vị chi địa, đoán chừng chừng e, so với ạ Lệ sẵn giở dạ đạc đạ dị ổn, thật là không chút thua kém. Chính là không biết có phải hay không là thiên nhiên, bất quá lấy tình thế trước mắt nhìn, rất nhanh liền có thể thực địa kiểm tra một chút. Một bên khác, Gia Triêm cả Đạm cùng Ái lạ phỉ sợ tranh chấp bài câu bề sau, lại một mình cùng một số nhân vật trọng yếu trò hỏi, trở lại bên này thời điểm, Vừa hay nhìn thấy mặt thẻ cùng Sophie Aberga già cười cười nói nói, nàng nhìn xem mặt thẻ, không khỏi lắc đầu, da hoàng này thế nào biến thành dạng này. Cho dù là cho tới bây giờ, nàng đều nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó cùng mặt thẻ cùng một chỗ đang biểu diễn ban học tập lúc, mặt thẻ còn giống như là một cái ngây thơ chàng trai, khi đó hai người là phi thường thân thiết bạn bè, thậm chí nàng có thể cảm giác được, mặt thẻ đối nàng có như vậy chút ý tứ, nếu không phải về sau nàng trở về Canada, nói không chừng hai người liền tiến tới cùng nhau. Nhìn lại một chút bây giờ, bất luận là xuất hiện ở truyền thông trong báo cáo vẫn là nàng tận mắt thấy, cái kia ngây thơ trảm trai đều biến thành một cái bốn phía lực diễm, lấy cô gái đẹp làm thú vui đợi lại rồi. Ngay tới đây, suy nghĩ của nàng dông nhiên về tới trên người mình. Ngay cả ta cũng thay đổi, huống chi là hắn. Dạ Triều ung cả đàm thấp giọng thở dài, trong lòng nói một mình, Hollywood hoàn cảnh này, không thay đổi có thể sao? Không thay đổi có thể lăn lộn ra mà sao? Người khác không rõ ràng, nhưng nàng biết mình, nếu như không phải làm ra cải biến, tuyệt đối sẽ không có the nổ tệ cục cùng Matt Ding, cỡ dạ sợ ở vai nữa chính. Mặt Kệ cùng Sở Phỉ ạ vỡ gạ dạ thân nhau, tiến triển nhanh chóng cùng đi vào rạp chiếu phim lúc, Sophie Aberga giả đã quác lên cánh tay của hắn, chờ buổi chiếu ra mắt kết thúc, tại hắn hết sức nhiệt tình mời, Sophie Aberga giả trực tiếp lên xe của hắn. Sophie Aberga giả đã từng tỉ mỉ báo chế qua cùng Tom Rui Sở Cam Đan, danh khỳ đại trưởng. Chương 470, hàng bán chạy chương 470, hàng bán chạy hôm nay hai cành, tích lũy ra bản thảo liền bổ còn lại. Beverly Hills là Hollywood ngôi sao thường xuyên ẩn hiện địa điểm, đặc biệt là mấy nhà sa hoa khách sạn, không ít Hollywood ngôi sao thậm chí có trưởng kỳ ba phòng, đối với hoạt động tại Los Angeles đám tại bà giật tỷ đời nói. Nếu như không có mục tiêu rõ rệt, lại muốn cầm tới bán lấy tiền tin tức hoặc là ảnh chụp, canh giữ ở bệ vợ lý ở mấy nhà sa hoa khách sạn cửa ra vào tuyệt đối không sai, một chút ban đêm nhìn vừa mắt ngôi sao, chạy tới muốn phòng là chuyện thường xảy ra. Mặt trời còn không có thăng lên, lệ thuộc vào tờ mở Z2 tên họa vạ giật tỉ liền từ trong xe đi ra, canh giữ ở bệ vợ lý ở cửa khách sạn phủ cận. Cái này hai tên họa vạ giật tỉ, một cái tuổi tương đối nhỏ, khác một cái niên kỷ hơi lớn, đoạn thời gian trước một mực tại đuổi theo Matteter, bất quá tỉ gì pot the cạ dịt bình hai, y đậu man sệt nhất là lựa nóng tuần đấu trôi qua về sau. Bọn hắn cũng ngừng theo quay chụp hành động. Tối hôm qua tới gần nửa đêm thời điểm, bọn hắn tiếp vào bễ vợ lý lở khách sạn tiến nhân thông báo, có một vị phi thường lớn bài ngôi sao nữ mang theo một cái đến từ châu Mỹ Latinh mỹ nữ vào khách sạn. Mặc dù giới hạn trong khách sạn quý cũ, tiến nhân không có nhiều lời, nhưng để lộ ra ngôi sao lớn cái này một từ ngữ, vẫn là để hai tên vạ pạ giật tỷ hứng thú, lúc rạng sáng liền đuổi tới bên này, canh giữ ở cửa khách sạn. Những ngày Hollywood ngôi sao, tuổi trẻ vạ pạ giật tỷ đứng cách khách sạn cách đó không xa bên cạnh xe, nhìn xem cửa ra vào bên kia, mở ra cỡ nhỏ camera âm tĩnh. Bên cạnh điều chỉnh thử vừa nói nói, thật sự là nhìn vừa mắt liền làm lên, còn có hay không lòng liêm sĩ. Tuổi tác hơi lớn Phạm Phạn giật tí lại lắc đầu nói rằng, người uống rượu đều sẽ hưng phấn, đầu không thanh tỉnh, một trận tụ hội bên trong uống nhiều quá, rất dễ dàng liền sẽ cùng nhìn vừa ý làm cùng một chỗ, có lẽ bọn hắn ngày thứ hai mở mắt ra, nhìn thấy cùng một cái giường còn có một người khác, chính mình cũng sẽ kinh ngạc đâu. Còn có hít ma túy cấm thuốc." Hắn nói bổ sung. Hít ma túy cấm thuốc nhiều lại càng dễ hưng phấn, theo hắn biết, trong hội này không hít ma túy cấm thuốc ngôi sao giống như rất ít, chú ý. Tuổi tác hơi lớn và bạn giật đi đập tuổi trẻ và bạn giật đi một chút, giơ đầu giơ lên máy ảnh nhắm ngay cửa khách sạn, nói rằng giống như có người muốn đi ra, là cái bóng người nóng bỏng Latin nữ lang. Tuổi trẻ và bạn giật đi cũng gánh cỡ nhỏ camera, nhắm ngay cửa khách sạn, thông qua ống kính thấy được một người mặc màu lam bó sát người váy Latin nữ nhân, nữ nhân kia dáng dấp khá xinh đẹp, nhưng so khuôn mặt càng lạm cho người chú mục là thân hình của nàng, tính tuyệt đối cảm giác nóng bỏng. Latin nữ lang liền đứng tại khách sạn cửa chính thủy tinh cửa sổ sắt đất đằng sau, dường như đang chờ xe. Nữ nhân này, tuổi trẻ phóng viên nhịn không được cực kỳ hâm mộ. Ai lên nàng? Vấn ghế của quá tốt đi, chỉ xem nhìn chính là loại hưởng thụ a. Tuổi tác hơi lớn và pạ giật tì thở dài, nói rằng, ta xem như phát hiện, lại chơi lên mấy năm, ta tâm lý nhất định vấn đề. Từng cái xinh đẹp, xinh đẹp, gợi cảm nữ nhân, dùng máy ảnh ghi chép người khác làm, hết lần này tới lần khác chính mình chỉ có thể nhìn, thời gian lâu dài không ra ma bệnh mới là quá sự. Lan nàng sao? Tuổi trẻ pạ giật tì cách thủy tinh quay chụp gợi cảm nóng bỏng Latin nữ lang, lại không có nhìn thấy cái gọi là ngôi sao lớn, không khỏi ngoài nghi sai lầm mục tiêu, không có gặp bên người nàng có nam nhân a không chỉ nam nhân, còn muốn chú ý nữ nhân. Tuổi tác hơi lớn phóng viên nhắc nhở, ngôi sao lớn cũng có thể là là nữ nhân, Hollywood lesbi ẩn tính luyến rất nhiều, nếu như chúng ta có thể chụp tới một cái, liền phát đạt. Rất đáng tiếc, nguyện vọng của hắn thất bại, bởi vì có một cái nam nhân thân hình cao lớn đi tới nữ nhân kia bên người. Đối với nam nhân kia, hai cái bạn bạn giật tị đều rất quen thuộc. Mattie Horner. Cái kia trước mấy ngày còn tại truy bọ sữa Mattie Horner. Lúc này mới mấy ngày không gặp a. Hắn liền đổi bên kia bọ sữa, vẫn là từ Mỹ Latin tới bọ sữa. Trong đầu nghĩ như vậy, Hai tên vạn vạn giật tịt tụi hạ lại không có đình chỉ, từ đầu đến cuối không có dừng lại quá trộm, một mực từ mặt thẻ hở nở cùng Mỹ Latin bỏ sữa đứng tại rơi xuống đất thủy tinh bên tường nói giỡn tới ra khách sạn cửa mãnh liệt hôn lại đến lên xe rời đi, tất cả đều chụp lại. Cái này đổi nữ nhân cùng thay quần áo như thế công tiếp. Nghĩ đến đầu kia Mỹ Latin bỏ sữa gương mặt xinh đẹp cùng như ma quỷ dáng người, tuổi trẻ phóng viên quả thực gen tị phát cuồng, liền không sợ mẹ chết tại nữ nhân trên người sao? Tuổi tác hơi lớn phóng viên cũng có chút trong lòng không cam bằng, thấp giọng nguyên rủa nói, chỉ mong hắn đêm nay bị bỏ sữa giết. Nói thì nói như thế, công việc vẫn là muốn làm. Nhìn thấy chiếc kia màu đen bền xe biệt giá phát động, hắn tranh thủ thời gian chào hỏi tuổi trẻ và pạ dật đi lên xe, một đường đi theo. Mạc Khệ Hồn nở bắt phái sở cảnh đàn, đừng nói tại TMZ, chính là đặt ở toàn vũ bất kỳ một nhà trên truyền thông giải trí, đều là hàng bán chạy. Lần trước Mạc Khệ Hồn cùng bỏ sửa ước hẹn ảnh chụp thả sau khi ra ngoài, tiếng vọng tương đối mạnh mẽ, dường như mỹ nhân chúng đối với Mạc Khệ Hồn lại pha được nửa nhân nào, so tự ý giật rút quân càng thêm quan tâm. Hai cái này đến từ TMZ và pạ dật đi, đi theo chiếc kia ben xe biệt giá. Tại Los Angeles từng cái nổi tiếng cảnh điểm quanh đi quần lại bận rộn một ngày, chờ sắt trời đen lại thời điểm, lại về tới bệ vợ lì ở khách sạn. Sau đó, hai điện bạn bạn dặn tí phát hiện, đôi cầu nam nữ kia không tiếp tục đi ra, đêm nay thế tất sẽ có một trận kịch liệt chiến tranh bột phát. Bọn hắn cũng không có lại thủ đi xuống cần thiết, cả ngày hôm nay quay chụp tới đầy đủ ảnh chụp, còn có rất nhiều mặt thẻ hòn nở cùng Latin bọ sữa thân mật cảnh tượng, đầy đủ chứng minh ngôi sao lớn mặt thẻ hòn nở lại đối bạn gái. Hai người cấp tốc chạy về TMZ tại Los Angeles việc công lầu, một phen bận rộn điều tra về sau tra được đầu kia Latin bỏ xứ gọi là Sophie Agvaga, đến từ Colombia nổi tiếng người chủ trì, diễn viên cùng người mẫu, nàng xuất bản đồ tắm biển ngày, là châu Mỹ Latinh nhất là bán chạy ấn phẩm. Sau đó, điều nhà giải trí trang web tuần tự đổi mới mặt thẻ hớn nở cùng bạn gái mới cùng dạo Los Angeles lấy tin tức cùng ảnh chụp, trong đó tờ mờ Z công bố tin tức càng thêm tỉ mỹ xác thực, thậm chí còn chụp tới hai người cùng nhau ra vào cùng một khách sạn ảnh chụp. Không cần tờ mờ Z ở phía trên nói thêm cái gì, tùy tiện một người cũng có thể nghĩ ra được, hai người này ra vào một nhà khách sạn muốn làm gì? Mặt hệ tại những tin tức này xuất hiện trước đó, liền được tin tức, hắn tiếp đến Izina bở gửi tới một đầu tin nhắn, chỉ là hồi phục một đầu thu đến liền tiếp tục đầu nhập vào cùng sổ phi ạ vỡ gạ giả kịch chiến ở trong. Cái này vài năm đã qua, Izina bở đã sớm cùng hắn thành lập ăn ý, Phạm là tờ MZ muốn xuất bản cùng hắn tương quan tin tức, Izina bở trong âm thầm đều sẽ sớm chào hỏi. Khi thật lần này không cần Izina nhắc nhở, hắn cũng biết sẽ có cục diện bây giờ. Từ buổi sáng đứng tại khách sạn bức tường kính đằng sau bắt đầu, là hắn biết bên ngoài có tạm tạm giật tỉ đang chủ trộn, lúc đầu thời điểm tạm tạm giật tỉ dường như không có mấy cái, nhưng theo hắn cùng Sở Phỉ ạ vợ gạ dạ tại lo sang giờ liệt du ngoạn, đằng sau theo kịp người càng ngày càng nhiều. Lại có là Sở Phỉ ạ vợ gạ dạ, nhìn thấy có tạm tạm giật tỉ đi theo, nàng thỉnh thoảng liền sẽ làm ra một chút thân mật độc ác. Bất quá, nữ nhân này chẳng những thân thể thành thục, tư duy cũng rất thành thục, lộ ra tương đối thông minh, hiểu được thích hợp mà dừng, đã có thể làm hắn vui lòng, còn có thể đạt tới mục đích của mình. Đây bốn liền là theo như nhu cầu, mặt hệ cũng không có ngăn cản Sophie Aberga dạ, chỉ là ban đêm trở lại bệ vợ Lǐ Lǒ ở khách sạn trong phòng, muốn lễ Sophie Aberga dạ nỗ lực tương ứng thẻ đánh bạc. Cho nên, chờ buổi sáng hắn rời đi thời điểm, Sophie Aberga dạ còn nắm sấp ở trên hầm, dường như không cách nào nhúc nhích được dạng. Mặt hệ là độc lập rời đi bệ vợ Lǐ Lǒ ở khách sạn, cùng Sophie Aberga dạ ở giữa, cũng chỉ đến chỗ thì ngừng, sát thực điểm tới nói, hai người đều lấy được riêng phần mình mong muốn. Từ đi ra bệ vợ Lǐ Lǒ ở khách sạn một phút này, hắn liền mang tính lựa chọn đem Sophie Aberga dạ quên hết. Sau đó Hắn thẳng đến sẵn tạ món nủi cả quảng trường thương mại, tham gia ở bên kia một trận phan điện ảnh hoạt động, nếu như không phải có như thế một trận yểu e. manet truyền truyền thông cáo, hôm nay hắn sẽ còn tiếp tục thử nghiệm cùng Sophie Aberga dạ lắm chút mới Hoa văn. Cuối tuần này, có David Kimman đạo diễn, ảo ẩn Dyson cùng ra trẻm cả đạm vai chính ngạch định cỡ dạ sở ở mặc dù sản xuất chi phí chỉ có 40 triệu đô la, nhưng ở Bắc Mỹ chiếu lên tuần đầu, liền ngoài người ta dự liệu cầm xuống 33 triệu đô la phần vé, chế tạo một cái nho nhỏ bảo quản. Bất quá, ngạch định cỡ dạ sở ở trên cơ bản không có ảnh hưởng đến tỷ gì cost ke cả dịch biển hai, yểu e. manet Bộ phim này tại phòng vé duy trì liên tục bán chạy bên trong, cũng đi qua chiếu lên cái thứ hai cuối tuần, cứ việc nhà phê bình điện ảnh danh tiếng không tốt, xu thế lại tương đối bình ổn. Cuối tuần thứ hai Bắc Mỹ phòng vé giảm mức độ vừa mới vượt qua 50%, lấy 75 triệu đô la cuối tuần phòng vé, vượt qua chiếu lên sau cái thứ hai cuối tuần, không chút huyền niệm đối tiếp Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng qua tuần. Tăng thêm trước đó 4 cái ngày làm việc cầm tới hơn 70 triệu đô la phòng vé, chiếu lên bẹn bẹn thời gian 10 ngày, dị report thẻ dịt bình hai, ý đầu mang sẹt Bắc Mỹ phòng vé liền nhẹ nhõm đột phá 300 triệu đô la đại quan cao đến 301,600,000 đô la. Cái này một phiếu phòng xuất hiện, cũng mang ý nghĩa đông đảo mới tinh Bắc Mỹ phim thị trường ghi chép sinh ra. Bắc Mỹ nhanh nhất phá 20 đô la, Bắc Mỹ nhanh nhất phá 300 triệu đô la, Bắc Mỹ chiếu lên phim tối cao cuối tuần thứ 2 phần vé, Bắc Mỹ tối cao giảm chiếu phim chiếu phim mấy cấp độ chờ. Digitope cả dịt biển 2, ý ấu man s chẹt nhấc lên hải tặng phim chưa từng có cao trào, dường như toàn thế giới đều bị rắc sợ bạo loạn, Mewtner cùng với Elizabeth trố quân ngạo. Bộ phim này hải ngoại phòng vé cũng duy trì liên tục tăng vọt, Digitope cả dịt biển 2. Y e. đầu man sét chạy tại hải ngoại chiếu lên tuần thứ hai, chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng tới hơn 90 cái, kế hải ngoại tuần đầu cầm sốn 100 triệu 9800 vạn hơn đô la về sau, tuần thứ hai lại từ Bắc Mỹ bên ngoài thu hoạch 155 triệu đô la, tiếp tục khinh thường cùng lúc chiếu lên tất cả phim. Digitope cả dịt biển 2, Y đầu man sét toàn bộ phiếu phòng vé tính gộp lại đạt đến 600 triệu 55 triệu đô la. Tất cả mọi người biết, Digitope cả dịt biển 2, Y đầu man sét toàn cầu phòng vé đột phá 1 tỷ đô la căn bản không có bất kỳ khó khăn có thể nói. Xem như phim tam đại diễn viên chính một chồng, mặt thẻ nhận chú ý có thể nghĩ Tại kỳ nghỉ hè này, ngoại trừ Johnny đẹp bên ngoài, không còn Hollywood ngôi sao so với hắn cả đỏ. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt tại dưới đèn tơ lấm mặt, được nói là cùng số phỉ ạ bở gạ dạ hai đêm tỉnh, ngay cả ra ngoài mua cái gì cùng ăn cái gì, truyền thông đều sẽ cụ thể báo cáo ra. Ngoại trừ truyền thông cùng công chúng bên ngoài, Hollywood danh nhân trung tâm một số người cũng đang chăm chú mặt thẻ động thái. Chương 471, trung thực tiến độ chương 471, trung thực tiến độ Hollywood danh nhân trung tâm. Khoa luận giáo tại Los Angeles liệt đại bảng doanh, nơi này mỗi lần hội nghị đều có thể hấp dẫn tới số lớn Hollywood danh nhân tới trước tham gia, những người này chẳng những dâng lên tín ngưỡng của mình, sẽ còn hào phóng cởi ra hồ bao. Bởi vậy, nơi này là khoa luận giáo coi trọng nhất phân bộ một trong. Mỗi một cái khoa luận giáo cao tầng đều đem phụ trách Hollywood danh nhân trung tâm xem như leo lên trên trong quá trình trọng yếu một bước. Mi sẽ hẹn mở ở năm nay tháng 4 mới đi đến Los Angeles, trở thành khoa luận giáo tại Hollywood danh nhân trung tâm người phụ trách, vì đạt được chức vị này Hiện tại Tom Cruise trên thân đã hạ đại lượng công vụ, lúc này mới tại khoa luận giáo trọng yếu nhất chiêu bài duy trì dưới, vừa bước vảng vảng hướng lên bước một bước dài. Hắn trước mặt mấy đời như thế, từ nhậm chức ngày đó trở đi, liền đánh vắc lên một cái khác công tác, giám thị Tom Cruise, can đoan Tom Cruise đối với khoa luận giáo trung thành. Đương nhiên, đây là một phần bí ẩn sẽ không nói ra khỏi miệng tầm công tác, hắn trọng yếu nhất công tác, vẫn là tận khả năng hấp dẫn cùng thuyết phục càng nhiều Hollywood danh nhân gia nhập khoa luận giáo. Hollywood đáng ngôi sao, cùng bình thường tiến độ khác biệt, những người này nổi danh có tiền, thanh danh có thể dùng làm tiền truyện. Tiền tài có thể chậm chậm chuyển hóa làm khoa luận giáo tài sản. Mong muốn hấp dẫn Hollywood ngôi sao, tọp vui chính là trọng yếu nhất trở lực. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Mi Se Hye mở ật chủ yếu đang chăm chú ba người, Hollywood ngôi sao lớn mặt thẻ họ nở cùng đến từ nước Anh David Beckham vợ chồng. Cái trước quá độ lên, có thể đi vào một bước tăng lớn khoa luận giáo danh vọng. Cái sau có thể để khoa luận giáo xúc dắt tiến vào châu Âu danh lưu trong hội. Những này, tọp vui đều là mấu chốt. Cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài gõ vàng, Mi Se Hye mở ật chậm rãi nói rằng, "Mời đến." Cửa phòng mở ra, Tom Rui cùng trợ thủ của hắn Bệ gỗ bị tuần tự đi đến, ngồi ở đối diện hai cái ghế bên trên. "Ngươi tốt." "Vâng." Mi Sở Hẹp mởợt cứ viện tư lịch cùng tuổi tác đều ở xa Tom Rui phía trên, lại biểu hiện vô cùng tôn trọng. "Hôm nay ta đặc biệt mời ngươi tới, là muốn hỏi một chút David McHam vợ chồng cùng Mạt Thệ hồn nợ bên kia tiến triển." Phu tá Bệ gỗ vị chừng 30 tuổi, nghe được Mi Sở Hẹp mởợt lời nói, nhìn Tom Rui một cái. Theo hắn biết, Tom Rui tại lôi kéo danh nhân gia nhập khoa luận giáo phía trên, vô cùng ra sức, không nói những cái kia hạng 2 hạng 3 diễn viên, hắn còn thúc đẩy Bệ gỗ con gái Mai Cổ dắt Sơn vợ trước Lị Xả Mạ dị đỡ rẻ xử lý tín ngưỡng khoa luận giáo. David bên kia không phải rất thuận lợi. Nói đến Beckham, Tom Rui giống như có chút không được tự nhiên, cũng không nguyện ý nhiều lời, ngược lại nói rằng, Beckham vợ chồng là kiên định thiên chúa giáo tín đồ, gần trường kỳ làm việc, ta cho rằng giai đoạn hiện tại trọng điểm hẳn là đặt ở Mạt Khệ Hồn Lở trên hơn. Bị sẽ hẹp mởt nhìn xem Tom Rui, dường như tại chăm chú cân nhắc hắn. Mạt Khệ Hồn Lở đã tiếp nhận ta mời, khẳng định sẽ đến tham gia ạ thì. Tom Rui liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng nói rằng, Mạt Khệ Hồn Lở hiện tại thanh danh bừng rồi, thủ lao đã đạt tăng tới 20 triệu đô la là vô cùng thích hợp mục tiêu. Cùng nghe đồn cùng truyền thông trong báo cáo không giống, Tôn Rui đang giáo phái nội bộ đầu náo tương đối thanh tĩnh, rất nhiều chuyện rõ ràng có lo nghĩ của mình. Hắn còn nói thêm, còn có một chút các ngươi phải chú ý, theo ta được biết, mặt thẻ họ Nờ không có minh xác tín ngưỡng, so sánh những cái kia có tín ngưỡng người, mặt thẻ họ Nờ lại càng dễ làm việc. Từng có đạo lý. Mi sẽ hẻm mở thật tán thành Tôn Rui lời nói, nói rằng, Tôn, chờ tụ hội ngày đó, ngươi đem mặt thẻ dẫn tiến cho ta, ta tự mình cùng hắn nói chuyện. Tôn Rui lại liếc nhìn đồng hồ, không có vấn đề. Hắn đứng lên, Ta còn có việc muốn đi, dạ râm nải nghiệp, đến tiếp sau có vấn đề lại gọi điện thoại cho ta." Sau khi nói xong, hắn rời đi căn phòng làm việc này. Chờ cửa phòng làm việc đóng lại, phụ tá bệ gỗ vít liếc nhìn cửa ra vào bên kia, hắn là Mi Seom Hye mở đất từ tổng bộ mang đến Hollywood danh nhân trung tâm tâm phúc, lẫn nhau ở giữa không có nhiều như vậy thị uy, nói rằng, cầm xuống mặt thẻ Honor, quả thật có thể tăng lên lực ảnh hưởng, bất quá căn cứ đông đảo truyền ngôn đến xem, mặt thẻ Honor dường như không phải cái rất người dễ đối phó, chúng ta dùng biện pháp gì? Mi Seom Hye mở đất lại có vẻ đã tính trước, một cái không đến 30 tuổi liền trở thành ngôi sao lớn. Suất thân so Tom của gém, lại không có tiếng ngứa người, tâm lý cùng tư tưởng nhất định sẽ trùng rỗng, cho dù hắn bề ngoài rất cường đại, nội tâm cũng sẽ có yếu đốt một mặt. Hắn cười cười, còn nói thêm, năm đó giáo hội thế nào cầm xuống Tom? Ngươi biết không? Bệ gỗ vịm mẩm hiểu, chúng ta dùng năm đó chiêu mộ Tom rồi phương pháp tới đối phó mặt kẻ Honor. Năm đó phương pháp rất hữu hiệu. Vì sẽ hẻm mở hở lộ ra hiền lành nụ cười hiền hòa, chúng ta phân hai phương diện vào tay, một phương diện ta sẽ đích thân cùng mặt kẻ Honor thật tốt nói chuyện, tìm ra nhu cầu của hắn chỗ, sau đó hướng dẫn. Một phương diện khác Chúng ta cần cho Mạt Khè Hồn Lở đi một cái thích hợp người dẫn đường của hắn. Chúng ta không được sao?" Vệ Cổ viết hỏi. "Mi sẽ hẻm mở ở chẩm dái lúc đầu, nói rằng, chẳng lẽ ngươi đã quên, chân chính đem Tông Jui đưa vào giáo hội người là hắn đời thứ nhất vợ mỹ mỹ rỗ rở." Vệ Cổ Vịt trong nháy mắt rõ ràng Mi sẽ hẻm mở ở ý tứ, nói rằng, "Chúng ta cũng vì Mạt Khè Hồn Lở tại giáo hội nội bộ tìm đứa nhân xinh đẹp." "Không sai." Mi sẽ hẻm mở ở nhẹ nhàng gật đầu, "Mạt Khè Hồn Lở không phải rất ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp cô gái sao? Ta đã chuẩn bị một cái cơ tâm cơ." Có năng lực lại đối giáo hội có trung thành tín ngưỡng cô gái xinh đẹp, hơn nữa nàng vẫn là Hollywood một vị nữ diễn viên. Bệ gỗ vịt có chút bối phục Mi sẽ Hẻm mở ật, quả nhiên chuyện gì đều muốn tại những người khác phía trước. Mi sẽ Hẻm mở ật cầm điện thoại lên, đè xuống nút gọi, nói rằng, thông tri hơn tiểu thư đến phòng làm việc của ta, ta muốn cùng với nàng gặp mặt nói chuyện. Bệ gỗ vịt biết nhà mình lão đại công tác quen thuộc, lập tức tránh ra đối diện bàn làm việc vị trí, ngồi xuống trong khắp góc, an an ổn ổn xung làm người tằng lĩnh. Đợi 3 4 phút đồng hồ, cửa phòng làm việc lần nữa bị người gõ vang, Mi sẽ Hẻm mở ật nói mời đến về sau. Một cái thon thả tinh tế lại đầy đủ gợi cảm xinh đẹp cô gái đi đến. Bế Vũ Vịt trong nháy mắt bị cô gái này hấp dẫn, cô gái đại khái chừng 20 tuổi, có một đầu tịnh lệ mái tóc dài và nõn. Tại hắn thấy qua tất cả nữ nhân ở trong, cái này gọi là hơ cô gái, xinh đẹp gợi cảm trình độ tuyệt đối xếp tại hàng trước nhất, thậm chí có thể miêu sát 99 Hollywood ngôi sao nữ. Vị mặt tệ hơn, giá hội thật là chuẩn bị đại sát chiêu a. Bế Vũ Vịt trong lòng lẩm bẩm một câu. "Đôi ôm, giới thiệu một chút." Mi sẽ hẹp mở tận dụng nhanh nhất phương thức làm đơn giản giới thiệu, vị này là ám bở hơ tiểu thư. 2 năm trước gia nhập Hollywood danh nhân trung tâm. "A bở, đây là bệ gỗ vịt, trợ thủ của ta." Trợ bệ gỗ vịt cùng ám bở hơ bắt chuyện qua, Mi Se Hye Mở ở chỉ chỉ cái ghế đối diện, nói rằng, "Ngồi đi, A bở." Kéo ra cái ghế, A bở hơ ngồi ở Mi Se Hye Mở ở đối diện, nàng bó lấy rối tung tất bảng, không nói câu nào, lại mang theo một loại không nói ra được thành kính, dường như thành tín nhất tiên chúa giáo đồ gặp được giáo tông đại nhân như thế. Mi Se Hye Mở ở đối ám bở hơ đặc biệt hài lòng, "Từ 2 năm này đủ loại ghi chép đến xem." A bở hơ đối qua luận giáo tín ngưỡng cùng cùng Nhật. Hoàn toàn vượt qua năm đó tòm vui cùng mị mị rộ rở, tựa như lạ dạng mịn buồn nhỉ á dị như thế, cái này tuổi trẻ cô gái đã là khoa luận giáo tiến đồ, lại là khoa luận giáo quý giá tài phú, vẫn là thời khắc mấu chốt có thể cầm sử dụng công cụ. Ả bở, Mi sẽ hẹp mởợt nhìn xem đối diện, như là sứ giả của thần đồng dạng, lần trước nói với ngươi tỉnh hóa nhiệm vụ ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đúng vậy. Ả bở hơi không có chút gì do dự, một mặt thành kính, nói rằng, ta nghĩ kỹ, ta sẽ đem gặp tương tích, ngay tại mê mang mặt khệ hồn nở dẫn vào giáo hội, để hắn được đến tỉnh hóa cùng trị liệu. Mi sẽ hẹp mởợt hài lòng khẽ gật đầu. Nói rằng ta sẽ để cho Tom Rui dẫn tiến các người nhận biết. Nghe được Tom Rui cái tên này, Ảm Bở Hư tần có chút kích động, cũng rất tuốt khắc chế, nàng biết rõ vô cùng, mình không thể đụng Tom Rui, nếu không sẽ gây nên khoa luận giáo cường lực phản ứng, bất quá mặt kệ hờn nợ cũng là người rất đột tiện. Nàng vẫn là một mặt thành kính, dường như hoàn toàn đánh mất bản thân, ta nghe theo chỉ dẫn. Nói thì nói như thế, Ảm Bở Hư trong lòng lại mắt chận trắng, nếu như không phải rôn trạ bộn tạ Tuyên Dương gia nhập khoa luận giáo, có thể ở Hollywood thu hoạch được tốt hơn phát triển cơ hội, nàng làm sao lại tới này cái gặp quỷ địa phương. Nàng tận trọng làm 2 năm tín đồ, bán đi 2 năm khoa luận giáo sách, lại căn bản không có nói tới cơ hội tốt, dòng giá 2 năm qua đi, vẫn là một cái không có bất kỳ danh khí cùng tiền tài có thể nói diễn biến nhỏ. Cái này gặp quỹ khoa luận giáo. Trong lòng như thế nói thầm, nàng lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, 2 năm này diễn biến nhỏ kiếp sống, để nàng diễn ki phòng đại. Bất quá, mặt thẻ hơn nữa a. À, à mở hơn lần đầu tiên nghe được cái gọi là chỉ dẫn, liền không tự chủ liên tưởng đến năm đó mị mị rủ rợ dở cùng nghỉ cô lệ kịch mờ án, còn có hiện tại cặp Holmes. Nàng có phải hay không cũng có cơ hội như vậy đâu. Cho nên Đằng sau mặt Kệ Mi sẽ hẻm mở ớt nói cái gì? Ả mờ hơ tất cả đều vô cùng phối hợp, thế nào nhìn đều giống như khoa luận giáo trung thực tiến độ. "Đi đi Ả mờ hơ, lại phân phó bệ gỗ bịt bài cậu." Mi sẽ hẻm mở ớt đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía thế giới bên ngoài, Hollywood đang ở trước mắt. Hắn lại đem tất cả công tác chuẩn bị trong đầu loại bỏ một lần, hiện tại tất cả chuẩn bị đều đã sẵn sàng, liền chờ mặt thẻ hồn nở tới cửa. "Ả mờ hơ cùng khoa luận giáo là vì kịch bản cần soạn vậy." Chương 472, miêu rộng chương 472, miêu rộng đêm nay Hollywood danh nhân trung tâm đèn đốt sáng chương. Rõ ràng đây là nhà ai sản nghiệp không cần hiểu cũng biết, đại danh đỉnh đỉnh khoa luận giáo lại muốn hội nghị, có chút hiếu kỳ người khó tránh khỏi ở trùng quanh ngừ chân, bởi vì mỗi lần khoa luận giáo hội nghị đều có thể nhìn thấy không ít hàng hiệu ngôi sao thân ảnh, trong đó không thiếu toàn Rui cùng Umi Summit gái này cắp một ngôi sao khác. Nhưng người bình thường đều không hướng bên kia góc, dường như có nhắm người mà vẻ quái thú dấu ở đèn đuốc sáng trưng tòa nhà lớn ở trong đồng dạng. Cũng chính là phóng viên sống lạnh cũng quý, đừng nói là khoa lợi giáo, liền xem như tổ chức khủng bố hắc ổ, cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Từ chiếc thứ nhất xe sang dừng ở Hollywood danh nhân trung tâm trước cửa bắt đầu, phóng viên liền càng tụ càng nhiều, bọn họ cũng đều biết đây là tòm vui trước hôn nhân party, hy vọng có thể cầm tới độc nhất vô nhị tin tức. Bất quá, không ai dám lung tung hướng bên trong sổng, mặc dù thời đại khác biệt, khoa luật giáo cũng không dám lại động một chút lại để cho người ta biến mất hoặc là bị thương, liền theo dõi người loại thủ đoạn này dùng đều đặc biệt chú ý cẩn thận. Nhưng phát triển nhiều năm như vậy, khoa luật giáo tụ tập đại bút tài phú, vẻ mẹn vì bọn họ phục vụ luật sư, liền nhiều vô số kể, nếu để cho khoa luật giáo dùng pháp luật thủ đoạn cuốn lên, cũng là chuyện vô cùng chuyện phiền phức. So với những người khác, Mạc Khệ tới không tính sớm, đón xe đổi tới Hollywood danh nhân trung tâm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, đi vào thời điểm, xem như Bảo Tiêu bợ dân uy Liam còn bị danh nhân trung tâm nhân viên bảo an ngăn cản, nói là chỗ có người tiến vào nơi này, an toàn tự nhiên do khoa luận giáo phụ trách, cái khác nhân viên không quan hệ xin miễn đi bảo. Mạc Khệ sớm không phải vô danh tiểu tốt, hiện tại có thể nói là danh tự vang vọng Bắc Mỹ thậm chí toàn bộ phương Tây thế giới ngôi sao lớn, hắn cũng không lo lắng khoa luận giáo sẽ làm cái gì nhân thân nguy hại loại hình hoa văn, nếu không tại Hollywood đã sớm lăn lộn ngoài đợi không nổi. Cùng bợ dân uy Liam nói một câu, Mạc Khệ tiến vào Hollywood danh nhân trung tâm, rất nhanh dọc theo thẳng đỏ, đi tới một gian đại sảnh ở trong. Cửa đại sảnh đứng đấy Tom Jui cùng Carter Mess, hai người vừa nhìn thấy Mạc Khệ, cô ý tiến lên nghênh đón mấy bước, vẫn là cùng quá khứ như thế, nói chuyện, cơ bản đều là Tom Jui, Carter Mess càng giống là bài trí. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Tom Jui dùng sức cùng hắn nắm lấy tay. Tom, lời mời của ngươi, coi như lo sáng giờ liệt tao nổ đạn hạt nhân tập kích. Mạc Khệ dùng khoa trương phong thức, cô ý biểu hiện hắn muốn theo Tom Jui giao hảo, ta cũng nhất định sẽ tới. Ha ha. Tom Jui cười mở nợ nụ cười, nói rằng người là tới chốt nhất khách nhân. Hắn chỉ chỉ trong đại sảnh, "Đi, ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy vị bạn bè." Dường như Tom Rui cũng nghĩ cùng hắn giao hảo, mặt khẽ đi theo Tom Rui trong đại sảnh bắt đầu đi loan quanh, người nơi này đa số mặt thẻ cũng không nhận ra, bất quá có một bộ phận người, cho dù hắn không biết, cũng đã được nghe nói danh tự. Nhìn thấy những người kia, mặt thẻ cũng không thể không cảm khái, khoa luận giáo thế lực, sát thực xâm nhập Hollywood. Tom Rui tuần tự hướng hắn giới thiệuẻo vịt con gái, cũng chính là mặt cổ Giác Sơn cùng Nghị cổ Lạc cả vợ trước Lệ Sa mạ dị Dorothy vang vào cỡ giật từng thu được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất để dành cho Hagrid, tên tuổi như cũng vang dội ngôi sao lớn Ron đặc biệt kéo dài tờ chờ một chút. Những người này bây giờ đều là khoa luận giáo tại Hollywood trung thực tiến độ. Đương nhiên, tới không chỉ là khoa luận giáo cấp tiến độ, còn có giống hắn dạng này tòm vui cái gọi là bạn bè. "Matthe, đây là David, đây là Victoria." Đi vào một đôi trường 30 tuổi vợ chồng trước mặt, tòm vui vì song phương đơn giản làm giới thiệu, "David, Duy cơ, đây là Matthe." Đã từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Matthe cũng coi là cái nguy phần bóng. Tự nhiên nhận ra đại danh đỉnh đỉnh David Beckham, mà Beckham bên cạnh vị kia rất có vài phần đại sư minh phong phẩm nữ nhân, chính là hắn vợ Victoria ạ. Gần nhất 2 năm này, David Beckham cùng Tom Cruise ở giữa lưu nghị, vị rất nhiều truyền thông đưa tin qua. Mạc Thiệp cùng David Beckham nắm tay, nói mấy câu khách sáo, thẳng thẳng dạng, ngoại trừ Hàn Huyền, hai người cũng không có lời nào để nói. Lúc này có người từ bên cạnh bên cạnh chạy qua, Tom Cruise đi qua Hàn lên vài câu, Mạc Thiệp chợt nghe Victoria tại nói thầm, thanh âm ép tới rất thấp, bất quá vẫn là có vài câu truyền đến trong lỗ tai của hắn. Đại khái chính là Tom Cruise gần nhất có chút chiêu Victoria Á phiền, vì kéo David Beckham vợ chồng tiến vào khoa luật giáo, mỗi ngày cho hai người phát mười mấy thậm chí hơn 10 đầu tin nhắn. Mặt Thệ cũng hơi xúc động, tại kéo người gia nhập khoa luật giáo trong chuyên này, Tom Cruise sắp thực vô cùng tích cực, quả thực giống đối đãi sự nghiệp điện ảnh như thế chuyên nghiệp cố gắng. Cho nên, làm Tom Cruise sau đó lại giới thiệu một vị còn không có tiến vào khoa luật giáo, ngay tại tích cực quan sát người lúc, Mặt Thệ một chút cũng không có dần mình. Đại danh đỉnh đỉnh hĩ Summit cùng vợ của hắn Dạ đã Summit liền đứng tại trước mắt. Không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này đậm mặt. Wu Smith nhìn xem mặt Hệ, tia đối hai chiều phòng vô cùng có đặc điểm. Mặt Hệ vừa cười vừa nói, "Wu, ta cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi." Tom Rui giới thiệu xong về sau, tạm thời có việc đi địa phương khác, ném hắn chính mình đối mặt Hữu Smith vợ chồng. Đương nhiên, mặt Hệ cũng không ngại, Wu Smith hiện tại cũng chính là hiếu nhất, cùng hắn không sai biệt lắm. "Ta cùng Tom là bạn cũ." Wu Smith cũng không có để ý, thường xuyên sẽ bị hắn kéo tới tham gia các loại tụ hội. Lời này mặt Hệ có thể nghe rõ, Tom Rui mong muốn đem Hữu Smith phát triển tới khoa luận giáo ở trong. Kỳ thật, ta cảm thấy khoa luận giáo không sai. Zada Smith bỗng nhiên mở miệng nói ra, bọn hắn đề xướng các loại lý niệm, đều có đạo lý riêng của nó cùng căn cứ. Ánh mắt của nàng từ mặt khệ trên thân bay qua, cũng rất thích hợp tỉnh hóa một số người bận tiểu tâm lý. Nghe nói như thế, mặt khệ hơi hơi nhíu mày, Mew Smith lại quay đầu chừng vợ một cái, Zada Smith lập tức ngậm miệng lại. Mặt khệ ra mặt đầy độ dày, vừa cười vừa nói, giống ta dạng này người tốt, đương nhiên không cần tiếp nhận tỉnh hóa. Mặc dù trận đánh lúc trước nạ Obi Hazit sở thời điểm, Zada Smith nói đến rất giống có chuyện như vậy, nhưng nàng đều là đang lặp lại Mew Smith lời nói, bản thân lại là trong vòng nội danh nghiệm giọng. Dạ Dạ Smith mở miệng liền muốn phản bác mặt hè, Willow Smith đưa tay ấn nắp kéo nàng một chút, Dạ Dạ Smith tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng lại. Willow Smith làm một cái người da đen, có thể dốc sức làm ra cục diện bây giờ, dĩ nhiên không phải một cái đồ đần, phía sau cùng người cạnh tranh nhân vật cùng ở trước mặt lên xung đột hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hắn nhìn thấy mặt hè, cũng không có gì, Hollywood nếu như mỗi cạnh tranh một vai thất bại, liền đem đối thủ cạnh tranh xem như người nhân, không bao lâu, toàn bộ vòng tròn liền không có nơi sống yên ổn. Dạ Dạ là đang nói đùa. Willow Smith còn giải thích một câu, nàng có đôi khi rất hài hước. Hugh Smith không muốn nhằm vào hắn, mặt tệ cũng sẽ không tùy tiện cho mình gây tù hận, nói rằng, không quan hệ, ta cũng thật thích cùng người nói đùa. Bên kia có người bạn đến đây. Hugh Smith lo lắng giả Đạ Smith lại nói lung tung, ta đi qua chào hỏi. Mạc Khè nhẹ gật đầu, khách khí một câu, chúng ta qua đi trò chuyện tiếp. Nhìn xem Hugh Smith lôi kéo giả Đạ Smith rời khỏi, Mạc Khè đột nhiên cảm giác được, Hugh Smith có thể đạt tới người da đen diễn viên chưa từng có qua độ cao, không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy. So với đa số một chút liền trôi một tí thượng cương thượng tiến hô to kỳ thị chủng tộc người da đen diễn biên, Hugh Smith không thể nghi ngờ là cái vô cùng thông minh người da đen. Ta đã nói với ngươi, loại chuyện này không muốn lung tung mà miệng. Một biết khác, Hugh Smith vừa đi vừa nói khẽ với dạ đạ Smith nói rằng, còn có, chúng ta tới khoa luận giáo là cùng tòm vui lẫn nhau cổ động, đừng bị khoa luận giáo đám thần côn kia tẩy não. Dạ đạ Smith có chút không tao hứng, nhưng khoa luận giáo nói rất có đạo lý. Hugh Smith có chút bất đắc dĩ, hắn bà lão này, bị người cổ động bài câu liền có thể gấp gáp thay những cái kia mới quen người da đen diễn viên da mặt, những chuyện kia nhìn rất thích hợp hiện tại trong vòng tình thế, lại thiên nhiên liền đem chính mình gom vào yếu thế quần thể trong hàng ngũ. Hắn đường đường hạng nhất ngôi sao, cần cùng những cái kia đút không no ra hỏa như thế, trên cái nào muốn công tác sao? Quả thực chính là nói đùa. Khoảng cách Hugh Smith chỗ không xa, Amber hurriedly theo Tom rũi sáu lưng, từng bước một hướng phía mặt thẻ bên kia đi đến, cách còn có chút khoảng cách, nàng liền thấy mặt thẻ Horner, bây giờ Hollywood đỏ tới phát điểm ngôi sao lớn. Ánh mắt của nàng cấp tốc hướng xuống nắm, tận khả năng quét trên người mình có thể nhìn thấy địa phương một lần. Trải qua khoa luận giáo tợ trang điểm tỉ mỉ tra phục, nàng tự tướng mạo tới dáng người cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Khoa luận giáo đã muốn vì nàng dựng một đầu leo lên trên đường, nàng đương nhiên phải cố gắng bắt lấy. Đến mức mặt thẻ hồn nợ có vào hay không khoa luận giáo, vậy thì không phải là nàng có thể khống chế. Lại nói, nếu quả như thật có thể như năm đó hủy cổ lễ kịch mở án cùng hiện nay cắt hồn mẹ như thế, nàng còn cần khoa luận giáo sao? Này, Mặt Thẻ, giới thiệu người bạn Nhật biết. Tòng vui đi vào mặt thẻ trước người, giới thiệu sau đó theo tới cô gái xinh đẹp, đây là Ám Bở Hư, bạn tốt của ta. Ám Bở Hư tiến lên một bước, Trong ánh mắt hiện lộ ra mấy phần sốt ruột, người tốt, mặt khệ. Người tốt, mặt khệ đối ẩm ở hơn nhẹ dần đầu. Sau đó, hắn quan sát tỉ mỉ lên ẩm ở hơn, chú ý tới mặt khệ ánh mắt, ẩm ở hơn trong lòng nhiều hơn mấy phần mờ thẫm. Ngay tại phía cạnh mười mấy thước anh bên ngoài, mi sẽ hẻm mở hợt cũng nhìn thấy, khe gần đầu, tưởng là sức lực của mình lên hiệu quả, lúc này đi tới. Loại chuyện này không thể quá vội vàng, nếu không con cá cắn mồi câu, không nhất định sẽ mắc câu. Cùng lúc đó, mặt khệ chú ý tới một cái nhìn từ thiện lão nhân, từ bước một đi tới trước mặt hắn. Sau đó Tom vui thịnh trọng vì Song Vương làm giới thiệu. Mi Sẽ Hẹp mở ở mặt mũi hiền lành, đối mặt khẽ nói rằng, "Chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao?" Chương 473, tình hóa chương 473, tình hóa trong căn phòng ăn tĩnh mịch không có bất kỳ cái gì thanh âm, Mạc Khẽ ngồi ở một chương tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác chiến đế, trước đó muốn cùng hắn tâm sự khoa luận giáo đại sư An Vị tại đối diện. Vị này gọi là Mi Sẽ Hẹp mở ở khoa luận giáo cốt cán nhìn qua có 60 tuổi khoảng chừng, mặc áo đen bạch lĩnh mục sư phục, ngực đeo lên S xuyên lên hai cái hình tam giác khoa luận giáo tiêu ký, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, nhìn qua mặt mũi hiền lành thực kỳ giống một vị đức cao vọng trọng lão nhân, mặc thẻ mặt ngoài nhìn qua rất bâng lòng, lại đề cao cảnh giác, bởi vì thường thường người tài giỏi như thế là tẩy náo cao thủ. Húm hổ, tiến vào gian phòng này trước đó, trong đại sảnh, tọp vui trước vị hắn giới thiệu Ảm Bở Hữu Tần, tận lực buổi tiếp vị này qua luận giáo đại sư, hắn đã có suy đoán. Khoa luận giáo muốn theo hắn chơi mỹ nhân kế, chơi hai bước cùng vậy a nếu như hắn trong đầu liên quan tới đẹp điểm này bắt quái không có nhớ lầm, Ảm Bở hơn chính là đem đẹp lựa thảm rồi nữ nhân kia. Rất rõ ràng, Ảm Bở hơn là khoa luận giáo gọi tới viên đạn đường. Đẹp là hắn hảo hữu trí giao cho dù là bị đẹp, hắn cũng muốn nhặt lấy vỏ bạc đường, lại đem đạn pháo đánh trở lại. Đương nhiên, cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều, dù sao Ảm Bợ hơn ngoại trừ chào hỏi hắn Hàn Nguyên vài câu bên ngoài, cũng không có làm cái gì. Về sau, hắn liền theo Mi Sẽ Hẻm Mở Hật Đại Sư đi tới gian phòng này. Mắt hệ rút mắt thấy nhìn ngồi cái ghế, cái ghế này tạo hình tương đối độc đáo, cùng Hollywood quay chụp phim khoa học viễn tưởng lúc đạo cụ như thế, nhìn tương đối giò người. Vừa rồi thời điểm, Mi Sẽ Hẻm Mở Hật Đại Sư đã cùng hắn đã nói liên quan tới Hollywood hành trình, đời người phấn đấu động lực và thiện ác thuyết minh trở tràn ngập triết học ý vị chủ đề nạn cái là hắn trình độ quá thấp, bất học vô tuận, căn bản làm không rõ ràng Mi sẽ hẹp mở ở cụ thể biểu đạt là có ý gì. Nếu như khoa luận giáo trị bằng mượn những này, liền muốn lắc lư người lên tử đặng, không khỏi quá thấp kém. Từ Thái Bình Dương bờ bên kia tìm vị bán thuốc dạng sư đến, đều so Mi sẽ hẹp mở ở có thể lắc lư. Mi sẽ hẹp mởt nhìn qua híp mắt lại, kỳ thực đang quan sát mặt hệ, vị này Hollywood ngôi sao lớn dường như tại rơi vào mơ hồ, hiển nhiên bị hắn vừa mới một phen tràn ngập chất học biện chứng ngôn luận trò cơn chóng. Đây là hắn thường dùng xảo lộ, cũng là chân chính có hiệu thủ đoạn khúc nhặt đạo. Vị sẽ hẹp mở đột nhiên sẽ không tưởng là nói chút huyền lại về lời nói, liền có thể để một vị thấy qua việc đời Hollywood ngôi sao phụ thuộc tại qua luận giáo đại kỳ phía dưới. Hòn nở tiên sinh, vị sẽ hẹp mở đột cao thâm mặt chắc, ngươi cảm thấy người là cái gì? Mặt hệ suy nghĩ tỉ mị một phen, chậm rãi nói rằng, người là bạn vật bất linh, động vật có vũ cùng trỗi sinh vật cao nhất tồn tại. Vậy ngươi cho rằng người là tinh thần? Vẫn là vật chất? Vị sẽ hẹp mở đột lại hỏi, cái này? Mặt hệ gãi đầu một cái, xác thực không biết trả lời như thế nào. Người không phải là tinh thần cũng không phải vật chất, mà là một loại linh hồn thể gọi là nhất ạ. Mi sẽ hẹp mở ở chậm rãi nói rằng, người là đến có thể thi đấu tạc chuyện sinh tiến hóa hình thành, khi tiến vào tới địa cầu cái này bật chất năng lượng không gian thời gian thế giới bề sau, người quên đi chính mình đi qua thần địa vị, tại chuyển thế trong quá trình, bám vào lên cái khác linh hồn, đồng thời tại quá trình trưởng thành kinh nghiệm một cái chuyện, sẽ hình thành tinh thần chướng ngại, góp góp vì trong lòng tội ác, trở ngại người đối tự thân nhận biết. Mặt hệ phối được hỏi, như thế nào mới có thể chân chính nhận biết chính mình. Hắn biểu hiện rất yêu kỳ, tựa như lại đa số người nghe được cách nói này như thế. Mi sẽ hẹp mở ở thật thiết lặng, nói rằng, trở ngại người tự thân Thường thường là tâm. Hắn lần nữa đặt câu hỏi, trong lòng ngươi có phiền não sao? Có. Mặt kệ không chút do dự nói, mong muốn khử trừ phiền não, liền phải tỉnh hóa nội tâm. Vì sẽ hẹp mở Phật rất có đại sư phương pháp, người sợ dĩ phiền não, sợ dĩ bất hạnh, sợ dĩ không cách nào nhận biết tự thân, đều là bởi vì nội tâm ở trong lẫn dấu đi quá nhiều tội ác, chỉ có tội ác được đến tỉnh hóa, khả năng vượt qua vật chất cùng thời không hạn chế, tiến vào càng cao hơn một cấp cấp độ. Thanh âm hắn chuyển hướng nghiêm túc, khoa luận giáo có thể giúp người thực hiện tỉnh hóa. Mặt kệ dường hồ có chút tâm động, thần sao? Tiếp lấy có thấp phẩm lo hô thật có thể tỉnh hóa nội tâm tội ác. Mi xem hẹp mở ở đạt tuyển định mà khẽ, không chỉ là bởi vì hắn vô cùng độ, có thể trở thành tôm rủi về sau chưa bài, còn giống trước đó mấy người nghị luận lúc nói như vậy, mà khẽ hở nở người này không có tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, xuất từ sóng nghèo, cơ bản không có hưởng thụ qua sự ấm áp của gia đình, liền cơ bản nhất tiến ngưỡng đều không xác định, tiến vào Hollywood trước đó còn sống được mơ mơ màng màng. Loại người này, cơ hồ đều có bóng ma tâm lý, cũng càng dễ dàng quán thâu khoa luận giáo bộ kia. Những ngày Hollywood nơi sao, không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện nhiều lắm, đọng ở trong lòng thời gian lâu dài. Trường Trường mang đến to lớn gánh nặng trong lòng. Cho nên, mi sẽ hẹp mở hở nâng lên một ngón tay, chỉ chỉ chỗ gian phòng này, nói rằng, vậy liền đem nội tâm tội ác nói ra đi, nói ra mới có thể có tới tỉnh hóa. Hắn ngồi không nhúc nhích, lại biết bên cạnh một căn phòng người, khẳng định đem cực kỳ bí ẩn ghi âm cùng thu hình lại thiết bị mở ra. Đây là khoa luận giáo thường dùng thủ đoạn, đánh lấy tỉnh hóa nội tâm cùng tiêu trừ tội ác cơ hiệu, trường không rất nhiều ngôi sao tiến đồ bí ẩn, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát khỏi khoa luận giáo. Tại Bắc Mỹ cái này phổ biến tin giáo khu vực, Đại đa số người đối với tông giáo nhân viên thần chức đều có một loại không hiểu tiến nhiệm, mà khoa luận giáo vừa tận lợi dụng điểm này. Thẳng thắn rằng, trong nội đội tâm bí mật, đặc biệt là không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật nhiều lời nói, sẽ ép tới người vô cùng có chịu. Mạt Khệ cũng không ngoại lệ, bất quá hắn sớm đã tìm được vô cùng lý tưởng Khôi Thông cùng Phương Tức phát tiết, xâm nhập giao lưu có thể vì hắn thật lớn làm dịu áp lực. Nghe được Mi Sách Hẹp mở ợt lời nói, Mạt Khệ lòng cảnh giác nặng hơn. Đối lại một cái thuần túy tại tiểu Tây Hoàn cảnh hạ lớn lên người, nói không chừng thật sự bị Mi Sách Hẹp ở cái này cái gọi là nhân viên thần chức hù dọa, nhưng hắn sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ, An bản không tin thuần chi loại lời giải thích. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt thẻ trên mặt cũng lộ ra khó xử cùng dãy rủa, dường như muốn nói, lại không dám nói. Mi sẽ hẹp mở thật cũng không có mở miệng thúc giục, nhìn thấy mặt thẻ biểu lộ, liền biết hắn không kiên trì được bao lâu thời gian, bởi vậy mặt mũi hiện lạnh trên mặt lộ ra mấy phần cổ vũ giống như lụi người, lại chậm rãi đưa tay phải ra, làm một cái thủ hiệu mời. Có phải hay không từ nhỏ đến lớn, tất cả tội ác đều muốn nói ra? Mặt thẻ cố ý hỏi. Mi sẽ hẹp mở ở đại sư phong phạm 10 phần, thanh âm nghe có chút mờ mịt, làm ngươi đem tất cả chôn sâu đáy lòng tội ác nói ra. Tâm của ngươi liền hoàn toàn được đến tình hóa. Mạc Thế một bộ hạ quyết tâm rất lớn bộ dáng, nói rằng, ta 10 tuổi năm đó, bởi vì đói bụng ăn không no, nhìn thấy nhà hàng xóm đứa nhỏ đang ăn hồ đồ, từ trong tay hắn đoạt một khối, mặc dù chuyện ta sau nói xin lỗi, nhưng nhà hàng xóm đứa nhỏ không có tiếp nhận. 11 tuổi thời điểm, có cái tuổi tác lớn đứa bé, nghiếp ta đoạt lấy hộp đồ đứa nhỏ, ta từ phía sau lưng đẩy hắn một cái, người kia ngã sắp xuống ngươi đồng rác, càng về sau cũng không biết là ai ra tay. 12 tuổi năm đó, ta cùng đồng học đánh nhau, đem hắn mặt đánh sưng lên. Nghe được Mạc Thế từ nhỏ thời điểm kể ra tự mình làm qua chuyện sai. Mi sẽ hẻm mở hết khẽ gật đầu, những chuyện này rất nhỏ không đủ để trở thành cản, lại là tốt đẹp bắt đầu, đã bắt đầu, không bao lâu, mặt thẻ hồn nở liền sẽ đem hắn tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, toàn nói hết ra. Như thế khoa luận giáo chẳng những cầm thấp của hắn, ở bề ngoài vẫn là bí mật cùng người, người, rất dễ dàng liền có thể đứng chung một chỗ. Nếu như ám bờ hồ bên kia cũng thuận lợi như vậy lời nói, cầm xuống mặt thẻ hồn nở không dùng đến quá lâu. Mi sẽ hẻm mở hết nguyên bản liền lòng tin mọi phần, hiện tại hoàn toàn xác định, mặt thẻ hồn nở sắp rơi vào khoa luận giáo trong công chế. Không, là trong lòng bàn tay của hắn. Vị sẽ hẻm mở đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đương nhiệm qua luận giáo lão đại, chính là nắm trong tay lấy tòm rui chương này lại vươn, mới bỏ tới vị trí hiện tại bên trên. Nhưng tòm rui dường như bắt đầu đi xuống dốc, mà Ma Khệ Hồn Nở ngay tại cấp tốc nhảy lên đỏ, nếu như hắn có thể nắm chặt Ma Khệ Hồn Nở, đồng thời thích hợp đầu nhập tài nguyên, để Ma Khệ Hồn Nở trở thành tòm rui đồng dạng siêu cấp siêu sao, như vậy tương lai không lâu, có phải hay không cũng có thể vấn đỉnh qua luận giáo cao nhất vị trí kia đâu. Hắn cảm thấy có nhất định có thể thao tác tính. Vi sẽ hẹp mở ở ngưng thần nhìn về phía đối diện mặt tệ hơn, người này vừa mới nói xong 15 tuổi thoát đi trường học, đến bây giờ đều hối hận không thôi chuyện. Khi 16 tuổi, ta đi vào Đà Lạt công tác, có lần vừa mới phát tiền lương, trên đường gặp một cái lang thang đứa nhỏ, ta cho hắn 10 đô la, việc này ta tới hiện tại nhớ tới đều cảm thấy đau lòng. Tiêu kiện, tiêu kiện. Vi sẽ hẹp mở ở tung dung thản nhiên, nếu như ngoại giới người biết bọn hắn sùng bãi ngôi sao có dạng này mặt mặt, khẳng định sẽ thất vọng. Mặt khẽ một mặt hối hận, ta vì cái gì không có cho thêm hắn một chút tiền? Nếu như hắn còn có em trai em gái muốn chiếu cố đâu? 10 đô la có thể hay không không đủ xài. Ta thật hẳn là cho thêm hắn ít tiền a. Bạch Bì sẽ hẹn mở ở sựn sốt một chút. Năm thứ 2, ta trở thành một tên ô tô thợ sửa xe. Mặt nghề bắt đầu đầy trời lập, có lần cùng nhân viên tạp vụ cùng một chỗ ra ngoài sửa chữa, tại Đà Lạt ngoại ô thành phố một con đường bên trên, nhìn đến cùng một chỗ tai nạn xe cộ, một nữ nhân bị ô tô đè ở phía dưới, ta cùng nhân viên tạp vụ dừng xe đi cứu người, nhưng hai người mang không nổi một chiếc for xe bán tải, chờ xe cứu thương chạy đến thời điểm, bác sĩ nói nữ nhân kia bị bởi vì ép tới quá lâu, không thể không cắt bỏ một cái chân. Mặt Nghệ biết vậy chẳng làm mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ, nếu như khí lực của ta có hiện tại lớn như thế, liền có thể cứu ra nữ nhân kia, nàng cũng không cần cắt. Nói đến đây, hắn còn dùng lực nện xuống cái ghế tay vịn. Mi se hẹp mởợt mở to hai mắt nhìn, đây là tại kể ra xám hối tội ác sao? Vì cái gì mới nhất nói ra cái này hai cái, đều giống như tại khoe khoang đầu. Chương 474, chất dẫn cháy chương 474, chất dẫn cháy ta làm được không tốt. Vô cùng không tốt. Ta tự lực lại phát hiện một lực lượng cá nhân nguyên lai like nhỏ như vậy. Ngồi ở tràn ngập khoa huyễn cảm giác trên ghế, mặt thẻ đã ôm lấy đầu, dường như thống khổ không thôi. Ta tại châu Phi, đứng tại trại dân tị nạn, cửa ra vào, hướng bên trong nhìn, lít nha lít nhít toàn bộ là ăn không no, thậm chí liền uống nước cũng thành vấn đề nạn ở dân. Hắn ngừng đầu, nhìn về phía mi xe hẻm mở ớt, ngươi có thể tưởng tượng loại tráng cánh đó sao? Tình hóa chương trình còn đang tiến hành, mặc dù xuất hiện một chút sai lầm, nhưng mi xe hẻm mở ớt đại sư cho rằng còn có thể trở lại quý đạo, cũng không có hông ngừng, lúc này nghe được mặt thẻ tra hỏi, chỉ có thể nói rằng, có thể, thần hội cho chúng ta báo trước. Mạt trẻ không cho Mi Sư Hẹp mở ở tiếp tục giảm những cái kia lại nhảy đồ bất cơ hội, lập tức ôm lấy đầu còn nói thêm, "Ta căn bản là không có cách tưởng tượng, người còn có thể như vậy hèn mọn công được lấy." Hắn đột nhiên nhấn mạnh, "Kia là giống như ta người a." Ta cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, ngoại trừ an ủi, ngoại trừ cam đoan sẽ đem những tình huống này chuyển lại đi ra bên ngoài, ta cái gì đều không làm được. Không biết do vì cái gì, Mi Sư Hẹp mở cảm thấy lần này tình hóa chữa trị xong giống càng ngày càng trở hướng quý đạo bình thường. Ta khi đó cái gì đều không làm được a. Mạc Khệ dùng sức nắm tóc, thành âm tràn ngập hối hận, ta chỉ có thể nhìn gầy yếu người tiếp tục chịu đói, khát khô người không có nước uống, vậy nặng người nằm tại cũ nát trong lều bại chờ chết, loại kia cảm giác bất lực, để cho người ta khủng망, để cho người ta bất lực, để cho người ta bức thiết muốn phải làm những gì. Thành âm hắn biến trầm thấp, cho nên, ta thành lập hai cái quỹ từ thiện, mong muốn trợ giúp châu phi nạn nhân dân, nhưng một lực lượng cá nhân thực sự quá nhỏ. Ta phạm sai lầm, lại một mực không chịu thừa nhận, ta cho rằng ta có thể làm rất nhiều chuyện, lại phát hiện có thể làm quá có hạn. Nói đến đây, Mạc Khệ ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Ta không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua những này, ta từ đầu đến cuối không thừa nhận chính mình phạm sai lầm, nhưng hôm nay, ở chỗ này, ta muốn rộng mở nội tâm, thừa nhận ta phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, ta không nên vọng tưởng một người liền có thể trợ giúp Châu Phi nạn nhân, ta hẳn là thật sớm hô hào càng nhiều người gia nhập vào cái này vĩ đại sự nghiệp ở trong. Bị sẽ hẻm mở hết mặt người, tình huống dường như vượt ra khỏi mong muốn a. Mặt Hẻe đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, "Hẻe mở hết các hạ, xin đừng nên trơ mắt nhìn Châu Phi người chậm chậm chết đi." được cho những này cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng một cái thế giới các huynh đệ tỷ muội bởi bởi vì không có lương thực cùng nước mà tử vong. Chẳng hai nạn này không phải không thể tránh khỏi. Chúng ta bây giờ còn có thể cải biến tình thế phát triển, chỉ cần chúng ta bằng lòng cùng đi cải biến, chỉ cần chúng ta bằng lòng cùng một chỗ gánh chịu trách nhiệm. Nghe đến mấy câu này, Mi sẽ hẹp mởợt nhíu những mày, nhưng loại tình huống này, khẳng định phải nói điểm lợi xa giao, nếu không vì mặt tệ họ nợ làm công tác chuẩn bị liên cũng có thể gọi phí. Hắn vẫn là bộ kia mặt mũi hiền lành bộ dáng, vận năng nét tạ thần sẽ không mức bỏ bất luận kẻ nào. Mặt tệ muốn chính là câu nói này. Không đội Mi sẽ hẹp mởt nói đi xuống, liền cấp đi đề nghị, "Các hạ, ta quý từ thiện chẳng mấy chốc sẽ tiến về Châu Phi, hết tất cả khả năng trợ giúp những cái kia chịu khổ chịu khó Châu Phi người, nhưng ta lực lượng cá nhân quá có hạn, hy vọng có thể được đến càng nhiều viện trợ." Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn Semi sẽ hẹp mởt, "Cũng không đủ tài chính, chúng ta cái gì đều không làm được, hy vọng các hạ cùng khoa luận giáo có thể giúp chúng ta một tay." Nghe nói như thế, Mi sẽ hẹp mởt há to miệng, lại cũng không nói gì đi ra, đương nhiên có loại nơi này không phải là của mình địa bàn, người đối diện mới là chủ nhân cảm giác. Rõ ràng là chính mình cái này, một đám người đang đánh mặt thẻ hòn nợ túi tiền chú ý, thế nào biến thành mặt thẻ hòn nợ hướng khoa luận giáo cái tiện. Hơn nữa lý do Quang Minh chính đại, thậm chí bất lực phản bác. May mắn đây không phải công chúng trường hợp, nơi này chỉ có hai người bọn họ, nếu không thật muốn bên ra một món tiền. Mạc Khế lại ngồi trở lại tới trên ghế, nói rằng, ta nói xong. Cú Mạc Kệ Mi sẽ hẹp mở ở không có ứng thành, hắn tự nhủ, cảm giác chưa từng có nhẹ nhõm a. Mi sẽ hẹp mở tư vừa mới có chút bị nói sử suốt, lại không phải đổ đần, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, không khỏi nhìn Mạc Kệ một cái. Người này là thật đang nói trong lòng tội ác, vẫn là cố ý. Hắn rất nhanh phủ quyết đi cái trước, nếu như Mặt Hệ Hồn nở nói ra khỏi miệng những cái kia đều là tội ác, gia hỏa này chẳng phải là thánh nhân. Khoa Luận Giáo sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Châu Phi nạn nhân. Bị sẽ hẹn mở ở trước giao phó một câu hình thức. Khoa Luận Giáo là vợ bé những người khác tài phú, cũng không phải cơ quan từ thiện, mong muốn để Khoa Luận Giáo quy tiền, căn bản không có khả năng. Uy sẽ hẹn mở ở cũng liền là nói mà thôi. Mặt Hệ cũng biết điểm này, Khoa Luận Giáo mong muốn tỉnh hóa hắn, hắn liền ném ra ngoài một loạt cái gọi là tội ác, để những này người tỉnh hóa tốt Về phần nói ra trong lòng bí mật, hắn còn không có ngu như vậy, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cái gọi là nhân viên thân chức, có lẽ bọn hắn thờ phụng thần thật là thế nhân, nhưng bọn hắn bản thân trùng quy vẫn là người. Có lẽ trở nhỏ bị tôn giáo hô đúc người sẽ cho rằng bọn họ là thần ở nhân gian sứ giả, nhưng hắn mắt thấy qua, trong đó có một ít cũng không so Hollywood lũ côn tiếp cáo thượng. Cùng loại người này chia sẻ bí mật, trong giây phút đều đã bị bán đi nguy hiểm. Mặt hệ diễn trò làm nguyên bộ, lại một lần đứng lên, còn cố ý hoạt động xuống tay chân, lại đối mi sẽ hẹp mở ợt nói rằng, nói ra những cái kia dấu ở đấy lòng tội ác, ta toàn thân trên dưới đều dễ dàng Rất lâu không có loại cảm giác này. Mi Xuyên Hẹp mởợt nghi hoặc nhìn một chút Mặt Hẹ, đồng dạng đứng lên, mục tiêu nhân vật đều nói tỉnh hóa rất có hiệu quả, hắn cũng không thể chính mình không thừa nhận, đội văn nói, đây chính là tỉnh hóa theo đổi hiệu quả. Mặt Hẹ hồ khan một trận, cũng không định tiếp tục đợi ở chỗ này, nói rằng, đi ra thời gian rất lâu, chúng ta có hay không có thể trở về. Đương nhiên. Mi Xuyên Hẹp mởợt làm cái mời tay, bên này đi, đi theo Mi Xuyên Hẹp mởợt đằng sau, Mặt Hẹ rất nhanh quay trở về sảnh yến hội ở trong, Mi Xuyên Hẹp mởợt tìm lấy cớ, rồi đi sảnh yến hội về sau. Về tới vừa rồi dàn kia tình hóa chất phụ cận, tiến vào bên cạnh một căn phòng. Hắn đứng tại mấy đài tiên tiến thiết bị trước mặt, đối nhân viên công tác nói rằng, tình hóa khâu chiếu lại một chút. Nhân viên công tác đè xuống chiếu lại cái nút, trong phòng lập tức vang lên mạt thẻ thanh âm, mi sẽ hẹp mở ở vừa nghe vừa lắc đầu, quay xuống đồ vật cơ bản không cũng có một chút tác dụng nào, căn bản là không cũng có cách coi như mạt thẻ hơn nở nửa điểm, liền xem như công bố ra ngoài, cũng thuần túy là cho mạt thẻ hơn nở làm tuyên truyền miễn phí. Hắn không khỏi nhăn lại hoa dâm lông mày, từ sảnh yến hội qua trên đường tới, hắn vẫn tại suy nghĩ, một lần nữa nghe xong một lần đi âm. Cơ bản xác định một sự kiện, cái này Mạt Thệ Hồn Nở không phải dễ dàng đối phó như vậy a so với năm đó tổng rồi, người này tính cảnh giác mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, Mỹ sẽ Hẹp mở ở trước đó cũng từng có phương diện này cân nhắc, cũng không trông cậy vào một đêm liền có thể giải quyết Mạt Thệ Hồn Nở dạng này trọng điểm phát triển đối tượng, mặc dù hắn bên này tạm thời là khó, nhưng một bên khác không phải còn có Ám Bở Hơ sao? Có mỹ nữ đa độc tâm, lại thêm trưởng kỳ tầy não, chưa hẳn không thể đạt tới dự định mục đích. Nếu như Ám Bở Hơ có thể khiến cho Mạt Thệ Hồn Nở yêu nàng, tựa như sớm nhất tòm ruồi cùng mỹ mỹ rộ rở như thế, vậy thì không còn gì tốt hơn. Các ngươi nói thế nào? Trong phòng yến hội, Tống Duy tìm tới Mặt Nghe, chủ động hỏi, có hay không cảm giác đặc biệt? Mặt Nghe nhìn về phía Tống Duy, vừa cười vừa nói, vô cùng đặc biệt. Hắn lung lay đầu, vặn mèo xuống cổ, ta cũng nói không nên lời là vì cái gì, đã cảm thấy dễ dàng rất nhiều, trước kia áp lực đặc biệt lớn, cùng Mi sẽ hẹp mở ở các hạ đảm qua về sau, những cái kia áp lực toàn đều biến mất, rất thần kỳ. Tống Duy nở nụ cười, đưa tay vuốt nhẹ nhẹ xuống cánh tay của hắn, nói rằng, có hiệu quả về sau có thể tường đến, ta sẽ cùng người phụ trách nơi này chào hỏi. Có thời gian ta biết Mạc Khệ đầu tiên là hàm hồ một câu, tiếp lấy chuyện chủ đề, ngươi bị tia tuổi trẻ xinh đẹp bạn bè sao? Ngươi nói là ảm mờ hơn sao? Tống Duil lập tức quay đầu nhìn về phía một chỗ, nàng hẳn là buổi tiếp cạ tỷ qua bên kia thất thượng. Hắn quan tâm hỏi, cần ta mang ngươi tới sao? Mạc Khệ chậm rãi lắc đầu, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về, ngày mai còn làm việc. Tống Duil đối sau lưng một người sự ánh mắt cũng không giữ lại, nói rằng, ta đưa ngươi. Mạc Khệ khách khí nói, không cần khách khí như thế. Tại Tống Duil kiên trì hạ, Mạc Khệ cũng không có cự tuyệt. Hai người ra sảnh diễn hội, theo thật dài thảm đỏ hướng Hollywood danh nhân trung tâm cửa ra vào đi đến. Ta lúc còn trẻ, có rất nghiêm trọng đọc chứng ngại cùng chứng ngại tâm lý. Tầm Rui vừa đi còn bên cạnh tại làm mặt thẻ cấp đặc, tại ta gia nhập khoa luận giáo về sau, tiếp nhận trị liệu, đọc chứng ngại cùng chứng ngại tâm lý thần kỳ trước khỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Mặt Thẻ, tín ngưỡng có đôi khi sẽ đem không có khả năng biến thành khả năng. Mặt Thẻ nhẹ gật đầu, lại không nói thêm gì. Đứng tại Hollywood danh nhân trung tâm một cái trên sân thượng, A Bở Hơ vừa bạn có thể nhìn thấy cửa ra vào bên kia, nhìn xem Mặt Thẻ họn nở cáo biệt Tầm Rui lên xe đi xa. Vệ Tịnh cắt xôn mẹ hỏi, ngươi vì cái gì không đi tiến hắn? Ảm Bở Hơ lại nói, trong đã cho ta hắn phương thức liên lạc, làm gì vội vã như vậy? Càng dễ dàng đắc thủ, càng không bị coi trọng. Nàng quay đầu nhìn cắt xôn mẹ một cái, đã nữ nhân ngốc này có thể trở thành phu nhân, vì cái gì nàng không thể thử nghiệm biến thành họ Lở trang viên nữ chủ nhân. Đây chính là vượt qua giai tầng một đầu đường cắt, chân chính có thể thực hiện, được cả danh và lợi. Trở về trên xe, mặt hệ còn tại cân nhắc, đặc biệt là Ảm Bở Hơ có phải hay không một cái viên đạn bạc lưỡi, nếu thật là lời nói Hắn cũng sẽ không khác gì, vỏ bọc đường nhận lấy, đạn pháo lại dùng đại pháo đánh trở lại. Đối Hollywood ngôi sao tới nói, tình cảm lưu luyến cùng sở căng đan đều là tinh lộ bên trên tinh tinh chi hỏa tốt nhất chất dẫn cháy. Chương 475, cự tuyệt hệ lần chương 475, cự tuyệt hệ lần ngươi thật không phải người bình thường a, Mạt Khè. En chỗ công ty quản lý trong văn phòng, Hệ Lần hơ màn đeo lên viền đèn kính mắt, hiếm thấy dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mạt Khè, nói rằng, ngươi vậy mà tại khoa luận giáo dựa cho ngươi nào thời điểm, cuốn bọn hắn quên tiền. Mạt Khè bưng một ly trà, ngồi ở Hệ Lần hơ màn đối diện, hờ hợt nói rằng Ta liền muốn thử một chút, bạn nhất bọn hắn lương tâm phát hiện, có thể cho hội ngân sách quên một số tiền lớn đâu. Hắn nhấp một hớp trà xanh, đáng tiếc, những người kia không có bị ta mấy câu liền đả động. Hết lần hở màn trước đó đã nghe Mạc Thệ miêu tả qua tương quan tình huống, nhắc nhở, ngươi vẫn là chú ý một chút, đừng bị người tẩy não. Yên tâm. Mạc Thệ dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, bọn hắn nói bộ kia, đối ta không dùng được. Đêm đó trở về về sau, hắn cẩn thận nhớ lại Mi sẽ hẹp mở hờn nói một ít lời, luôn cảm thấy cùng vật giáo dưỡng khắp lưu truyền rất nhiều lý niệm cùng loại, tỉ như chuyển sinh á loại hình, bất quá càng thêm hiện đại hóa. Nếu như nhất định để hắn tìm thích hợp hình dung, kia chính là cho Phật giáo rộng khắp lưu truyền lý niệm, phủ thêm một tầng khoa huyền áo ngoài. Khoa luận giáo người sáng lập không hổ là cái viết tiểu thuyết khoa huyền, không có sáng tạo khoa luận giáo trước, vẫn là bất nhập lưu chủ loại kia khoa huyền tác giả, không làm được bản gốc đồ vặn, dứt khoát trực tiếp đem phương Đông một chút lý niệm đem đến ba Mỹ, lại thay hình đổi dạng một phen. Phương diện khác, hết lần hơ màn cũng là y tâm, chỉ có một hạng là ngoại lệ, ngươi nói cái kia ảm bờ hư rất xinh đẹp. Còn có thể a. Mắt hè đặt ly trà xuống, nghĩ nghĩ ngày đó thấy qua tóc vàng cô gái, nói rằng hẳn là vô cùng xinh đẹp kia một loại. Hệ Lần Hở mằn nghi nghĩ, tìm đối thích hợp tìm từ, nói rằng, đừng coi là thở. Mặt Hệ Đở đầu, yên tâm, sẽ không. Nhiều lắm là cũng chính là bạo chút đường biển sở Căng Đan, ta phương diện này bắt quái còn thiếu sao? Người đem không tốc độ. Hệ Lần Hở mằn vẫn tương đối tin tưởng mặt thẻ năng lực, sở Căng Đan có thể ra, thêm ra điểm củng cố chỗ tốt, có lợi cho bảo trì truyền thông độ lộ ra ánh sáng cùng internet nhiều độ. Tức, mặt thẻ cố ý dùng hơi cường điệu quá ngữ khi nói rằng, ngươi ủng hộ ta. Hệ Lần Hở mằn nhớ tới gần nhất chuẩn bị bắt đầu áp dụng kế hoạch, cần mặt thẻ biến càng hàng nhiều hơn. Dần dần đem điện thoại để hướng mình muốn phương hướng bên trên dẫn, đừng làm quá chuyện gì quá vật đi ra. Hiện ở thời đại này, nhiều chút bắt bẫy sợ căng đàn chỗ tốt xa xà lớn hơn chỗ xấu. Nghe nói như thế, mặt thẻ kết hợp 2 năm này tình huống thực tế suy tính mà hồi, Hẻ Lần Hơ Mằn nói đến sát thực vô cùng có đạo lý. Đây cũng không phải là trước đó đơn thuần bằng bảo phim cùng nhân vật ra tăng danh khí thời đại, marketing đối với ngôi sao càng ngày càng trọng yếu. Hẻ Lần Hơ Mằn hôm nay tìm mặt thẻ tới, là có mục đích, bất luận marketing, vẫn là ngôi sao, tại hiện tại trước án nhanh thời đại, mong muốn một mức hấp dẫn chứng minh tụ chúng quân thể nhất định phải bảo trì độ tươi mới, nghĩ biện pháp để duy trì nhịp độ. Nàng nâng lên ly cà phê, uống một ngụm, tiếp tục nói, bất kỳ ngôi sao đều muốn dùng hết khả năng dừng lại tại người xem tâm mắt bên trong. Mặt Hẹ nắm được hệ lẫn hờ mằn trong lời nói ý tứ, nói rằng, những hãng hiệu ngôi sao điện ảnh mong muốn cam đoan tác phẩm chất lượng, liền không thể lung tung tiếp nhân vật, phim quay trụ chế tác cũng cần chu kỳ, ở giữa không thể tránh khỏi sinh ra một đoạn trống không. Hẹ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói không sai. Nàng để xuống ly cà phê, từng bước một chuyển tới nàng chuẩn bị chủ đề bên trên, cho nên chúng ta phải dùng marketing đến bổ khuyết đoạn này thời gian trống. Hiện ở thời đại này, tốc tấu nhanh đến ta đều cảm thấy xa lạ. Hẻ Lận Hờ Măn không phải là đang nói giỡn, một bước theo không kịp, liền có thể từng bước theo không kịp, chúng ta nhất định phải để ngươi từ đầu đến cuối dừng lại tại công chúng tầm mắt ở trong. Ừm. Mặt Ngụy tán thành Hẻ Lận Hờ Măn lời nói. Hẻ Lận Hờ Măn hiển nhiên cân nhắc thời gian rất lâu, cho nên ta đề nghị tổ kiến quý từ thiện, từ thiện đã có thể xoát phong cách, lại có thể gia tăng tỷ lệ lộ ra ánh sáng. Mặt khác, ta xưa nay không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi, bởi vì cuộc sống riêng tư của ngươi để ký giả truyền thông lại đồ vật có thể biết, có liệu có thể bạo, để ngươi nắm giữ nhất định độ chú ý. Ngươi cần nhắc sờ so ta toàn diện, Mạc Khệ không thể không thừa nhận điểm này. Hắn không ngừng truy đuổi Ngô Sao Nữ, vì cũng không phải là chế tạo sợ căng đan cùng bạc điểm. Đừng có gánh nặng trong lòng. Hẻn lần hờn màn hờ mặn hơi hợt, sợ căng đang cùng tình cảm lưu luyến buộc chặt lẫn lộn, hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa không chỉ ngươi cần, nhà gái cũng cần. Mạc Khệ cười cười, không có nói tiếp, những nữ nhân kia tới gần hắn, có lẽ có hormone hấp dẫn quan hệ, nhưng chủ yếu nhất là cái gì, hắn đương nhiên biết rõ. Hẻn lần hờn màn biết Mạc Khệ tính cách, rõ ràng mong muốn đạt động hắn, cần từ từ sẽ đến, ta cẩn thận nghiên cứu qua, liên quan tới Ngô Sao Đặc biệt là chương nghiệp mỗi sao, từ tình cảm lưu luyến tới khêu mật tới bạn gái tốt, đại chúng luôn luôn rất dính chiêu này. Người mỗi lần có mối bạn gái lộ ra ánh sáng, 100% gây nên nhựng nghị. Nàng tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên liền thở dài một hơi, nói rằng, kỳ thật, ta ở phương diện này công tác xuất hiện một lớn sai lầm. Ừm. Mạc Khệ có chút kỳ quái, nói rằng, ngươi làm được rất tốt. Khệ lần hờ mằn nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói ta hẳn là thôi động ngươi cùng chặt lại giờ thở dẫn kết hôn. Mạc Khệ nhú mày, ta chưa từng nghĩ tới muốn đem giả đính hôn biến thành thật kết hôn. Khệ lần hờ mằn căn bản không tiếp mạc Khệ lời này hai bị đang hot ngôi sao kết hôn có khả năng đưa tới chủ đề độ cùng nhiệt độ, vượt xa suy đoán của ta. Nàng cố ý nêu ví dụ, ngươi biết Jennyfer Anisơ tổng lại kết hôn rồi chứ? Biết. Mặt khẽ lên tiếng, mơ hồ nhớ kỹ Jennyfer Anisơ tổng tựa như là gả cho một cái hạng hai diễn viên, cụ thể danh tự quên đi, tựa như là năm ngoái hơn nửa năm à. Hắn không nhớ rõ đã từng Jennyfer Anisơ tổng lúc nào lại một lần kết hôn, bất quá bởi vì đủ loại cá biến, tựa như là Barbara thích cùng Enzer Lina Jolie không có đã từng danh vọng như thế, Jennyfer Anisơ tổng rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng. Liên lấy An Nhi sợ tổng vợ chồng tới nói a, bọn hắn phòng vé hấp kim năng lực có lẽ không tính là mạnh nhất, nhưng bọn hắn có khả năng đưa tới chủ đề độ, có thể xứng tính cùng. Hẻn lần hờ mằng nâng cái này ví dụ, chính là mong muốn dùng bày ở trước mặt sự thật để mà thẻ độc tâm, bọn hắn bây giờ hấp dẫn người nhất chính là đoạn này quan hệ vợ chồng. Tất cả cùng đoạn này bạn lữ quan hệ tương quan sự vật đều có thể dẫn phát truyền thông cùng công chúng thảo luận, có thể vì bọn hắn sáng tạo tài phú. Mà bọn hắn cũng dựa vào duy trì liên tục không ngừng chủ đề tính hấp dẫn phim công ty lưu thú, trở thành hầu như không sợ phim quay chụp ngôi sao. Mà khẹ lúc này xen vào nói, cái này không phải liền là một cộng một lớn hơn hai sao? Bất quá bọn hắn kết hôn mà thôi. Hẹ lần hơn màn duy trì bình tĩnh, A Nỉ Sở tổng nguyên bản liền rất đỏ, vị kia may mắn nam diễn viên, trước đó nhiều lắm là xem như là hai. Nhưng bọn hắn một kết hôn, tất cả mọi chuyện đều biến không giống nhau, bọn hắn trở thành Hollywood nổi tiếng nhất cặp vợ chồng diễn viên. Nang Lam Sơ hồi ức, còn nói thêm, có người làm qua một hạng thống kê, A Nỉ Sở tổng vợ chồng cùng một chỗ hơn 1 năm đến nay. Bọn hắn tổng cộng có vượt qua 10 lần đơn độc hoặc vừa người leo lên hạng nhất tạp chí trang điểm, hơn nữa cái này thời gian hơn 1 năm bên trong, bọn hắn không chỉ có là điểm nóng nhân vật, thủ lao cùng đại ngôn phí cũng đương nhiên mà tăng mạnh rồi. Án Nhĩ Sở tổng biểu diễn phim báo giá đã đến 20 triệu đô la, cái kia kẻ may mắn cũng dám hô lên 10 triệu đô la trở lên báo giá. Nói đến đây, Thệ Lẫn Hờ mặn mưng lên ly cà phê uống một hớp lớn, mặt Thệ dần dần đã hiểu, Thệ Lẫn Hờ mặn hôm nay nói những lời này, phía sau rõ ràng có đó mục đích. Nếu như ngươi cùng chặt lại vợ trợ dần năm ngoài kết hôn, hiệu quả viễn siêu hạ Nhĩ Sở tổng đỡ chồng. Hệ Lần hờ mằn không ngừng lắc đầu, hai cái hạng nhất đang hot ngôi sao hôn nhân, có khả năng đưa tới hiệu ứng chẳng những là sự văn dội, vẫn là duy trì liên tục sự văn dội. Hệ Lần, Mạt Khè đánh gãy Hệ Lần hờ mằn, đột trước nói, "Ta đã nói với ngươi, ta tạm thời không có kết hôn dự định, hơn nữa ta cùng chặt lại vợ trợ dẫn cũng sẽ không kết hôn, chặt lại vợ trợ dẫn là cái kiên định không gới chủ nghĩa dạ." "Ta biết." Hệ Lần hờ mằn hai tay khoanh trả ở trên bàn làm bị mặt, nói rằng, "Cho nên, ta trước đó cũng không đề cập qua đề nghị này." Mạt Khè nghi hoặc không hiểu, "Vậy ngươi hôm nay nói với ta nhiều như vậy làm cái gì?" Ra trước mấy ngày tại một lần trên hoạt động gặp vợ Dật Nghị. Hẻt lần hơ mặn thản như nói, vợ Dật Nghị chủ động hướng ta hỏi thăm tình huống của ngươi, có thể nhìn ra được, nàng vô cùng quan tâm ngươi. Nàng đột nhiên tăng nhanh ngữ tốc, hiển nhiên là muốn đoạt tại mặt thẻ đánh gậy trước đó nói hết lời, ta không có đoán sai, vợ Dật Nghị là ngươi duy nhất chân chính yêu cô gái à. Các ngươi vì cái gì không hợp lại đâu? Có thể kết hôn tốt hơn. Ngươi lạ là làm đỏ hạng nhất ngôi sao điện ảnh, vợ Dật Nghị là nhạc lưu hành đang tiến hậu, các ngươi tốt, hẻ lần. Mặt thẻ vẫn là đánh gậy hẻ lần hơ mặn người nói, chuyện này không cần nói nữa, không cần thiết. Hệ Lẫn Hơ Mẫn cũng không hết hy vọng, gần nhất nàng bắt đầu chủ mạch đại động tác, bước tiếp cần mặt thẻ vô hạn tới gần siêu cấp siêu sao, còn nói thêm, "Mặt Khè, cái này đối ngươi cùng Bở Dật Nhi đều có chỗ tốt, có thể để các ngươi trở thành Hollywood thứ nhất tình lữ. Nếu như ngươi không tốt cùng Bở Dật Nhi mà miệng, ta có thể đi tìm nàng người đại diện cùng đĩa nhạc công ty, chắc hẳn bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy cục diện như vậy." Mặt Khè thái độ không có chút nào bưng lòng, "Hệ Lẫn, chuyện này dừng ở đây, đừng nhắc lại." Hắn đưa tay ngăn lại còn muốn mở miệng Hệ Lẫn Hơ Mẫn, nói rằng, "Ta không muốn thương tổn Bở Dật Nhi." Hệ Lẫn Hơ Mẫn nhìn Mặt Khè một cái, Biết hôm nay không thích hợp lại nói, đem ngăn ở bên miệng lời nói nuốt trở vào. Bây giờ, cho dù nàng cùng Mạc Khệ trừ bỏ công tác đồng bạn bên ngoài, cũng không tệ lắm bạn bè, nhưng lấy Mạc Khệ tính cách, nếu quả thật chọc giận hắn, thay đổi người đại diện cũng không phải là không thể được. Mạc Khệ thế nhưng là Hollywood đông đảo công ty quản lý hàng bán chạy. Nếu không có chuyện gì khác lời nói Mạc Khệ đứng lên, ta đi trước. Hắn không muốn lại cùng hệ Lận Hờ màn chào luận như vậy để, cùng Bở Dật nị ở giữa, hai người có mị khởi đầu tốt, cũng có coi như không tệ kết thúc, nếu như dựa theo hệ Lận Hờ màn đề nghị đi làm, hắn cùng Bở Dật nị tất nhiên muốn bộc phát ra bén nhọn mâu thuẫn. Chương 476, đạo diễn mới chương 476, đạo diễn mới đổi lại những người khác, mặc kệ nói không chính xác còn có thể cân nhắc, vợ dịt nhị lời nói vẫn là tôi đi, hai người đều còn lại một đoạn mỹ hảo ký ức, so với nhau đến cuối cùng lẫn nhau tổn thương mạnh gấp trăm lần, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, hệ lần hờ mằn có chút sốt ruột điểu lĩnh. Đại đa số thời gian, hệ lần hờ mằn đều là một người trầm ổn bình tĩnh nữ nhân, lần trước xuất hiện tình huống tương tự, vẫn là nàng nóng lòng tiến vào chủ lưu thương nghiệp bóng tấn, tiến lực vì hắn tranh thủ ban xã xị vai nam chính. Khi đó, hắn nhắc nhở hệ lần hờ mằn Sau đó nghĩ biện pháp để Orlando bỡ lụt chủ động nhu cầu tới cái kia nhân vật, không biết rõ lần này lại là vì sao. Từ en trụ công ty quản lý trở lại hồn nợ chuyên viên, mặt Hẹ nhớ tới hệ lần hờ mằn sự tình, lấy điện thoại di động ra cho nàng phát cái tin nhắn ngắn, huyện chuyển hỏi một câu, hệ lần hờ mằn rất ngo hồi phục một đầu tin nhắn. Không có việc gì. Trong tin nhắn ngắn chỉ có đơn giản một câu. Hệ lần hờ mằn không phải tiểu nữ sinh, mà là một cái vô cùng độc lập lại rất có chủ kiến thương nghiệp nữ tính, nhìn thấy nàng hồi phục về sau, mặt Hẹ cũng không có hỏi lại. Đương nhiên, bất luận hệ lần hờ mằn gặp phải bao lớn sự tình Hắn cùng bợ dịt mỉ hợp lại loại chuyện này, đều là không thể nào. Trải qua có chút ngây thơ mối tình đầu về sau, Mạc Thiệ sớm đã không phải năm đó diễn biến nhỏ, sớm đã ở trong lòng cùng hành động thực tế bên trong thạ bản thân. Thu hồi điện thoại, Mạc Thiệ lại nghĩ tới Holando và Lǔn, đã rất lâu không có nghe được tin tức của hắn, nhìn thấy cùng hắn có quan hệ tin tức. Liên tục đập hai bộ hạng nhất siêu cấp đại chế tác, Holando bợ Lǔn cơ bản không có khả năng lại đảm nhiệm chủ lưu thương nghiệp đại tác vai nam chính. Mặc dù trong lòng có chút cảm khái, nhưng Mạc Thiệ sẽ không ấy náy, đoạn đường này từ tầm dưới chót bò lên, hắn cũng không biết đạp nhiều ít người bà bay. Sau đó một tuần ở trong, Thế Lần Hở Mắn bên kia tạm thời lặng yên không một tiếng động, dường như hoàn toàn từ bỏ để hắn cùng bợ dịt nỉ cái gọi là hợp lại đề nghị, S.C.N si Topology bên kia cũng rất tiến tĩnh, không có chủ động liên lạc qua hắn, chỉ có Tom Rui gọi điện thoại tới, hẹn hắn không có việc gì cùng đi Hollywood danh nhân trung tâm công trả. Lần trước đi Hollywood danh nhân trung tâm là còn Tom Rui ân tình, ân tình đã trả, mặt thẻ không có ý định lại đi qua, càng không có nghĩ qua hướng S.C.N si Topology dựa sát vào, S.C.N si Topology không đến quấy rối hắn, chính hợp tâm ý duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là Cái kia ám bợ hờ cũng không có lại xuất hiện hoặc là cùng hắn liên lạc qua, dường như thật chính là toàn vui giới thiệu nhận biết một người bạn mà thôi. Viên kia viên đàn bọc đường rất xinh đẹp, nhưng không chủ động gọi tới lời nói, hắn cũng không có chủ động tìm tới cửa dự định. Theo thời gian tiến vào tháng 8, mặt thẻ đem sợ sỉ ẹn tối lộ dị cùng viên đàn bọc đường sự tình quen ở một bên, bởi vì lần lượt có tin tức tốt truyền tới, những tin tức này trong mắt hắn càng trở yếu hơn. Trải qua bốn phía chiếu phim về sau, Disney Potter cả dịch Bình hai, Idiomanet chẹt Bắc Mỹ phòng vé vượng vàng vượt qua 400 triệu đô la đại quan. Tại lần thứ tư cầm tới Bắc Mỹ cuối tuần phòng vé bảng xếp hạng quán quân ngày thứ hai, Bắc Mỹ phòng vé tính gộp lại đạt đến 412,2 triệu 200 ngàn đô la. Mặc dù bộ phim này nhiệt độ rõ ràng hạ xuống, tỷ lệ chiếm chỗ cùng tỷ lệ sắp xếp phim vừa giảm lại giảm, nhưng trong vòng ngoài vòng thấy đều rất rõ ràng, Bắc Mỹ phòng vé còn lâu mới có được đạt tới điểm cuối cùng. Căn cứ đít nghi ảnh nghiệp nội bộ tính ra, cuối cùng Bắc Mỹ phòng vé điểm rơi hẳn là tại 470 triệu đô la tả hữu, vô cùng có khả năng xông vào Bắc Mỹ phòng vé tổng bảng ba vị trí đầu. Hải ngoại phòng vé xuất hiện, chiếu phim tỷ gì popke cả dịp biển hai, ý e đầu manet chép quốc gia cùng địa khu đã vượt qua 100 nhà, hải ngoại phòng vé cũng đột phá 500 triệu đô la, trở thành tỷ tạ nghiệp cùng thê bốc theo loạt popke gì ba, theo gì tụt notke king về sau, hải ngoại phòng vé thứ ba cao phim Hollywood. Tỷ gì popke cả dịp biển hai, ý đầu manet chép toàn cầu phòng vé đã vô hạn tới gần 1 tỷ đô la đại quan, chắc chắn trở thành tỷ tạ nghiệp cùng theo loạt popke gìm, theo gì tụt notke king về sau, bộ ba toàn cầu phòng vé qua 1 tỷ đô la phim. Đương nhiên, giống vũ dạ xiếc pack cùng sở tác luật A Nưu hộ tệ mấy bộ phim nghe nói lại muốn lần nữa tiến vào giáp chiếu, chiếu phim chiếu phim, chắc hẳn đột phá 1 tỷ đô la phim Hollywood sẽ càng ngày càng nhiều. Mặt Thệ cùng Johnny đẹp tự nhiên mà vậy trở thành cái này mùa hè nổi tiếng nhất ngôi sao điện ảnh, loại này gặp may không gần như chỉ ở Bắc Mỹ, còn có toàn cầu các nơi chiếu phim tỉ dịt hot ke cả dịt bình hay, y đấu man es che quốc gia cùng địa khu. Bất quá, tựa như lưu tụt nợ được hoan lên trình độ từ đầu đến cuối so ra kém dứt sợ bạn giật thuyền trưởng như thế, mặt Thệ so với Johnny đẹp cũng kém một đoạn. Loại này khác biệt trực tiếp phản ứng tới hệ lần hờ màn liên hợp khát hai vị người đại diện cùng dít nhi ảnh nghiệp đàm phán bên trong, ba vị người đại diện tại liên quan tới SSN muốn tăng giá bên trong, Johnny đẹp người đại diện hô lên số lượng là cao nhất. Digi Pocket cả dít bình 2, Iuman S check phòng vé siêu cấp đại bạo, tuyệt đối có thể nói là tin tức tốt, nhưng mặt thẻ cảm giác nhạy cảm tới, bởi vì phim danh tiếng cùng chất lượng, so với thẻ của Sokever Black Pepper có chút chiến lệnh, bộ phim này sợ rằng sẽ tiêu hao quá nhiều fan hâm mộ nhiệt tình, chờ SSN chiếu lên lúc, khả năng rất khó giống như Iuman S check dạng này bốc lửa. Đương nhiên nên chỉ cần hậu kỳ chế tác không ra vấn đề, phòng vé bán chạy là nhất định. Có trước hai bộ thành công cơ sở cùng kinh nghiệm tại, nếu như bộ ba sản xuất xảy ra vấn đề, gò vỡ Bình Kỳ cùng rẻ gì bỏ dù cầy mẹ có thể trực tiếp từ Disney tổng bộ trên đại lâu nhảy xuống. Mặt nhẹ không có quyền lực tham dự tỷ report ke cạ dịch biển hệ liên hậu kỳ chế tác, hơn nữa cũng không tinh thông hậu kỳ chế tác. Đừng nói là tỷ report ke cạ dịch biển hệ liên hậu kỳ chế tác, trong lúc đó hắn đi một chuyến ổn nợ xưởng làm phim, nhìn xuống 300 hậu kỳ chế tác, bất quá không có phát biểu bất kỳ liên quan đến chuyên nghiệp lĩnh vực ý kiến. So với những cái kia bận rộn hậu kỳ chế tác nhân viên công tác, hắn tuyệt đối là ngoài nghề. Co như hắn đã từng nhìn qua 300 thì phải làm thế nào đây? Hắn biết bộ phim này lưu truyền độ rất rộng, là Jacques Audiard chân chính thành danh tác phẩm, cũng đại khái nhớ kỹ phim tình tiết. Nhưng những này đối với phim hậu kỳ chế tác không có bất kỳ cái gì tác dụng, đại khái tình tiết kịch bản cũng có mặt phía trên đều có, hậu kỳ chế tác cần chi tiết, giống biên tập, phụ lên, điều âm chờ một chút, hắn hoàn toàn không biết. Ai xem phim thời điểm sẽ nhớ những một này. Cho nên, mặt kệ rất có tự mình hiểu lấy, giúp không được gì, cũng đừng tiến phiền. Cô may giấc sớm nghỉ đợi cùng người chế tác dầu quay nón dắc đều đầy đủ chuyên nghiệm, tại bọn hãng trường cứng hạng, 300 hậu kỳ chế tác tiến triển thuận lợi, dựa theo David Elly lý dùng lời giải thích, trễ nhất sẽ không vượt qua trung tuần tháng 9, bộ phim này liền đem biên tập hoàn thành, đồng thời đổi tại đầu tháng 10 ngày nghỉ ngắn bắt đầu chiếu lên. David Elly rổng cùng sở cái đạn sở ảnh nghiệp cùng xem như nhà phát hành ổn nỡ bơzos, cố ý điều chỉnh cái này chiếu lên ngày, chính là vì có thể mượn dùng mặt thẻ tại Digipost ca dịch biển hai, y đầu man s trẻ về sau nhiệt độ. Mặc dù Gordon bở rợt cùng David kéo lì rộng bản nhân, đều bị bộ phim này tỉ mỉ chế tác tuyên truyền marketing kế hoạch, nhưng nhận tất nhiên cấp E giờ phân cấp ảnh hưởng, và trăm bộ phim này, vô luận như thế nào đều khó có khả năng có tỷ gì tốt che cả dịch bệnh hay, Illuman S Jet dạng này tuyên truyền quy mô. Nguyên bản, Disney ảnh nghiệp vì Illuman S Jet mở ra tuyên truyền dự toán thấp hơn khe của Shop The Black Page ở, nhưng Illuman S Jet tuần đầu phòng vẽ ra lò bề sau, Disney ảnh nghiệp cao tầng thấy được phòng vẽ siêu cấp đại bạo khả năng, lần nữa đầu nhập vào tiền bạc khổng lồ. Lúc này mới có đằng sau phòng vẽ xu thế cứng chắc, bắt bị phòng vẽ cùng toàn bộ ngành cầu phòng vẽ thuận lợi qua 400 triệu đô la cùng tiếp cận 10 đô la cục diện thật tốt. Theo mặt thẻ biết, Disney ảnh nghiệp trước trước sau sau đã tùy ý ấu Magnet che truyền phía trên ném ra 150 triệu đô la. Hollywood đã sớm tới một cái không có siêu cấp truyền, cũng sẽ không có siêu cấp thành công tồi đại. Rất nhiều người đều tại nói chuyện say xưa sản xuất chi phí mấy triệu đô la thậm chí trăm mấy ngàn đô la tranh thủ tới hơn 100 triệu đô la lúc kinh khủng đầu tư hồi báo so, lại không người để ý sản xuất chi phí đằng sau đầu nhập kết sổ tuyên truyền marketing phí tổn. Khoản cần phải nói, vẻn vẹn là bình thường 35 mở mở phim copy, coi như phim khoảng thời gian hơi ngắn tại chín chừng 10 phút đồng hồ, lại lớn quy mô hơn hẳn, mỗi cái copy giá cả cũng rất khó rất xuống 600 đô la. Chiếu phim copy dạp chiếu phim cũng sẽ không chuẩn bị, nếu như một bộ phim muốn tại 2000 nhà dạp chiếu phim ở trong chiếu phim đâu. Bắc Mỹ dạp chiếu phim sớm liền tiến vào nhiều sảnh mát xích thời đại, 2000 nhà dạp chiếu phim đại biểu không chỉ là 2000 cái phòng chiếu phim. Tại cái số này copy vừa mới xuất hiện hiện đại, rất nhiều nhỏ công ty điện ảnh, chế tác một bộ giá thành nhỏ lại tự nhận là có thể thành bại quán phim đi ra. Còn muốn độc lập phát hành, vẻn vẹn công ty cần tài chính một hạng, liền sẽ đem bọn hắn đè chết. Đến mức phát hành công ty, kia là chuỗi thức ăn tuyệt đối thượng du. Cho dù lấy David Leo lý rộng tài lực, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể để sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp nắm giữ hoàn mỹ năng lực phát hành. Mặt nhẹ like không có cho Jack Sơn ý đỡ thiên phiền, đi 300 hậu kỳ chế tác tổ một chuyến về sau, liền qua cửa mà không vào, cùng ở tại ổ nợ xưởng làm phim Mỹ ám lệ gần đoàn làm phim, trở thành hắn thường xuyên chạy địa phương. Đây là hắn được đến lại một tin tốt, A Kỳ và Godner mạn cùng ổ nớ bỏ rốt tại trải qua nhiều phương diện khảo hạch về sau, Sở định y âm lệ gần đạo diễn nhân tuyển, từ hễ lần hở màn đề cử Mexico đạo diễn Dívlo ở Morelo tỏ dục cùng đoàn làm phim ký kết một tờ giấy bước, xác định đạo diễn bộ này qua hướng đại tác. Mạc Thệ đi đoàn làm phim, chủ yếu chính là cùng vị này đạo diễn giao lưu, Dívlo ở Morelo tỏ dục cùng lúc trước Fervangsit lo dần sở khác biệt, đây là một cái điển hình phim thương mại đạo diễn, hơn nữa tương đối am hiểu quay chụp một chút mang theo quái vật vừa tức phân quỹ dị phim. Sự sự là người phương diện, Dívlo ở Morelo tỏ rở cũng không giống Fervangsit lo dần sở như thế ngoa cố, trời sinh liền mang theo Mỹ Latin người Nhật tính cùng cái mở. Phong cách phương diện, hắn cũng tương đối thích hợp ý am lệ gần dùng ạ kỵ vạ gỗ nơ mãn lời nói tới nói, Diệp Lô ở mô đều tỏ rụt không chỉ có CME với bộ cỡ giật cùng bị ảnh, cũng giỏi về tại phim thế giới bên trong dung hợp kinh khủng, khoa huyền, ma huyền nhiều loại loại hình nguyên tố. Nếu như luận đến tư lịch cùng quá khứ đạo diễn phim phong cách lời nói, Diệp Lô ở mô đều tỏ rụt so phở giang shit lo dần sở càng thích hợp cái này đạo diễn bị chỉ đường. Cùng lúc đó, mặt hệ cũng đã nhận được phim kịch bản cuối cùng bản thảo. Chương 477, chó cùng xong kết cục chương 477, chó cùng xong kết cục chúng ta đã cùng nêu rốt tòa thị chính đạt thành hiện nghị. Do nó ở sưởng làm phim ký túc xá một gian phòng họp bên trong, A Kỳ và Vaughn mạn đứng tại bàn hội nghị phía trước nhất, nói rằng, bà qua đoàn Clinton quảng trưởng cùng Barbara Joplin cầu lớn đa số cảnh quay ngoài trời, chúng ta cũng sẽ ở liệu giúp cảnh thật quay chụp. Mặt hệ ngồi dựa vào trên một cái ghế, vừa nghe lời A Kỳ và Vaughn mạn lời nói, bên cạnh là xem trong tay cái bản, hắn cầm tới tay cái này cái bản, có mấy nơi đã bị hắn dùng hồng nhan sắc bút tiêu ký đi ra. Kỳ thật trong phòng họp cũng không có nhiều người, sát thực điểm tới nói chỉ có hắn, David hơi mạn, A Kỳ và Vaughn mạn cùng gữu lộ ở mô đeo tỏ giàu bốn người. Bốn người bọn họ cũng tạo thành cái này đoàn làm phim tầng cao nhất kiến trúc. Mạc Khè ánh mắt rời đi kịp bạn, vừa hay nhìn thấy đối diện Dụ Lộ ở Model Tỏ Dậu, Dụ Lộ ở Model Tỏ Dậu cũng đang nhìn hắn, hai người ánh mắt gặp nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Đây không phải Mạc Khè cùng Dụ Lộ ở Model Đeo Tỏ Dậu lần thứ nhất gặp mặt, Dụ Lộ ở Model Đeo Tỏ Dậu dự ký kết đạo diễn hiệp ước về sau, A Kỳ Bạ Gônơ mạn liền đặc biệt tìm đến Mạc Khè, đem Dụ Lộ ở Model Tỏ Dậu giới thiệu cho hắn. A Kỳ Bạ Gônơ mạn sử dụng Dụ Lộ ở Model Tỏ Dậu, chủ yếu là bởi vì đạo diễn phong cách phương diện cân nhắc, còn có một phần nhỏ nguyên nhân chính là Dữu Lộ ở Moreau tỏ rәү đến từ hệ Lần Hờ Màn đề cử. Dữu Lộ ở Moreau tỏ rәү dáng người không cao, mang theo một bộ tròn viền ánh mắt, nhìn qua không có bất kỳ cái gì cho hơn người. Mặt thế lại nghe hệ Lần Hờ Màn giới thiệu qua hắn, Dữu Lộ ở Moreau tỏ rәү không phải ăn chỗ công ty quản lý hộ khách, người đại diện là hệ Lần Hờ Màn bạn bè, nguyên bản liền có muốn cạnh tranh ý ám lệ gần đạo diện ý nghĩ, bất quá Hạ Kỳ Vạc gỗ nợ mạn lựa chọn thờ Dàng Sit Lo dần sờ, chỉ có thể mang theo tiếp nối đi vận hành một cái khách hàng nhóm. Thờ Dàng Sit Lo dần sờ ra khỏi cục về sau, Dịp Lộ ở mồ đeo tỏ rử cùng đoàn làm phim ký kết đạo diễn hiệp ước, đồng thời chậm trễ ngay tại chuẩn bị bộ phim kia. Mặt hề trước đó cùng Hữu Lộ ở mồ đeo tỏ rửu lúc gặp mặt, nghe hắn nói lên qua, cái tiêu hạng mục kịch bản đã có sơ thảo, gọi là Panes Labyrinth. Có hạng tiếp xúc ở trong, Dịp Lộ ở mồ đeo tỏ rửu để lại cho hắn ấn tượng sắt sâu, vị này Mexico đạo diễn có kỳ quái bên trong, rối loạn tràn đầy tư duy, tình cảm mãnh liệt tâm linh. Dúng mang một ít bước cách lời nói tới nói, đây là vị có phi phàm hắc ám tác phẩm nghệ thuật vị phim đạo diễn. A Kỳ và Goner mạn lời nói vẫn còn tiếp tục quay chụp kế hoạch có chỗ điều chỉnh, mới nhất kế hoạch, lúc quay chụp ở giữa từ tháng 10 duy trì liên tục tới sang tháng 2, ngoại cảnh quay chụp kéo thời gian có thể sẽ có chút rải. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thay đổi đạo diễn mang tới ảnh hưởng cũng cũng lớn, chủ yếu nhất là đoàn làm phim ngoại cảnh quay chụp nhất định phải phối hợp lưu giốt thị tỉnh trạng, không thể nào là lưu giốt cái này quốc tế thành phố lớn trái lại phối hợp đoàn làm phim. Không có gì bất ngờ xảy ra. David hầy mạn lúc này xen vào nói, bộ phim này sẽ ở sang năm ngày nghỉ ngăn tháng 12 chiếu lên. Mặt hệ cũng không nói thêm gì, những chuyện này hắn phát biểu ý kiến cơ bản cũng không hề dùng. Nghe lại tốt. Akiba Vaguner mạn nhìn một chút hắn cùng hữu Loer Morel tỏ rầu, hỏi: "Các ngươi đâu?" Diễu Loer Morel tỏ rụt chậm rãi lắc đầu, ra hiệu chính mình không có gì muốn nói. Mạt Khế lật ra kịch bản, nói rằng: "Akiba, đây là kịch bản cuối cùng bạn thảo sao? Không phải?" Akiba Vaguner liếc nhìn Mạt Khế trong tay kịch bản, "Cái này thì bạn, mấy năm trước ta ngay tại viết, gần nhất lại dung hợp một chút tư tưởng mới." Hắn không phải loại kia vô cùng vô cùng hung hăng người chơi tác, nếu không cũng sẽ không đợi đến vở Jangsit lo dần sợ chủ động mở miệng, lúc này mới đổi đạo diễn. A kỳ bà Gonerman còn nói thêm, nguyên tắc tất cả mọi người nhìn qua, các ngươi có ý tưởng, cũng có thể thảo luận với ta. Mặt Hệ cũng không khách khí, nói rằng, trong khi bạn, vai nam chính do bất hoàn toàn bất đắc dĩ giết chết duy nhất đồng bạn sang, cái này sẽ có hay không có vấn đề. Dữu Lô ở Moreau tỏ ra nghi ngờ nhìn về phía bên này. Chúng ta tại phim trên tấm hình, để vai nam chính công nhiên giết chết một con chó, mặc dù là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng Mặt Hệ trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp tìm từ, nghĩ một lát, mới nói tiếp, có đôi khi, một số người sẽ không theo chúng ta phân rõ phải trái, bọn hắn yêu chó thắng qua tất cả. Vạn nhất đến lúc xuất hiện kháng nghị lời nói, cũng là chuyện phiền bãi. Diablo ở Moreau tỏ dấu nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng có đạo lý, không phải là không có loại khả năng này. David hời hợt cũng tán thành Mạt Khè lời nói, đang ngồi đều không phải là mới vừa tiến vào Hollywood người mới, khả năng trước đó không để ý đến, nhưng trải qua Mạt Khè cái này một nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ lại. A Kỳ và Gonner mang tiếp nhận Mạt Khè đề nghị, nơi này xác thực cần điều chỉnh một chút. Hắn hỏi tiếp, "Mạt Khè, ngươi ý nghĩ?" Mạt Khè lại lắc đầu, "Ta chính là cảm thấy nơi này khả năng gây nên yêu chó nhân sĩ cùng bảo hộ động vật người tổ chức kháng nghị." Cụ thể hẳn là thế nào điều chỉnh, ta là ngoại nghề. Để hắn căn cứ tình huống hiện thực sách xuống đề nghị còn có thể, viết kịch bản loại này tính chuyên nghiệp so cực cao cấp tác, căn bản liền chưa làm qua, nói trở lại, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp lời nói, ai nhìn qua một bộ phim về sau, là có thể đem phim kịch bản viết ra. Phương diện này, vẫn là A Kỳ Vagoer màn chính mình đi điều chỉnh tốt. A Kỳ Vagoer màn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy thích hợp điều chỉnh nội dung, dứt khoát nói rằng, nơi này ta lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Mong muốn để Sam chết rung động là người, còn không xúc động yêu chó nhân sĩ nhóm yếu đất tâm lý, sắp thực rất có độ khó ngược lại mà trẻ là nghĩ không ra đến. Đương nhiên, nguyên trong kịch bản đoạn kịch cũng có thể sẽ không mang đến phiền toái, nhưng ở tòa mấy người đều không muốn mạo hiểm, bởi vì phim Hollywood nghiệp phát triển đến bây giờ, cùng loại yêu chó, yêu mèo cùng các loại bảo hộ tổ chức, cho phim quay chụp mang đến quá nhiều phiền toái. Bây giờ Hollywood chủ lưu thương nghiệp bom tấn bên trong, đều tạo thành một cái bất thành văn ăn ý cùng quy tắc, hạng nhất đại chế tác ở trong, trên cơ bản sẽ không nhìn thấy trực tiếp giết chết chó hoặc là mèo loại hình súng bật ống kính, vì chính là lẫn tránh không cần thiết phong hiểm. Thậm chí, rất nhiều đại chế tác bên trong, sẽ còn xuất hiện nguy hiểm sắp tiến đến Sát thân cứu chó loại hình tình tiết. Mặc kệ mơ hồ như kỹ, Gia Sơn ýờ quay chụp một bộ súp mãn phim ở trong, súp mãn ở địa cầu lão trà, chính là vì chó dâng giá sinh mệnh. Đó cũng không phải nói trong phim ảnh không thể chết chó, liền cùng đứa bé như thế, rất nhiều chủ lưu lại chế tác trong phim ảnh đều có dày tối tình tiết, nhưng tuyệt sẽ không tại trong hình tượng trực tiếp nhìn thấy từ vong quá trình, nhất định phải an bài một cái chó bị loạn đao chém chết hoặc là đứa bé bị ngũ mã phanh thây thảm thiết ứng kính, kia dư luận khẳng định là không tha cho bộ phim này. Đó cũng không phải nguyên tắc, chỉ cần không phải cố ý hy vọng chính mình phim bị công kích đạo diễn liền sẽ không như thế đập. Tỷ Như Lệ ở bên trong, vai nữ chính 4 tuổi em trai từ ẩn thân chỗ chạy ra, ngoại ngoại nổ súng bắn phá, không đứa bé nhập tĩnh, sau đó đứa bé thi thể sẽ không xuất hiện, đằng sau nói cho người xem, hắn đã chết. Đồng dạng chết đi cha, mẹ, chị gái tự trạng đều có biểu diễn. Còn có. Mặt hè lúc này đem kịch bản lật đến cuối cùng, tham dò hỏi, vai nam chính phần cuối cứ như vậy chết mất, có thể hay không quá bi thảm muốn chúa ta. Ta cảm thấy còn bra. Dữu Luo ở mộ reo tỏ rầu dẫn đầu nói, cô độc thêm bi tình lại thêm rung động, lấy tự vong xem như phần kết, không có gì thích hợp bằng. A Kỳ vả Goner mãn nói tiếp. Kỳ thật ta còn có một cái khác phiên bản phần cuối, không có viết tại trong thư bạn. Hắn một chút cân nhắc, nói rằng, không bằng dạng này, chúng ta đến lúc đó quay chụp hai cái phiên bản phần cuối, căn cứ thử chiếu tình huống, lại làm lựa chọn, một cái khác phiên bản có thể đặt vào DVD bên trong. David hẩy mạn gật đầu phụ họa, cái chủ ý này không sai. Mặt Khệ cùng Hữu Lộ ở mô đeo tỏ rầu đối cái này không có ý kiến, thêm một cái phiên bản phần cuối, đến lúc đó cũng nhiều một lựa chọn. Kỳ thật Mặt Khệ nói như vậy, cũng là bởi vì đã từng hắn nhìn qua bộ phim này hai cái kết cục, kết cục một là vai nam chính cuối cùng nghiên cứu ra có thể giết chết virus huyết thanh, nhưng vì bảo hộ huyết thanh cùng những cái kia lây nhiễm virus người đồng quy vô tận, thuộc về tương đối ban liệt chủng loài kia. Huyết thanh cuối cùng được đưa đến người sống sót trong tay, dùng để cứu vớt nhân loại. Đây là dạng chiếu phim công chiếu bản kết cục, phù hợp phim Hollywood trước sau như một sáo lộ, lấy anh hùng trở thành truyền kỳ cứu vớt toàn nhân loại phương thức tới nên hợp đại chúng nhu cầu. Thứ hai kết cục là vai nam chính thả chụp tới bảy bà hệ Aga, đem đối phương cho rằng một loại khác có trí tuệ sinh vật, mọi người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ tương đối mà nói, loại thứ hai kết cục lưu cho người ấn tượng càng thêm khắc sâu. Hắn không có ở trong kịch bản nhìn thấy loại thứ hai kết cục, cho nên hôm nay đặc biệt nhấp nhấp, không nghĩ tới Ạ Kỷ Vạ Gỗ Nở Mạn đã sớm có cân nhắc. Ngẫm lại cũng là bình thường, chân chính biết cái này kịch bản, khả năng có 5 6 cái biết được, nhưng ký tên chỉ có 2 cái, mà kịch bản chủ thể tính tiết, kỳ thật đều tại dựa theo Ạ Kỷ Vạ Gỗ Nở Mạn mạch suy nghĩ đi. Ạ Kỷ Vạ Gỗ Nở Mạn cầm qua Uska tốt nhất biên kịch giải thưởng, cũng là rất có ý nghĩa người chế tác kiêm biên dịch. Đương nhiên, Mạc Thệ cũng chính là nhìn xem kịch bản đề nghị một chút, cụ thể Ạ Kỷ Vạ Gỗ Nở Mạn thế nào đi làm. Hắn sẽ không khoa tay múa chân, những năm này hắn học qua rất nhiều thứ, bất quá phần lớn cùng diễn biên có quan hệ, biên kịch phương diện cũng không có liên quan đến qua. Hắn cũng không nghĩ tới liên quan đến cái nghề này, bản thân trình độ văn hóa khá thấp, trải qua thời gian dài luyện tập, bình thường tiếng Anh đọc viết cũng không có vấn đề, nhưng chuyên nghiệp hóa sáng tác vẫn là đường làm rộn chê cười. Mặt khác, hắn nhìn qua những cái kia hấp dẫn phim, mẹn mẹn dừng lại tại có ấn tự bên trên, căn cứ ấn tự viết thì bạn. Hắn không có loại kia kèm theo Google loại hình năng lực. Bốn người hội nghị rất nhanh kết thúc, A Kỳ và gỗ nở mạn cùng David hỡi mạn rời đi về sau. Mạc Khệ lại cùng Hữu Lộ ở mổ neo to dậu liền bộ phim này quay chụp trao đổi một đoạn thời gian. Y Am Lệ gần còn tại chủ bị, xem như chế tác cùng nhà phát hành ồn nỡ bợ rốt, cũng bắt đầu lần lượt hướng phía ngoài thả ra một chút tin tức, xem như giai đoạn trước tuyên truyền. Bây giờ thì gì podcast cả dật biển hai còn tại chiếu phim, mặc kệ tin tức rất dễ dàng gây lên nhiệt độ. Cái này đã có thể gây lên công chúng người xem, còn có thể câu đến cọ nhiệt độ người. Chương 478, ta từ chối chương 478, ta từ chối Xen Tu City, Fox Chaos ảnh tin tức, trên trăm phóng viên hội tụ một đường. 20TH sẽ tổ dự phóng phim mới được duyệt buổi họp báo ngay tại cử hành. Mặc dù không phải hạng nhất siêu cấp đại chế tác, cũng không có định cấp diễn biên cùng đạo diễn áp trận, nhưng buổi họp báo như cũng nhận chú ngủ, bởi vì sắp bắt đầu chủ bị hàng ngủ, lại một lần nữa hội tụ Hollywood nổi danh nhất hai đại phim quái vật, Dị Hình cùng Thiết Viết chiến sĩ. Đào Anderson đạo diễn Ali BC. Dở rẻ đã tạo phòng vẽ sau khi thành công, phần tiếp theo phim vào hôm nay chính thức nâng lên lịch trình. Dị Hình cùng Thiết Viết chiến sĩ tên tuổi không cần nhiều lời, lực ảnh hưởng cũng không thể nghi ngờ. Cho nên, xem như Ali BC Đo rẻ đã tọa hai đạo diễn, Førzang Sit Lo dần sờ là toàn bộ buổi họp báo tiêu điểm. Mấy vấn đề về sau, phốt này truyền hình phóng viên nhìn thấy Førzang Sit Lo dần sờ phía sau đoàn làm phim quan hệ xã hội làm chủ thế, lập tức giơ tay lên đặt câu hỏi, buổi họp báo người chủ trì vừa đúng chọn hắn. Vị phóng viên này đứng lên từ nhân viên công tác trong tay nhận lấy micro, dựa theo trước đó thiết lập tốt chương trình, lớn tiếng hỏi, "Lo dần sờ đạo diễn, mấy tháng trước, người vẫn là y am lệ gần đoàn làm phim đạo diễn, vì cái gì tối lui ra khỏi cái kia hàn ngủ?" Phía sau quan hệ xã hội nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Fở Giang Sít lo dần sờ rõ ràng đây là ý gì, lúc này dựa theo cố định đáp án nói rằng, nguyên bản, ta tưởng là bộ này y ám lệ gần phim sẽ là như là tiểu thuyết nguyên tác giống như xuất sắc tác phẩm, nhưng ta cùng đoàn làm phim ký tác hiệp nghị, xâm nhập tham dự tiến chủ bị bên trong mới phát hiện, chuyện cùng ta nghĩ hoàn toàn khác biệt. Trong sảnh tin tức mặt vô cùng yên tĩnh, chỉ có Fở Giang Sít lo dần sờ thanh âm tại phiếu đãng, ký giả truyền thông không phải người ngu, lập tức ý thức được có thể lẫn lộn tin tức xuất hiện. Fở Giang Sít lo dần sờ tiếp tục nói, ta hiểu rõ càng nhiều, liền đối y ám lệ gần hạng mục này càng không có hứng thú, nó căn bản là không có cách đạt được ta Đặc biệt là dạng này, một bộ gần như kịch một bài phim, vậy mà tìm tới Mạt Thạch Hồn nở dạng này, một động tác hí so diễn kỹ thuật sắc hơn diễn viên xem như vai nam chính, ta không cách nào tưởng tượng phim quay chụp chế tác sau khi hoàn thành dàn vẻ. Nghe được Mạt Thạch Hồnở cái tên này, trong sảnh tin tức mặt trong nháy mắt vỡ tổ, dường như họ báo trước đó công bố tất cả tin tức, còn không có Phở Giang Sít Lo dần sờ nhằm vào Mạt Thạch Hồn một câu cắng có lực hấp dẫn. Phở Giang Sít Lo dần sờ phía sau, vị kia đến từ đoàn làm phim quan hệ xã hội cùng tuyên truyền người phụ trách, khóe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười, đoàn làm phim muốn chính là cái này hiệu quả. Dị hình cùng thiết viết chiến sĩ đích thật là phim Hollywood chế tạo ra nổi danh nhất quái vật thứ hai, nhưng chúng nó gặp may thời đại, khoảng cách hiện tại quá xa, xa tới đương kim người trẻ tuổi rất ít lại chú ý, xa tới cả hai chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi một cái mạt tệ hơn nợ càng có lực hấp dẫn. Bởi vì Alien VS C, dở rẻ đã to đạo diễn Joe Anderson rời khỏi, phần tiếp theo không thể không một lần nữa tuyển dụng đạo diễn. 20th CENTURY Photos sở dĩ từ một đám người tuyển ở trong chọn lấy vở giăng sít lo dần sợ, đầu tiên là hắn đạo diễn qua cùng loại hám để tài phim, tiếp theo là đến từ nổi tiếng đạo diễn sở cởi ly đại lực để cử. Cuối cùng chính là hắn rời đi ý ám lệ gần đoàn làm phim cùng cùng mặt thẻ Honor tiềm ẩn mâu thuẫn, có thể trở thành đại lực thôi độc Ali and BBC. Dở rẻ đã tỏ hai lẫn lộn chủ đề. Chuyện rất rõ ràng, tờ răng sit lo dần sờ đem đầu mâu nhắm ngay mặt thẻ Honor, tựa như tại ký giả truyền thông ở giữa dẫn nộ tạc đạn như thế. Hắn có thể tượng tượng, Ali and BBC. Dở rẻ đã tỏ hai cùng đạo diễn tờ răng sit lo dần sờ rất nhanh liền có thể trở thành fan điện ảnh cùng truyền thông thảo luận điểm nóng chủ đề. Đương nhiên Có một số việc cũng muốn có chừng có mực, dù sao đoàn làm phim muốn làm một bộ được duyệt tuyên truyền, để người xem tạm thời nhớ kỹ Ali and Weissy. Dở rẻ đã tỏ hai cái chủ, mà không phải hoàn toàn đắc tội mặt thẻ Honor. Đầu răng Sit lo dần sở dựa theo cố định thiết lực, cuối cùng nói nói, từ đối với phim bản thân cùng vai nam chính xấu lo, ta chủ động từ chối ý ám lệ gần đạo diễn trước vị. Nói đến đây, hắn ngậm miệng lại, người chủ trì cũng vừa đúng tiên bố buổi họp báo đến đây là kết thúc. Trên trong phòng biên nghị luận ở Mỹ, ra sảnh tin tức về sau cũng không hề rời đi, tụ tập tại phốt cao ốp trước cửa. Vong muốn từ Sở Giang Sít Lo Dần Sở trong miệng đạo đến càng nhiều mấy liệu. Sở Giang Sít Lo Dần Sở cùng Ali and BSC, dở dẻ đã tỏ hai có lẫn lộn ý đồ, đa số phóng viên đều có thể nhìn ra, lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì cái này xa so với bình thường đưa tin một bộ phim được duyệt, càng khả năng hấp dẫn độc giả cùng dân mạng, hơn nữa Sở Giang Sít Lo Dần Sở trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn tại ý ám lệ gần đoàn làm phim hẳn là cùng mật thẻ Hổ Lở phát sinh qua xung đột. Một chiếc màu đen xe con lái qua dừng ở phố cao ốc trước cửa, Sở Giang Sít Lo Dần Sở tại mấy tên nhân viên bảo an hộ vệ dưới. Không chút nào quản phóng viên đặt câu hỏi cũng không ngừng chớp động đen vờ last, cúi đầu chui vào trong xe. Sau ngày hôm nay, không nên tùy tiện trả lời liên quan tới mặt thẻ hồn nở vấn đề. Đoàn làm phim vị kia quan hệ xã hội cùng tuyên truyền người phụ trách ngay tại trong xe, hắn đối thờ Dăng Sit Lo dần sờ nói rằng, hiện tại chỉ là tuyên truyền bắt đầu, bộ phận trọng yếu nhất muốn lưu tại phim chiếu lên trước đó. Thờ Dăng Sit Lo dần sờ nhẹ nhàng gật đầu, ta rõ ràng, bởi vì mặt thẻ hồn nở nguyên nhân, hắn bất bỏ ý am lệ gần đạo diễn, hiện tại mượn dùng mặt thẻ hồn nở danh khí, đến bị chính mình cùng đạo diễn phi mới lẫn lộn tuyên truyền, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng đến mức Mạc Khệ Hồn Nở có thể hay không công khai đánh trả. Đầu răng Shit Lo dần sờ không khỏi quay đầu liếc nhìn người bên cạnh, đoàn làm phim vị này phụ trách tuyên truyền cùng quan hệ xã hội công việc nhà sản xuất trước đó nói qua, nếu như Mạc Khệ Hồn Nở đáp lại lời nói, vậy thì lại lý tưởng bất quá. Bây giờ cái này internet thời đại, cùng loại dạng này tin tức, ngắn ngủi mấy giờ, liền xuất hiện tại đông đảo giải trí trên website, liền rất nhiều phim trong diễn đàn, cũng có tương quan thêm mời. Cần đáp lại sao? Trong văn phòng, bọn là Anderson đem tình huống cùng Mạc Khệ sau khi nói qua, hỏi, cái đề tài này tại trên internet sao vô cùng nóng? Hiện tại nàng phụ trách trợ lý đoàn đội ở trong, có người chuyên phụ trách nhìn chằm chằm internet cùng truyền thông trên truyền thông liên quan tới mặt thẻ tin tức cùng đồng thái. Mặt thẻ ngay tại dầu dế núi nhìn lên buổi họp báo video, lúc này ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Vẫn là Anderson không có suy nghĩ, nói thẳng: "Ta cho rằng tạm thời không muốn đáp lại, từ tình huống trước mắt phân tích, 20TH sẽ tủ gì phốt cùng tờ Jang Sit lo dần sợ rõ ràng đang mượn dùng danh tiếng của ngươi cùng nhiệt độ tiến hành lẫn lộn, chúng ta đáp lại lời nói, chẳng những không được tác dụng, có thể sẽ để bọn hắn đem cái đề tài này tiến một bước sang nóng." Không sai. Mạt Nghệ vô cùng tán thành bợ là Anderson lời giải thích, kỳ thật lời Giang Sít Lo dần sợ nói đến cũng không sai, ta động tác cảnh quay vốn là so diễn kịch càng sảng khoái. Hắn tâm thái phi tự tốt, cũng rất có tự mình hiểu lấy, nói đến đây không khỏi nở nụ cười. Vửa là Anderson còn nói thêm, 20TH sẽ tụ dị phốt phương diện dường như có ý định tại khống chế lẫn lộn phương hướng, lời Giang Sít Lo dần sợ lời nói, cũng không có quá mức rõ ràng tính công kích, nhằm vào ngươi những cái tiếng ngôn luận, cũng không tính quá mức. Mạt Nghệ mở ra tay, nói rằng, nói không chừng lúc nào 20TH xện tụ dị phốt sẽ còn cùng ta hợp tác một chút, loại này lẫn lộn cũng là trong vòng thường dụng, đều sẽ giữ lại đầy đủ danh giới cuối cùng. Vỡ là Anderson nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta không cần thiết cùng 20TH xện tụ dị phốt cùng thờ răng shit lo dần sờ cái nhau, kia đúng là bọn họ muốn nhìn thấy của diện. Hừ, Mạc Hệ lên tiếng, nói rằng, chuyện này tạm thời bảo trì chú ý, nếu như thờ răng shit lo dần sờ từng có lượng ngôn luận, nhớ ký kịp thời cho ta biết cùng hệ lẫn. Vỡ là Anderson nhìn một chút Mạc Hệ, hỏi, "Từ ngày nào?" Liên tiếp chúng ta nhà kia công ty phá sản, công việc bây giờ tất nhân thủ tại tăng nhiều, muốn hay không vấn đến. Mặt Kè ngẩng đầu, ánh mắt từ trong văn phòng đảo qua, ngoại trừ hắn cùng bợ là Anderson bên ngoài, căn phòng làm việc này bên trong còn có năm cái khác người. Hiện tại hắn đứng yên tại Holy út hạng nhất ngôi sao hàng ngũ ở trong, mặc dù khoảng cách siêu cấp siêu sao đường phải đi còn rất dài, nhưng cũng chen vào 20 triệu đô la câu lạc bộ, không cần giống lúc trước thuê văn phòng như thế tiết kiệm. Hơn nữa xem như lá bản, cùng tất cả nhân viên chen tại một gian trong văn phòng, cũng có chút không ra dáng. Muốn tới đi, Mặt thẻ cấp tốc làm ra quyết định, nhớ ghi cho ta đơn độc chuẩn bị một gian phòng làm việc. Hắn buông xuống trên bàn công tác màn hình, nói rằng, "Còn có, đổi một đài máy tính, máy vi tính này có chút rở." "Ừm." "Vỡ là Anderson vi tác công tác nhật ký bên trên." Mặt thẻ lại nhớ đến một chuyện, "Máy vi tính này bên trên có mấy cái mã hóa video, ngươi khảo đi giả chuyên môn giữ cho ta." Vỡ là Anderson lẩm nhẩm nhìn mặt thẻ một cái, trong lòng tự nhủ không phải là cùng bợ dịt nỉ video a. "Không đúng, thuê căn phòng làm việc này thời điểm, mặt thẻ đã sớm cùng bợ dịt nỉ chia tay, chẳng lẽ là cái khác ngôi sao nữa?" Mặc dù đầy đầu suy nghĩ lung tung, nhưng nàng đều không có biểu hiện ra ngoài, xem như một tên phụ tà giang, có đôi khi ánh mắt cùng lỗ thay nhất định phải là Bạch Trí. Mặc Thệ không có để ý vở Giang Sít Lo dần sở luôn luận, liền đáp lại dự định đều không có. Bất quá, hiện tại Bạc Mỹ có vô số fan điện ảnh, những này fan điện ảnh đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha vở Giang Sít Lo dần sở, thậm chí liền chút trung lập fan điện ảnh đều nhìn không được, cùng Mặc Thệ fan điện ảnh cùng một chỗ, nhao nhao chen vào vở Giang Sít Lo dần sở bộc cá nhân, viết xuống từng câu như giao nhắn lại. May mắn ngươi từ chối, nếu không Mặc Thệ phi mới liền nguy hiểm. Thật sự là khoác lác không cần giao thuế, người không biết còn tưởng rằng ngươi là đang lưu đạo diễn đâu. Khoác lác ai không biết. Năm đó phút tìm ta cho bọn họ đập tỉ tan đi, ta ngại phim tình cảm quá dở bò cốn khổ không muốn đi, cùng bọn hắn nói Amazon tiểu tử kia rất lợi hại, ta xem trọng hắn. San Fernando và Lily Đông đạo công ty, còn có sở toát Mỹ Diana -Ni Ends, Nikki Anderson, Thầy đèn Cờzot, ZSKderz, Julia Ann, Tây nhị Duy Á Thánh cùng rèn nạ rẽ bọn người mời ta cùng đi quay phim, ta chơi các nàng diễn ủy không động tác hí sáng chói, từ chối. Förgang Sit Lo Dần Sở đạo diễn cự tuyệt ý ám lệ gần đột nổ bợ rốt thành công tranh cho phá sản phong hiểm. Chương 479, cấp cao đại ngôn chương 479, cấp cao đại ngôn đã lựa chọn dựa thế lấn lột, gặp được Phan Điện Ảnh chửi rủa cũng là tình huống bình thường, ngay thứ nhất thời điểm, Förgang Sit Lo Dần Sở block phía dưới công kích ngôn luận còn không tính đặc biệt nhiều, chờ tới ngày thứ 2 tin tức phạm vi lớn truyền bá ra về sau, mặt thẻ kia hải lượng Phan Điện Ảnh trực tiếp đem Förgang Sit Lo Dần Sở block soát bình phòng. Cùng lúc đó, Ali WBC, Dở rẻ đã tỏ hai quan phương chấn web, đang tràn vào số lớn mặt thẻ Phan Điện Ảnh về sau, trực tiếp tê liệt Cứ việc cái này cho sợ răng shit lo dần sợ cùng Ali and BC. Dở rẻ đã tỏ hai mang đến không ít tiền toái, lại không cách nào không thừa nhận, bọn hắn mượn dùng mặt thẻ nhiệt độ, chính thủ tới nhất định chú ý giống mặt thẻ dạng này đang lúc đỏ ngôi sao điện ảnh, bị người có nhiệt độ là không cách nào tránh khỏi tình trạng, hơn nữa hắn trước kia cũng sượt qua người khác nhiệt độ. Có thể nói, đi ra lăn lộn luôn luôn trả lại. Hắn ngay tại Hollywood, đi jitter pop ke cạ dịch bình hai, ý đầu manet chẹt toàn cầu phòng vé vượt qua 1 tỷ đô la, muốn không bị người có nhiệt độ cũng khó khăn a kỳ thật Johnny đẹp bên kia có nhiệt độ càng quá mức. Mấy năm gần đây đều nhanh không có tin tức bài nổ nạ gì dở không biết từ nơi nào chạy ra, liên tiếp tại ký giả truyền thông trước mặt lộ diện, nói tất nhiên xứng năm đó cũng đẹp như thế nào. Còn có mấy cái bất nhập lưu nữ diễn viên, nói là cùng Johnny đẹp có con riêng vân vân. Hết thời diễn viên, có thể tỉnh lại fan điện ảnh cùng truyền thông hồi ức, còn không có thành danh, có thể ra tăng danh tiếng của mình. Tựa như giờ răng Sit lo dần sợ cùng Ali and WBC, dở rẻ đã tỏ hai như thế, công kích, phe bình cùng chửi rủa không có chút nào đáng sợ, ngược lại có thể mang đến nhiều độ. Chân chính đáng sợ là lặng yên không một tiếng động, mọi người nhìn đều chẳng muốn đi xem một cái. Có lẽ là nhận lấy kích thích, The Island về sau không còn bị hạng nhất đại chế tắc mang theo chơi sợ cật lẹt rộ Hàn Sẩn cũng đứng ra, tại một bậc tóc sâu tiết mục bên trong, nói dài nói dai cùng Mạc Thệ cái gọi là ngắn ngủi tình cảm lưu luyến. Chúng ta kết giao thời gian cũng dài, lại giống hỏa diễm đồng dạng bừng bừng. Lời nói này đến, dường như nàng cùng Mạc Thệ không phải làm vài đêm tình, mà là chân chính kết giao qua giống như. Nói đến, giống Mạc Thệ cùng Johnny đẹp, còn không phải bị có nhiệt độ nghiêm trọng nhất đến, nghiêm trọng nhất ngược lại là gì gì Potter cạ dít mình hai y ảo mãn nhãn trên bộ phim này mà thân. Bộ phim này tình tiết đi hướng, cùng ta 18 năm trước sáng tác kịch bản có vượt qua 80 tương tự độ. Khi đó ta từng tại Disney ảnh nghiệp dưới cơ Oliver Company đoàn làm phim công tác, đồng thời đem kịch bản tại Disney ảnh nghiệp nội bộ truyền động. Nở bờ cờ trên đài truyền hình mặt, một vị 50 tuổi già hữu, không có bất kỳ danh tiếng gì bên bệnh, tại luật sư cùng đi, đối mặt phóng viên ống kính, càng cả giọng lên án Disney ảnh nghiệp cùng rẻ rủ tại mẹ. Ta quyết định chính thức khởi tố Disney ảnh nghiệp, ngăn lại bọn hắn xâm phạm bản quyền hay uy. Nhìn đến đây, mặc thẻ tiện tay đóng lại tivi, không khỏi lắc đầu. Mỗi một bộ phòng vé bán chạy phim Hollywood phía sau, luôn có mấy cái bị đoàn làm phim lấy trộm kịch bản hoặc là sáng ý tác giả cùng biên kịch. Đây cơ hội thành Hollywood cố định hình thức. Cái biên tác phẩm còn dễ nói, dù sao có nguyên tắc ở nơi đó, giống như là bạn góp phim, một khi phòng vé đại bạo, cơ bản đều sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Titanik gặp được, Savin gặp gì vặt rởn gặp được, vợ là dì ạ tỏ cũng đã gặp qua. Bây giờ đến tiên tỷ dị top che cả dị biển hai, y Âu Manet che thật sự là một chút làm người ta giật mình địa phương đều không có. Tại Mỹ nơi này, bản quyền tố tụng có đôi khi vô cùng chằng ghép chủ yếu vẫn là tỷ digit pot ca dật biển hai, y đầu mangs chet phòng vé quá cao, cao tới để quá nhiều người ước ao kiếm tiền, nhưng lại không cách nào từ đó kiếm một chén canh. Tháng 8 đi qua hơn phân nửa, bộ phim này Bắc Mỹ phòng vé đã vượt qua 450 triệu đô la, số lượng còn đang không ngừng tích lũy. Mà các, phí phần cầu phòng vé vượt qua 1 tỷ đô la về sau, cũng đại hướng 11 tỷ đô la đại quan rất gần, trực chỉ theo luật pot ke dịng, ke dị tụ nó ke kinh phần cầu phòng vé tổng bảng vị trí thứ hai. Đã tưởng tỷ digit pot ca dật biển hai Yêuoman e. hết chết Bắc Mỹ phòng vé cùng toàn cầu phòng vé là bao nhiêu, Mặt Hệ cũng cũng biết, bất quá cảm giác hẳn là không có cao như thế. Nếu như cảm giác của hắn chính xác lời nói, nói do hắn cùng Johnny đẹp tại trong phim sinh ra phản ứng hóa học, phát huy tác dụng rất lớn. Nghĩ đến những ngày có không có, ngồi ở phòng khách trên sofa, Mặt Hệ không đợi bao lâu, Helen Hermann cùng Amanda đã không nhanh không chậm đi đến, hai người đem áo khoác giao cho cửa gia bảo quản ra. ra. Helen, Amanda, Mặt Hệ đưa tay hô, đến bên này ngồi. Helen Hermann cùng Amanda tới sau, ngồi ở đối diện hai tấm trên một người ghế sofa mà Mạt Thệ hỏi: "Trà vẫn là cà phê?" "Cà phê, cảm ơn." Hệ Lần Hờ mằng nói rằng. A Mạn Đa thoáng chỉnh lý bị gió thổi loạn mồ vàng trong đắn, nói rằng: "Trà xanh a, ngươi thường uống chủng loại kia, khẩu vị rất không tệ." Mạt Thệ đối quản gia bây tay, quản gia lập tức để cho người ta đi chuẩn bị. "Ngươi thích uống?" Mạt Thệ hỏi A Mạn Đa: "Muốn hay không lần sau ta để cho người ta mua thêm mấy bọc về đến?" A Mạn Đa cũng không cùng Mạt Thệ khách khí, nói rằng: "Tốt, mua thêm điểm, ta về nịu giúp đưa ngươi." Nghe nàng nói như vậy, Mạt Thệ đi xuống chuyền này, hắn uống trà xanh là lại lần nữa khu phố tàu bên kia mua sắm, đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia, trà cùng đồ ăn như thế, mỗi cái địa cù, người khác nhau nhón cùng cá thể, đều có không giống nhau khẩu vị, Hẹ Lần Hơ mặn liền uống không quen trà xanh, cùng hắn hưởng thụ không được cà phê như thế. Nữ hầu lúc này đưa tới trà xanh cùng cà phê, A Mạn Đa phẩm mụng trà, nói rằng chính là cái này tư vị, so hồng trà tốt hơn uống, so Ấn Độ trà rõ ràng hơn hương. Hẹ Lần Hơ mắng để xuống ly cà phê, không có để ý A Mạn Đa, nguyên bản nàng là muốn chính mình tới, vừa vặn A Mạn Đa hôm nay muốn đi nhìn nàng tại bệ vợ lý lở nhà mới rước bắt cùng đi hồn nở Trạm Viên. Hôm nay ta cùng Á Mạn đã đi xem phim rồi. Nàng nhìn mặt khệ một cái, có mấy món sự tình tuần tiện tới nói cho ngươi một chút. Đây là cuối tuần, mặt khệ khó được thanh nhàn, bất quá hè lần hờ mặn tìm đi qua, hắn không có khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa. Khệ lần hờ mặn một tay đỡ tại ghế sofa trên tay vịn, nói rằng, ta cùng Jon ni đẹp, thầy dạy nỉ tất ly người đại diện, hôm qua cùng Disney ảnh nghiệp đạt thành nghiệm nghị, vượt S&N phía trên, các người chưa hoa hùng sẽ có khác biệt trình độ gia tăng. Nói đến tiền, mặt khệ lập tức tinh thần tỉnh táo, thật sự là không có cái nào Quá khứ sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, Giang Tân sinh hoạt để hắn sợ nghèo, nhớ kỹ thiếu củi lấy củi nghiêm trọng nhất giai đoạn kia, hắn đã từng dùng 6 chữ số ngân hàng mật mã quản lý 3 chữ số tiền tiết kiệm, trong đó 2 chữ số còn tại số lẻ đằng sau. Disney ảnh nghiệp tại phòng vé chia phương diện làm ra như bộ. Hết lần hờ màn sắc mặt bình tĩnh, toàn cầu phòng vé chia phương diện, Disney đẹp tăng lên phần trăm 0.7, người tăng lên 0.5 cũng thấy dạ nỉ tật lý tăng lên 0.3. Mắt hệ còn không nói gì thêm, Amanda đã liền đoạt trước nói, "0.5. Nếu như ngân FN toàn cầu phòng vé bên trên 1 tỷ đô la, Đây không phải là có 5 triệu đô la chia. Nàng có chút ít hâm mộ nhìn về phía Mạc Hẹ, cảm giác người bây giờ kiếm tiền chân dung dễ a, ngồi ở trong nhà chờ lấy, hễ lần liền có thể mượn tiền tuổi của ngươi, từ bên ngoài đoạt lại bó lớn tiền. Ta cũng là nấu đi ra a. Mạc Hẹ nhún vai, ta nghèo liền cơm đều nhanh không ăn nổi thời điểm, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Cũng phải a. Á mạn đã nhẹ gật đầu. Hẹ lần hơn mằn đánh gậy hai người này đối thoại, tiếp tục nói, Huỳnh Tiễn hành nghiệp cùng Hạ Vy Huỳnh đến lại cho ngươi phát nhân mời, lần này không phải quen tỉnh tạ dạn Tinlo màu đen phim, mà là thuần túy phim thương nghiệp. Từ hoa hình cải biên Tina mù tằm nhị dạ tốtlet la s bạn, vai nữ chính từ xạ dạ miseo đồng kéo vai diễn. Nghe được biển tên ảnh nghiệp cùng Hạ Vĩ Winsten, Mạt Khè lập tức nghĩ đến tấm kia bệnh báo hung hăng mặt, liền không chút suy nghĩ, nói thẳng, người thầy ta từ chối, về sau có biển tên ảnh nghiệp hoặc là Hạ Vĩ Winsten mời, không cần lại nói với ta, tất cả đều cư tuyệt. Mặc dù không muốn đắc tội vị này trong vòng đại lão, nhưng hắn đối Oscar không muốn thú, cũng không tất yếu đi lấy lòng Hạ Vĩ Winsten. Hết lần hờ măng vì Mạt Thệ chế định siêu cấp siêu sao kế hoạch, vốn cũng không bao quát phim độc lập, lúc này nói rằng, ta hiểu được. Nang bưng lên ly cà phê uống một ngụm, nói tiếp, "Chuyện thứ ba, 300 chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đặt giai đoạn tiền truyện, mấy bộ phim upfic cùng phim tiền truyện chính thức tuyên bố, ta sẽ vì ngươi nêu yêu cầu hạ màn nghỉ nam sĩ đô lót đại luôn." Khục. A Mạn đã khục giọng ho khan một tiếng, dường như nghĩ đến một ít liên quan tới mặt tệ nghe đồn. "Đồ lót?" Mặt tệ hơi nghi hoặc một chút. Dù sao dựa theo đã từng tiêu chuẩn, người bình thường ai không có việc gì đi đại luôn đồ lót ga chớ xem thưởng đồ lót, nhãn hiệu lớn đồ lót đồng dạng là cấp cao đại luôn. Hẻn lần hơ mặn dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, nói rằng, "Giống rớp giờ Cluny" Hạt hỗn trợ hứa lệ nègơ, tóm vui bọn người, đều đã từng hoặc là ngay tại đại ngôn xa xỉ phẩm bài nam sĩ đồ lót hệ liệt. Chớ xem thường phần này lại luôn, ngươi có không ít đối thủ cạnh tranh, mỗi một cái thực lực đều tương đối mạnh mẽ, tỉ như bóng đá giới siêu sao David Beckham. Nói đến đây, nàng lại giải thích cả cái nói, xa xỉ phẩm bài tợ may lại luôn cạnh tranh vô cùng kịch liệt, tạm thời không có thích hợp trống chỗ, à mạn nhĩ đồ lót đại ngôn là một cơ hội, chỉ cần ba trăm phim tiếng vọng thật tốt, chúng ta cầm xuống cái này đại ngôn tỉ lệ còn lá rất lớn, sau đó lại coi đây là cơ sở, nhu cầu ạ mạn nhĩ cái khác nam sĩ sản phẩm đại ngôn như ức. Mạc Nghệ nghe rõ, đây là muốn dùng quần đỏ đầu đi tranh thủ xa xỉ phẩm bài đồ lốc đại ngôn. Có thể. Hắn gật đầu đồng ý, cụ thể ngươi đi thao tác a. Hẻn Lần Hơ Măng còn nói thêm, lần trước ngươi không phải đã nói, tại Tom Ju trên tiệc tụng gặp qua Bếp Khang bạn nhân sao, hắn là người thế nào? Liên Hàn huyên vài câu. Mạc Nghệ chậm rãi lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Hẻn Lần Hơ Măng không có lại truy vấn, dự định trở về tìm người tìm hiểu một chút cái này đối thủ cạnh tranh, ngoài miệng cũng ngừng, tiếp tục nói, một chuyện cuối cùng, rốt lết nhắc nhở ngươi, nước Mỹ tennis công khai thi đấu sắp đến. Mạc Nghệ nhẹ nhẹ gật đầu. Vừa mới chuẩn bị nói sẽ đúng giờ thăm gia, để ở một bên điện thoại di động bằng lên, gọi điện thoại cho hắn chính là dạ trẻ ôm cả đạm. Chương 480, cộng tác đóng phim chương 480, cộng tác đóng phim nước Mỹ tennis cùng khai thi đấu là toàn thế giới đứng đầu nhất tứ đại tennis thi đấu sự tình một trong, rốt lẹt là năm nay thi đấu sự tình chủ yếu nhất nhà tài trợ. Theo hệ lần hở mà nói tới, rốt lẹt đã vì hắn cái này người phát luôn vận hành tới quán quân trao giải khách quý, bất quá cụ thể nam đơn vẫn là nữ đơn, hay là đánh kép, tạm thời còn không có định ra đến. Bởi vì khoảng cách Mỹ vòng khai thi đấu còn có đoạn thời gian. Mà Thạch cũng không vội tại đi lưu rót, mà là trước tiên gặp Dạ Triều Cạ Đàm một mặt. Dạ Triều Cạ Đàm ngày đó gọi điện thoại tới, nói là có chuyện quan trọng muốn theo hắn gặp mặt nói chuyện. So với ZCK An Ba cùng sở cật lệ độ Hàn sần loại này đơn thuần bạn chạy, mà Thạch cùng Dạ Triều Cạ Đàm nhận biết thời gian càng dài, hơn nữa hai người thật là kém chút liền thành cùng loại với hắn cùng A Mãn đã dạng này bạn tốt. Đáng tiếc, Hồ Ly vốn hoàn cảnh như vậy, đối với người ảnh hưởng phi thường lớn, Dạ Triều Cạ Đàm đang thay đổi, hắn cũng đang thay đổi. Sau đó, hai người đi lên trong vòng tượng gặp nỗ lực cùng thu hoạch con đường, từ đây rốt cuộc không thể thực sự trở thành bạn bè. Gấp gáp như vậy gọi ta đi ra. Đại lộ Hollywood vì đợi quán bar bên trong, mặt nhẹ cầm lên chai rượu, cho ngồi ở đối diện dặn trẻo cả đạm rót non nửa ly rượu, hỏi, tìm ta có việc sao? Bởi vì sắp trời còn không có đen lại, trong quán ba người không nhiều, lộ ra đặc biệt tiến tĩnh, dặn trẻo cả đạm mừng ly rượu lên, miệng nhỏ nhế hạ, trên mặt cười ra một cái lúm đồng tiền, nếu như ta nói muốn ngươi, muốn tìm ngươi uống rượu, ngươi đi cùng. Mặt nhẹ không có trực tiếp trả lời, mừng ly rượu lên, tại dặn trẻo cả đạm trên ly đục đục, nói rằng, cạn ly. Nói xong, hắn bưng ly lên uống một ngụm. Dạ Triều Cát Đạm cười lại tại trên ly nhấp một chút. Nơi này ta cũng đã tới mấy lần. Dạ Triều Cát Đạm nhìn xung quanh, xưa nay chưa từng nhìn thấy giơ mi đẹp. Mạc Khè đặt ly rượu xuống, không nhanh không chậm nói rằng, đẹp đi nước Pháp về sau, đem đa số quán ba cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài, rất ít trở lại. Trên thực tế, ba quán hắn, kê ả đủ rở vẻ cùng chặt lại giờ thở dần ở bên trong, cũng rất ít lại đến mạm bà đen uống rượu. Dạ Triều Cát Đạm ánh mắt tại trong quán ba quay một vòng, cuối cùng vẫn là rơi xuống Mạc Khè trên thân, nói rằng, y am lệ gần về sau, giống như ngươi còn không có tiếp công tác mới a. Không có Mắt khẽ nhẹ nhàng chuyển động ly rượu, thuận miệng mở câu chọc đùa, gần nhất không có đoàn làm phim coi trò ta. Dạ Triễm Cạ Đạm lại cười ra lũn đồng tiền, có rất ít đoàn làm phim có thể gánh chịu nổi người cao thủ lâu mới là thật. 2000 đô la thủ lao, phóng nhãn toàn bộ hồ lũ, có thể cầm tới khủng bố như thế thủ lao ngôi sao, cũng bất quá cứ như vậy mười mấy 20 người. Người cũng không kém. Mắt nhẹ đối Dạ Triễm Cạ Đạm cười cười, hiện tại cũng là hạng hai. Dạ Triễm Cạ Đạm lắc đầu, miễn cưỡng xem như thế đi. Mình vốn nàng chỉ là nửa phụ, danh tiếng đều là lẫy lơ hàn. Theo nội điện phục bị nhà phê bình điện ảnh dùng ngồi bút làm vũ khí, nhưng 8000 bạn hơn đô la bạc bị phòng bé, cuối cùng để nàng chân chính đi vào ngôi sao Hàn Ngũ. Hoa điểm cơ dạ sở ở ngoài dự liệu bán chạy, nàng rốt cuộc tại Hollywood đứng vững bước, bước chân. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng đối diện người kia chênh lệch nhiều lắm. Cứ việc cũng có chút thuộc về ngôi sao nhỏ kiêu ngạo, giản trại ông cả đạm lại rất rõ ràng, tuyệt đối đừng cùng mặt tệ so, nếu không sẽ tổn thương thương tích đời mình. Nàng cấp tốc chuyển chủ đề, nói rằng, năm đó cùng một chỗ học lớp biểu diễn thời điểm, ta không nghĩ tới chúng ta có thể có hôm nay. Mặt nhẹ khẽ gật đầu, đứng vậy a Lâm lại cũng là có chút điểm không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể nhìn ra được, Gia Trèo Cả Đạm hôm nay có chuyện muốn nói, tuyệt đối không phải đơn thuần tìm hắn tới ôn chuyện. Gia Trèo Cả Đạm bưng ly rượu lên, cùng Mạt Khệ uống một ly, chủ động lấy ra chai rượu, hướng hai cái ly rượu bên trong các đổ một chén nhỏ rượu, rồi mới lên tiếng, "Chúng ta rất lâu không có uống rượu với nhau, ngươi còn nhớ rõ sao?" Mạt Khệ, đứng, mắt khệ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Gia Trèo Cả Đạm lúm đồng tiền lại xuất hiện, lớp biểu diễn kết thúc, "Ta về Canada trước đó, chúng ta có lần uống rượu với nhau, nói là tương lai có cơ hội cùng một chút cộng tác đóng phim." Mặt thẻ Vô Thủ số đầu, nhớ lên, đúng, là có nói qua. Không đợi Giả Trèo Ổm Cả Đạm có phản ứng, hắn tiếp lấy còn nói thêm, lúc ấy chúng ta đều uống nhiều quá. Nghe được hắn đem cái này phân loại làm dịu nói, Giả Trèo Ổm Cả Đạm trên mặt chuyển động lúm đồng tiền cứng ngắc lại nửa giây, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường, trong nháy mắt xác định một sự kiện, bây giờ Mặt Thẻ Honor không còn là biểu diễn trường học lúc cái mới nhìn qua kia đơn thuần nhiệt tình Mặt Thẻ Honor. Đã rằng này, nàng không còn quân cơ, nói rằng có một cái hàm ngủ, bọn hắn có ý định mời người đảm nhiệm vai nam chính. Người ta đảm nhiệm vai nam chính Mặt Thẻ dừng lại chuyển động ly rượu tay, hỏi: "Già Trèo, tại sao là ngươi?" Già Trèo Kạ Đạm rõ ràng lời này ý tứ, nói rằng, không có ngoại ý muốn, ta sẽ là hạng mục này vai nữ chính. Nàng lần nữa cười ra lũn đồng tiền, "Ta vẫn muốn cùng ngươi cộng tác dập một bộ phim, kỷ niệm chúng ta, từng thiếu nghị của chúng ta." Loại chuyện hoang đường này, Mặt Thẻ đương nhiên sẽ không tin tưởng, rướn quát trực tiếp hỏi: "Già Trèo, cái này hạng mục phim thuộc về nhà ai công ty điện ảnh? Đạo diễn là ai? Người chế tác là ai? Đầu tư có bao nhiêu? Ta là duy nhất vai nam chính hộ tiền sao? Không phải Zha Qiang cả đạm trả lời trước một vấn đề cuối cùng, Nghị Cố Lạc Cạ cùng Tầm Rui cũng có ý định cái này vai nam chính. Nàng nghĩ nghĩ, nói rằng, nhà sản xuất càng có huynh ngư ngươi, bọn hắn biết được ta và ngươi là bạn bè, cố ý để cho ta trước hỏi thăm một chút ý của ngươi. Mặt hệ khẽ nhíu mày, có thể khiến cho Nghị Cố Lạc Cạ cùng Tầm Rui đều cảm thấy hứng thú hạng mục, chắc hẳn có nhất định lực hấp dẫn. Đây là một cái đầu tư tại 150 triệu đô la tại hữu hạng nhất đại chế tác hạng mục. Zha Qiang cả đạm nhìn xem mặt hệ, nghĩ đến vị kia nhà sản xuất dặn dò lời nói, nói rằng, phim làm một bộ khoa huyễn phim hành động, vô cùng thích hợp ngươi loại hình cái Kappa liền không thể nói, dính đến giữa bí mật. Mạc Thi nhẹ nhàng gật đầu, đã dính đến giữa bí mật, đương nhiên không cách nào miễn cưỡng dặn Triệu Cả Đạm, không khỏi cẩn thận suy nghĩ một phen, giống như không nghe nói 6 công ty lớn gần nhất có mới khoa huyền phim hành động chuẩn bị được duyệt. Khoa huyền phim hành động không thể nghi ngờ là thích hợp cho hắn nhất loại hình một trong, hết lần hở màn vẫn đang nói chừng Hollywood 6 công ty lớn cùng với tụt hạ công ty còn, nếu như 6 công ty lớn có phương diện này hẳn ngủ, chỉ sợ nàng đã sớm nhận được tin tức. Gia Triệu Cả Đạm nhìn xem Mạc Thi, mặc dù nàng trên cơ bản có thể cầm tới cái này vai nữ chính, Hơn nữa cùng nhà sản xuất ký tắt một phần hợp nghị, nhà sản xuất cũng đối với nàng rất hài lòng, nhưng không thể cam đoan 100% cầm tới, nghe nói đạo diễn lớn Stirling vẫn sở tỉ én mở một cái con gái đỡ đầu, giống như cũng có ý định cái này vai nữ chính. Nàng cảm thấy uy hiếp, bởi vì rõ ràng đối phương tại trong vòng đấu cảnh cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, mong muốn đối kháng, cam đoan 100% cầm tới nhân vật, liền cần ít nhất một vị trọng lượng cấp nhân vật duy trì. Đây chính là hạng nhất đại chế tác vai nữ chính, mà không phải theo độ tệ tục cùng điểm cỡ dạ sở loại kia lực ảnh hưởng từ đầu đến cuối có hạn tiểu chế tác. Cho nên, làm nhà sản xuất tìm đi qua thời điểm Nang không chút do dự đáp ứng. Nếu như Mạc Thệ có thể trở thành vai nam chính người nói, cái này vai nữ chính không có khả năng rơi xuống trong tay người khác. Bất kể nói thế nào, nàng cùng Mạc Thệ đều quan hệ không ít. "Già chèo, như lời ngươi nói có hạn." Mạc Thệ nói thẳng, "Ta không cách nào làm ra phán đoán, cho nên ta không thể cho ngươi đáp án rõ ràng." "Ta biết." Già chèo cả đàm nhẹ nhàng lắc đầu, "Có mấy lời không thích hợp ta nói, ta chỉ là mang cho ngươi cái đi tức." Lũ đồng tiền của nàng lại xuất hiện, hãng mục nhà sản xuất muốn hẹn ngươi tâm sự, nhưng không biết ngươi, cũng không biết ngươi Phương Tức Liên là đành phải để cho ta thuận tiện hỏi ngươi một chút. Đối phương vì cái gì không đi tìm hệ lần hồ mằn? Mặt thẻ đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy liền nghĩ rõ ràng, chỉ cần làm đình hắn, lại giải quyết hệ lần hồ mằn liền dễ dàng nhiều. Gia Chiễm Ca cảm thấy mặt thẻ không có trả lời, ngắm mặt của hắn một cái, nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc, đành phải thử thăm dò, "Mặt thẻ, ngươi muốn gặp hắn sao?" Mặt nghệ suy tính một hồi, ý âm lệ gần quay chụp kết thúc về sau, hắn kỳ thật không có tiếp các nhân vật, đầu tư 150 triệu đô la cấp phim khác, tuyệt đối là Hollywood hạng nhất đại chế tác, khoa hiện phim hành động cũng phù hợp hắn định vị nhìn một chút cũng không có chỗ xấu. Nói không chừng liền có thể gặp phải đã từng nhìn qua hấp dẫn phiền, muốn thật là như vậy, để hệ lần hở màn cùng đối phương đàm phán chính là. Có thể. Mặt Hệ Tốc Tốc làm ra quyết định, ngày mai buổi sáng ta muốn đi huấn luyện. Hán Kiện Thân cũng tự do vật lộn huấn luyện từ đầu đến cuối không có dừng lại qua, như vậy đi, xế chiều ngày mai 3 điểm, chúng ta tại Nam Bộ Hệ Nạ vị sở tọa đường phố Mạ Tị X quán cà phê gặp mặt. Nghe nói như thế, Gia Trèo Ôm Cả đạm lập tức đồng ý, tốt. Nhà sản xuất nói mấy ngày nay tùy tiện thời gian nào đều có thể. Tước định cẩn thận cùng đối phương gặp mặt. Mạt Thệ không tiếp tục tiếp tục uống rượu hứng thú, giả treo gã Đạm cũng nóng lòng rời đi, hai người nói vài câu, diễn phần mình, cáo từ đi ra vịn đợi con ba. Về bệ vợ Lý Hiểu ở. Lên màu đen Benz xe vượt dã, Mạt Thệ trước đối lái xe nói một câu, tiếp lấy bấm hệ lần hơ màn điện thoại, đem đại khái tình huống cùng với nàng nói một lần. Nghe xong hắn, hệ lần hơ màn thanh âm rất nhanh chuyển tới, hẳn không phải là sáu công ty lớn hạng mục, khả năng có cái khác trung tiểu công ty điện ảnh mong muốn lớn đầu nhập liệu một phát. Nàng dừng lại một hồi, còn nói thêm, ngươi ngày mai đi trước cùng đối phương gặp một lần, nhìn cụ thể tình huống như thế nào, sau đó lại nói Mạt Khè lên tiếng, ngày mai giữ liên lạc. Ngày thứ hai, đi trước viện thân hội sở chờ đợi cho tới trưa, lại đi phụ cận kiểu Trung Quốc phòng ăn dùng cơm trưa, Mạt Khè đuổi tại 3 giờ trước đó, sớm 5 phút đồng hồ đi và ước hẹn tốt trong quán cà phê, sau đó thấy được gia trẻm cả đạm. Cùng gia trẻm cả đạm cùng nhau, còn có một cái hơn 30 tuổi người da trắng nam tử. Chương 481, sở tặc chương 481, sở tặc Mạt Khè, ta giới thiệu cho người một chút. Trong ghế dài mặt, gia trẻm cả đạm vì Mạt Khè giới thiệu cái kia hơn 30 tuổi người da trắng nam tử, đây là kê bên vị Kevin vẫn chủ động hướng mặt thẻ đưa tay phải ra, gọi ta Kevin tốt. Mặt thẻ tại trên tay hắn cầm một chút, rất cao hơn biết người, "Kevin." Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "Ngươi có thể gọi ta mặt thẻ." Kevin thuận dùng tay làm dấu mời, tùy tiện ngồi, "Mặt thẻ." Gia Trèo cả đàm vô cùng ân cần, chủ động giúp mặt thẻ kéo ra cái ghế, mặt thẻ ngồi xuống đồng thời, một mực tại tỉnh bơ quan sát Kevin. Cái này hơn 30 tuổi trung niên nam nhân nhìn thượng thượng không có gì lạ, còn có chút trước trọng, gương mặt tương đối lạ lẫm. Bất quá, Kevin phần cái tên này, dường như ở nơi nào nghe qua dáng vẻ. Có phải hay không từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, từ internet giải trí trên bắt quái nhìn qua. Mạt Hệ không thể xác định điểm này, dù sao Hollywood có thể chân chính để lại cho hắn đất đường, hoặc là trên màn bạc ngôi sao, hoặc là جيم Amazon cùng sở ti vẫn sở điện bờ dạng này siêu cấp đạo diễn lớn. Hôn qua giả trẻ con cả đám nói qua, Kevin vẫn là cái người chế tác, ai xem phim nhàn không có việc gì đi chú ý nhà sản xuất là ai. Đã sớm muốn quen biết người. Kevin vẫn có chút khách khí nói, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Mạt Hệ vừa cười vừa nói, hiện tại cơ hội này không phải rất tốt sao? Kê Bin mình cũng nở nụ cười, đúng, hiện tại cơ sẽ tốt vô cùng. Nghĩ đến sau lưng tình cảnh không phải rất tốt công ty và mấy lần suýt nữa xong đời Hàn Mục, hắn đối lần này gặp mặt ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Xét thực, Nivy Lạc Cạ cùng Tôm Rui danh thế cũng phi thường lớn, nhưng cái trước 2 năm này tại số công ty, vạn nhất liên lụy đến hạng mục này muốn khóc cũng khóc không được, cái sau đạt tới Hollywood Trần Nhã Thù lao căn bản là không có cách tiếp nhận. So sánh dưới, Mạc Khệ hơn nở càng thêm phù hợp. Hắn nhìn ra Trèo Ôm Cạ đạm một cái, ra Trèo Ôm Cạ đạm là từng bước một từ tầng dưới chốt bò lên, lập tức hiểu ý, đứng lên nói rằng các người trước trò chuyện, ta đi muốn chút món điểm tâm nhỏ. Nói xong, nàng nhanh chân rời khỏi nơi này. So với Dạ Triều Cả Đạm, Kevin phần muốn trực tiếp nhiều, nhìn thấy Dạ Triều Cả Đạm đi xa, hắn vừa cười vừa nói, "Chắc hẳn Cả Đạm tiểu thư đề cập với ngươi, trong tay của ta có cái hàn mục, trước mắt thiếu quyết một cái vai nam chính." Mạc Nghệ không có tiếp Kevin vừa nói, ngược lại hỏi, "Ngươi đại biểu nhà ai công ty được ảnh?" Kevin vừa nói thẳng, "Mạc Bèo Giải Trí." "Mạc Bèo Giải Trí?" Mạc Nghệ trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều. Ngượng mua để chôn phản diện náo tặn, sân bay tiểu học sinh hẹn đánh nhau, miệng, súng huy Siêu anh hùng Ni Đồng Tiến. Đúng vậy, Mạc Bẹo Giải Trí, Kevin vừa nói thẳng, Mạc Bẹo Giải Trí chuẩn bị đặt chân phim chế tác lành nghề, ta là bộ thứ nhất từ Mạc Bẹo Giải Trí độc lập chế tác hạng mục phim nhà sản xuất một trong. Mạc Khẽ nhìn qua rất nhiều mạ và phim siêu anh hùng, kết thúc tại The Avengers bộ thứ nhất, mạ và siêu cấp phim vẫn rất có thú, phía sau liền không quá thích hợp người trưởng thành quan sát, cơ hội biến thành Ni Đồng Tiến. Ngẫm lại mỗi bộ mạ và phim siêu anh hùng trước mặt Disney tỏa thành đội phim, kia là bằng Disney tiêu chí, Mạc Bẹo đã thuộc về Disney, biến thành Ni Đồng Tiến cũng có chút nào kỳ quái. Liên tí gì tốt che cả dịch bệnh hệ liệt đều tại hướng về Nhi Đồng Tiến dựa sát vào. Khoảng thời gian này, mạ bộ sản xuất chính là bộ nào phim siêu anh hùng. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, giống như sớm nhất ra sân chính là ý rồng man cùng muốn. Sẽ không phải là ý Đồng Man a? Mặt Nghệ thử thăm dò, các ngươi chuẩn bị quay chụp cái nào siêu anh hùng phim? Kevin phải cứ lập tức đưa ra đáp án, Ý Rồng Man, Tony Stark. Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên là Sở Tạc các bộ phim này chúng ta chủ bị nhiều năm Kevin phải nhìn thấy hắn đang tự hỏi, còn nói thêm, trễ nhất sẽ không vượt qua sang tháng 3 bắt đầu quay chụp. Kế hoạch năm 2008 kỳ nghỉ hè chiếu lên, chúng ta vô cùng có thành ý mời ngươi biểu diễn Tony Stark. Tony Stark không thể nghi ngờ là cái vô cùng sáng chói siêu anh hùng, nếu như đặt ở 2 tới 3 năm trước đây, mặt thẻ thật sẽ tiếp xuống, nhưng bây giờ đi, vẫn là tôi đi. Nguyên bản, mặt thẻ tưởng là già trẹo gã Đạm sẽ mang đến một bộ có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú phim, nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì tới, già trẹo gã Đạm vậy mà cùng mạ bột trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Chuyến này chỉ có thể thất vọng mà về. Xin lỗi, Kevin. Mặt thẻ không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian, trực tiếp cư tuyệt. Ta đối biểu diễn siêu anh hùng không có hứng thú. Biểu diễn phim siêu anh hùng, góc chắn xác định hình cơ hồ là tất nhiên, coi như không bị định hình, cũng biết đối biểu diễn cái khác loại hình ảnh hưởng tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều, cơ hồ tất cả thành công phim siêu anh hùng đều sẽ mang đến hậu quả như vậy. Đến mức thất bại phim siêu anh hùng, nhìn xem rốt giờ luận ý biểu diễn bạt mạng thất bại kia mấy năm, Ben Affleck đến bây giờ còn không có hồi phục lại. Phim thất bại tạo thành đả kích đầy đủ to lớn, phim thành công lại không có khả năng cho khán giả hạng hạ nhất ngôi sao mang đến vượt qua cái khác loại hình phim chỗ tốt. Nếu như hắn biểu diễn Tony Stark, phim bán chạy lời nói Vô cùng có khả năng bị Y Dũng Man một nhân vật này hạn chế lại, biểu diễn cái khác loại hình đại chế tắt phim, phương diện này khả năng thì nhỏ hơn nhiều. Tại ích lợi không sai biệt lắm dưới tình huống, hắn tại sao phải lựa chọn phong hiểm to lớn cái kia? Hắn hiện tại là nắm giữ to lớn phòng vẽ lực hiệu triệu đang hừng hạng nhất ngôi sao, thuận lợi còn có thể thử một chút bò lên trên siêu cấp siêu sao vị trí, cũng không phải người mới hoặc là đứng chức không đường có thể đi ngôi sao. Coi như Y Dũng Man có thể giống đã từng như thế thu hoạch được thành công to lớn, sau đó mà vượt thuận lợi tổ kiến the adventurer. Hắn cũng thành không được chân chính siêu cấp siêu sao, chỉ có thể trở thành hạng định dưới điều kiện mạ bẹo siêu sao, hoàn toàn bị chói tại mạ và phim trước này tương lai ngược múa trên truyền. Nói trở lại, hắn người này mặc dù không học thức, cũng không tác phẩm nghệ thuật vị có thể nói, càng đúng, cố lộng nền hư phim khịt mũi coi thường, nhưng nắm lại tương lai có thể sẽ ngược múa đối bên trên trùm phản diện, trong nháy mắt không ngừng thú lắm. Đã từng nhìn thấy cái kia ngân hà ngược vũ đoạn, hắn đối mạ và phim hứng thú trong nháy mắt biến thành số âm, tới sân bay tiểu học sinh hẹn đánh nhau cùng đương nhiệm trận sẽ tiên nhiệm, liền cũng không muốn nhìn mạ và phim siêu anh hùng. Kevin phải không nghĩ tới Mặt Khệ thái độ kiên quyết như thế, nguyên bản hắn nghĩ đến có dạ trẻo cả Đạm Sung làm người tiến cử, có lẽ Song Phương cũng có thể xâm nhập nói một chút, sau đó lại đi đối mặt khó giải quyết người đại diện. Mặt Khệ rất sớm trước đó liền cùng Hệ Lần Hờ màn thảo luận qua, dù sao đã từng phim siêu anh hùng có nhiều nắng nảy, chỉ sợ sẽ làm ạ các đại lão cũng sẽ không so với hắn rõ ràng hơn. Hệ Lần Hờ màn ngay lúc đó lý do thoái thác, lại thêm mấy năm này chính hắn tại Hollywood tự mình cặm tụ, đối với biểu diễn phim siêu anh hùng thật sự là không hứng thú lắm. Nếu như hắn giống bây giờ do bất đạo nị JR, không, cho dù là nhỉ cổ lật cả như thế, Đó là ý rồng màn tuyệt đối chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Nhưng lấy hắn hiện tại cả vị, căn bản không cần ý rồng man. Mặc dù hắn là cái điển hình phim thương nghiệp ngôi sao, lại là cái một mực duy trì cao phong cách ngôi sao, biểu diễn của mấy phim siêu anh hùng quả thực quá đau đớn mức cách. Ngôi sao lớn mức cách, cùng tiền tài trực tiếp móc nối. Phim siêu anh hùng khả năng mang tới cao thu nhập, biểu diễn cái khác phim cũng không kém được, một khi mức cách thấp xuống, mong muốn cầm tới đỉnh cấp thương nghiệp đại ngôn hợp đồng liền khó khăn. Phong hiểm cùng ích lợi căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Trừ phi ích lợi lớn đến có thể hoàn toàn vượt trên phong hiểm. Ngay tại mặt thẻ nghĩ như vậy thời điểm, Kevin vẫn còn nói thêm, "Chứ không nên gấp tại cự tuyệt được không?" Hắn mở ra cặp công văn, lấy ra một phần bản kia, đẩy lên mặt thẻ trước mặt, "Bộ phim này chế tác chi phí dự toán 140 triệu đô la, đã xác định từ dọn phạt rễ ô đạo diễn, không có gì bất ngờ xảy ra, vai nữ chính sẽ sử dụng bạn của người già Trọng cả đám." Loại điều kiện này không có khả năng đả động mặt thẻ, mặt thẻ không có mở miệng, chuẩn bị cáo tử. Kevin vẫn còn nói thêm, "Mặt thẻ, Lý Cố Lạc cả cùng Tôm Rui đều biểu thị qua đối nhân vật này yêu thích, mong muốn biểu diễn Tony Stark." Mặt thẻ trong lòng thở dài, Kevin từ đây là tại mượn dùng nghỉ cổ Lạc Cạ cùng Tầm Rui cất cao bộ phim này cùng y Lổng Man nhân vật này. Đến mức nghỉ cổ Lạc Cạ cùng Tầm Rui có phải là thật hay không cảm thấy hứng thú, ai biết được. Nhưng mà mẹo giải trí tạm thời từ chối đi hai người kia. Kevin vừa lộ ra thành ý 10 phần, Tony sợ tác cái này nhân vật chính, dâu có, xoáy khí, khôi hài, lại có mị lực, muốn để người trẻ tuổi thích hắn, chỉ có ngươi mới có thể làm tới. Lời này nghe tương đối có thành ý, mặt thế lại cảm giác không thấy thành ý ở nơi nào, có lẽ hiện tại mẹo giải trí thật tương đối khó khăn, có lẽ là muốn chỉ có thể là tiết kiệm bài trí cũng có lẽ là chuẩn bị lưu lại tới đối mặt người đại diện lúc bản lại, Kevin vừa lời nói từ đầu đến cuối không có liên quan đến có thể nhất đại biểu thành ý phương diện kia. Kevin vẫn còn muốn nói tiếp, mà thẻ đưa tay ngăn lại hắn, nói rằng, Kevin, ta xem ba qua liên quan tới ý lổng màn cơ mại, đối nhân vật này có nhiều rõ. Vậy thì càng tốt rồi. Kevin phải không buông tha bất cứ cơ hội nào, bộ phim này đối với hắn đối mạ bẹo đều quá trọng yếu, ai cũng gánh chịu không được thất bại phong hiểm, một khi thất bại, toàn bộ mạ và kế hoạch liền phải đẩy nã làm lại, bởi vậy hắn còn nói thêm, một cái ý lổng màn nục giả, biểu diễn dị giroman. Kevin Mạc Thệ lần nữa mở miệng đánh gãy, dứt khoát trực tiếp hỏi, Mạc Mẹo giải thích chuẩn bị vì ta nỗ lực nhiều ít tù lao. Câu nói này tự chính hắn nói ra, dường như rất không thích hợp, nhưng nơi này không có người khác, liền hắn cùng kê bên tịch. Hơn nữa hắn cũng dần dần quen thuộc phương Tây thức đi thẳng bề thẳng. Nếu như Mạc Bẹo giải trí có thể khai ra 20 20 tù lao, kia phong hiểm cùng ít lợi ích cũng liền tỉ lệ thuận, không phải là không thể được cân nhắc bộ này ý lổng man cùng lắm diễn xong một bộ này kiếm được đại bút đô la Mỹ, thừa dịp góc chăn sắc ảnh hưởng không phải đặc biệt sâu lúc, cùng Mạc Mẹo nói bái ngay. Mấy chục triệu đô la lợi đủ để cho hắn tạm thời che đậy kín đối ngượng múa không phải mái. Nói trắng ra là, hắn đối phim không đậm tâm, nhưng đối tiền đậm tâm. Chương 482, tiền tài động nhân tâm chương 482, tiền tài động nhân tâm thủ lao là Kevin vì cái không muốn nhất tại lúc đầu tiếp xúc bên trong liền đề cập, bây giờ Mạc Khè nói ra, lại không cách nào né tránh. Đã cân nhắc qua nghỉ cổ là cả, còn cùng Tom vui tiến hành sơ bộ tiếp xúc, sau đó tìm tới Mạc Khè, Kevin phải cùng hắn chỗ chế tác đoàn đội, liền cân nhắc qua mời hàng hiệu ngôi sao thủ lao vấn đề. Mặc dù Mạc Bẹo giải trí nội bộ yêu cầu tận khả năng tiết kiệm tài chính cùng giảm xuống dự toán chi phí Đặc biệt là diễn viên chi phí thanh âm một mực rất mánh liệt, nhưng Kevin phải rất rõ ràng, xem như chân chính thuộc về mạc mèo giải trí bộ tứ nhất phim siêu anh hùng ý lổng man thật sự là quá trọng yếu, giống mạc thẻ dạng này phòng vẽ hùng tinh, không nghi ngờ gì có thể giảm mạnh phong hiểm. Thù lao phương diện, ta có thể cam đoan không thua kém ngươi tại tỷ tỷ Pocket cả dịch biển hai cầm tới số lượng. Kevin vẫn nhìn mạc thẻ một cái, lại bổ sung một câu, cụ thể chúng ta có thể cùng ngươi người đại diện nói tỉ bị. Tâm lý của hắn danh giới cuối cùng là 20 triệu đô la, nhưng bây giờ khẳng định không thể nói như vậy, hơn nữa 20 triệu đô la lời nói, còn muốn thuyết phục công ty ban giám đốc Mạt Khệ không muốn tại trên hạng mục này lãng phí quá nhiều thời gian, được thì được, không được hắn liền rút lui. Duy nhất có thể khiến cho hắn buông xuống thành kiến, cũng chỉ có tiểu tiện điện. Bởi vậy, hắn không còn che lấp, nói rằng, "Kevin, ta không muốn lãng phí ngươi thời gian, thủ lao phương diện liền nói thẳng." Kevin vẫn nhẹ gật đầu. Mạt Khệ công phu sư tử ngoạn, "Thủ lao phương diện, ta muốn 20 triệu đô là cơ bản thủ lao." Kevin trong lòng đang chìm xuống dưới, đương nhiên hắn biết đây là Mạt Khệ bình thường giá trị bản thân. Còn có 20% toàn cổ phần vẽ giai đoạn trước chia. Mạt Khệ đương nhiên nói, "Không có 20, 20 thủ lao." Hắn đang giá đi chuyến phim siêu anh hùng múng nức đụ. 2020. Kê Vinh Phật Tâm chìm đến đáy cốc. Điều kiện này quả thực quá mức, đừng nói là mạ mẹo giải trí ban giám đốc, cho dù là hắn đều khó có khả năng bằng lòng. Nhưng mặt thẻ lời nói rõ ràng còn chưa nói hết, tiếp tục nói, "Ta nghe nói mạ mẹo mấy năm gần đây bốn lưu động tương đối khẩn trương. Ta có thể hướng ủy rổng man bộ phim này bơm tiền 20 triệu đô la, thù lao 20 triệu đô la cũng có thể quy ra tới phim đầu tư bên trong, chắc hẳn cái này 40 triệu đô la có thể giảm bớt tiền của các ngươi áp lực." Hắn lại bổ sung một câu, "Ta còn muốn đảm nhiệm nhà sản xuất Tuy nói cơ hội không lớn, Mạc Khệ vẫn là có ý định thử một lần, vận nhất có thể thành công đâu. 40 triệu đô la đầu tư ít lợi tri, lại thêm 20% toàn cổ phần vẽ giai đoạn trước tri, hắn nằm mơ đều có thể cười được. Dạng này tính lời nói, ít lợi đầy đủ triệt tiêu ảnh hưởng trái triệu. Kỳ thật, Mạc Khệ còn muốn nói về sau mạ bẻo mỗi bộ phim siêu anh hùng, hắn đều có ưu tiên đầu tư quyền, bất quá điều kiện như vậy quá mức, mạ mẹo giải trí căn bản không có khả năng bằng lòng. Chỉ là đầu tưỷ đồng man còn có như vậy điểm khả năng quyến binh phần tâm trực tiếp tiến vào lòng đất, chợt phát hiện hôm nay trận ngày đối thoại, Quân chủ đạo hoàn toàn bị Mạt Thệ Hồn N ở trong tay, từ bắt đầu cự truyện, tới khẩu khí thoáng bừng lòng, lại đến đàm luận tù lao, cuối cùng mở ra điều kiện, một bước kế một bước, một vòng chủ một vòng. Người này không phải bình thường lòng tham ái trong lòng của hắn tự giải, mà mạ bẹo giải trí vì cái gì cùng Tôm Rui đạt không thành nhất trí, bởi vì Tôm Rui chẳng những mở ra siêu cao thủ lao tria, còn muốn đảm nhiệm phim người chế tác, như là mỹ sĩ ẩn, hiểm họa sét lễ hệ liệt như thế, khống chế phim chỉnh thể đi hướng. Đây là mạ bẹo giải trí vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Mạc Khệ ngồi không lúc nức, trong lòng biết rõ vô cùng, khả năng phi thường nhỏ, lúc đầu hắn là chật muốn tự tuyệt, bất quá nghĩ đến mẹ và siêu anh hùng hệ liệt phim to lớn đích lợi, có tránh khỏi không đỏ mắt, cho nên thử nghiệm mong muốn thử một chút có thể hay không kiếm một trận canh, cho dù mẹ mẹ từ chối, hắn cũng không bất kỳ tổn thất. Dù sao hắn lúc đầu chính là muốn tự tuyệt. Nói tới chỗ này, Kevin việc đã không có nói tiếp cần thiết, Mạc Khệ xem những điều kiện này, căn bản không phải hắn hiện tại có thể làm chủ. Cho dù mẹ bẹo giải trí sắc thực 4 lưu động cần chương, hạng mục này càng sắc thực tới nói căn bản chính là đẳng cấp. Ta không có cách nào lập tức trả lời ngươi. Kevin Fitzgerald ngay nói thật, ta sẽ đem điều kiện của ngươi phản hồi về công ty. Nhiều mắt kiếm tài chính quay trụ, không nghi ngờ gì sẽ giảm xuống phong hiểm, nhưng công ty ban giám đốc khả năng quyết định. Mạt Khè đứng lên, lại đưa tay cùng Kevin Fitzgerald nắm chặt lại, không tiếp tục nói phương diện này lời nói, trực tiếp cáo từ rời đi. Kevin Fitzgerald đưa mắt nhìn Mạt Khè đi ra quán cà phê cửa lớn, lại ngồi trở xuống. Gia Triêm Cả Đạm rất nhanh đi trở về, trước hướng quán cà phê cửa lớn bên kia nhìn một chút, tiếp lấy ngồi ở Kevin Fitzgerald đối diện, hỏi, "Đàm luận đến thế nào?" Kevin Fitzgerald lắc đầu, "Mạt Khè muốn 20 triệu đô la cậu thêm 20% toàn cổ phần mẹ chưa." Nghe được điều kiện như vậy, Gia Trèo Cả Đạm không hề cảm thấy ngoài ý muốn, trái lại nói, mặt kệ phòng vẻ lực lượng triều phi thường cường đại. Không chỉ những thứ này, Kevin vẫn còn nói thêm, hắn còn muốn đầu tháng tư năm 40 triệu đô la, đảm nhiệm phim nhà sản xuất. 40 triệu đô la. Gia Trèo Cả Đạm nho nhỏ trấn kinh ngạc một chút, năm đó cái kia liền ăn cơm cũng thành vấn đề diễn viên tạm thời, vậy mà tùy tiện liền có thể lấy ra 40 triệu đô la đến. Kevin vẫn cũng chuẩn bị đi, nói rằng có thời gian trò chuyện tiếp, rời đi quán cà phê, đi ra thủy tinh chuyên môn trước đó, Kevin vẫn còn nhìn Gia Trèo Cả Đạm một cái. Mặt Khệ hở nở mở ra thủ lao điều kiện quá mức hà khắc, đoán chừng công ty sẽ không đáp ứng, nếu như không thể dẫn tới mặt Khệ hở nở cái này vai nam chính, ra chép cả đảm cái này vai nữ chính cũng không có bất kỳ cần thiết. Có lẽ có thể cân nhắc thay cái vai nữ chính, giống như luyện bản tráo dạng này ngôi sao nữ, danh tiếng càng cao, có thể mang tới tài nguyên cũng nhiều hơn. Một bên khác, mặt Khệ đã đi tới en chỗ công ty quản lý. Đại Khải chính là như vậy, ngồi ở thoải mái dễ chịu trên sofa, hắn đại Khải đem cùng Kevin phải gặp mặt quá trình nói một lần, ngươi cảm thấy ta mở ra điều kiện thế nào? Hẻn lần hơn mang đưa tay nâng đỡ viền đen kính mắt. Không cần đầu tư, kia chỉ sẽ gia tăng không sợ phong hiểm." Mạc Nghệ tùy ý gật đầu, chỉ như gió thoảng bên tai, hắn biết Nghị Lủng Man đã từng bán chạy qua, Hẻt Lần Hở Màn không biết dò á 22 20 điều kiện như vậy đủ rồi. Hẻt Lần Hở Màn nói rất chân thành, chỉ cần Nghị Lủng Man toàn cầu phòng vé có thể đạt tới Mr. G.S. Smith tiêu chuẩn, ngươi một bộ phim liền có thể nhập chứng 100 triệu đô la trở lên, ta đã nói với ngươi đến những cái kia phim siêu anh hùng mặt trái hiệu ứng, có thể ném qua một bên. Mạc Nghệ đương nhiên biết 100 triệu đô la đại biểu cho cái gì hỏi, mà bẹo giải trí sẽ bằng lòng sao? Hệ Lần Hơ Mằn thản nhiên nói, tỷ lệ không cao hơn 5%. Đã từng do bất đạo nị JR .E thủ lao là bao nhiêu tới? Mạc Khè không có tương quan ký ức, bất quá lấy do bất đạo nị JR .E hiện tại kia học bẻ tình trạng, mà Mạc Bẹo giải trí tìm tới hắn, đoán chừng liền 1 triệu đô la đều phải cẩn thận cân nhắc một phen. 100 triệu đô la số lượng rất đả độc người, không chỉ là Mạc Khè, hệ Lần Hơ Mằn cũng động tâm, nàng trầm mặc suy tư một đoạn thời gian, nói rằng, ta thử nghiệm cùng Mạc Bẹo giải trí tiếp xúc xuống, nhìn tình huống lại định. Mạc Khè nhìn nàng một cái, Hơn 1 năm trước kia, Hệ Lần Hờ Màn còn cùng hắn giao phó phim siêu anh hùng ảnh hưởng trái chiều, hiện tại liên tưởng đến 100 triệu đô la cái số này, lập tức đem những cái kia ném tới sau đầu, thật sự là thấy tiền sáng mắt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm phía dưới, Hệ Lần Hờ Màn cho tới nay không đều là bộ dạng này sao? Hắn thấy tiền sáng mắt, Hệ Lần cũng giống như thế, cho nên nhu tầm nhu, mã tầm mã hai người, khả năng hợp tác thời gian lâu như vậy, đến bây giờ đều không có giải tán chia tay dự định. Nói trở lại, ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp các phú hào, có mấy người đều nhìn thấy 100 triệu đô la không động tâm không buông bỏ một chút cũng không phải là đặc biệt quan trọng nguyên tắc. Có thể, mặt tệ thuật miệng nói rằng, đam luận không đến siêu cao thủ lao, liền từ bỏ tốt. Giống hắn đẳng cấp này, ngôi sao cùng thương nghiệp bom tấn đoàn làm phim đàm phán, cái khác tất cả đều là hư, chỉ có tiền tài thủ lao chân thật nhất. Phương thức tốt nhất, không ai qua được đầu tư mạo vào phim siêu anh hùng, nhưng một cái ngôi sao điện ảnh mong muốn chen vào hạng nhất đại chế tác đầu tư, vô cùng không dễ dàng, cho dù là hung hăng như tỏng rồi, cũng bất quá chỉ có thể đầu tư chính mình vai chính phim, cho dù là dạng này, gần nhất còn cùng trưởng kỳ cùng hắn hợp tác tạo dựng nền nghiệp liên não rất không thoải mái. Cố Mại Mẹo mới vừa bật bước, đừng nói cùng Lục Đại dựng lên, cho dù là hạng 2 hạng 3 công ty điện ảnh cùng so ra kém. Vậy thì chờ một chút nhìn có cơ hội hay không. Mạc Hệ trở lại hồn mở trang viên chuyên môn để cho người ta trang một chút, Mại Mẹo giải trí hiện tại còn không thuộc về hắn nhất nhì, chờ bị Mạc bộ phim siêu anh hùng đầu phim tăng thêm list lì tỏa thành ấn ký, đoán chừng Mại Mẹo cũng sẽ không khuyết thiếu tiền bạc. Một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạng, cho dù là hắn dạng này ngôi sao lớn cũng không ngoại lệ. Hắn cũng nghĩ trưởng cũng hồ lý út, lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhưng ở bây giờ cái này thương nghiệp xã hội Hồ Lý Út đã sớm bị Đông đảo tập đoàn Lợi X chưa cắt hoàn tất. Động người khắc bánh gạ tổ, hậu quả có thể nghĩ sau đó. Đừng nói là Lợi X trên hết tư bản tập đoàn, dù là là chính hắn, nếu có người xúc động Lợi X của hắn, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hồ Lý Út chung quy là cái vòng thương nghiệp tử. Sau đó, mặt kệ tạm thời đem Ủy Lồng Man Vai Nam chính sự tỉnh để qua một bên, hoàn toàn giao cho hệ lần hơn mắng đi làm luận, đàm phán không thành cũng không quan trọng, hắn chỉ lấy được gạ kỳ bạ gỗ nờ mạn sửa đổi sau bản mới ý ám lệ gần cái bản, ngoại trừ nghiên cứu cùng phòng đoán nhân vật bên ngoài. Còn Trường Xuyên chạy tới đoàn làm phim tại ổ nợ xưởng làm phim văn phòng, cùng đạo diễn Lữ Hữu Lộ ở mô đe tọ dầu giao lưu. Dựa theo Hollywood vòng phim độc lập tự biểu diễn tư tứ, vì biểu hiện đối với dạng này một màn kịch một vai coi trọng, vì giống một ít người biểu diễn chính mình xâm nhập nghiên cứu, đối mặt dạng này một vai, Mạc Khè hẳn là đem chính mình một mình nuốt tại một chỗ, trải nghiệm loại kia thật sâu cô độc cùng tỉ mỉ. Nhưng Mạc Khè không có làm như vậy, cũng không muốn làm như vậy, vòng phim độc lập bộ kia không thích hợp hắn. Trong mắt hắn, còn có đạo diễn Lữ Hữu Lộ ở mô đe tọ dầu trong mắt, đây chính là một bộ phim thương nghiệp vai nam chính. Cùng nó đem chính mình mút điên, còn không bằng đi lưu giọt thực địa nhìn xem. Mặt thẻ muốn đi lưu giọt, Mỹ Mạng công khai thi đấu phía chủ sự đã gửi qua biểu điện tới chính thức thư mời, ngoại trừ có mặt sau trận đấu Mỹ Mạng kia tối, hắn còn đem đảm nhiệm nữ đơn quản quân trao giải khách quý. Chương 483, siêu cấp thét lên chương 483, siêu cấp thét lên chương 483, siêu cấp thét lên bởi vì phải đảm nhiệm Mỹ Mạng nữ đơn quản quân trao giải khách quý, mặt thẻ lại nữ đơn trận chung kết tiến đến trước đó, chạy tới lưu giọt, đồng thời đúng giờ xuất hiện ở Asura Asur, sân bóng. Tiến vào sân bóng, tại đô lệnh Bắc Mỹ thị trưởng tổng thanh tra cùng đi. Hắn trước cùng tổ ủy hội hội người trao đổi một phen, sau đó đi một gian phòng thay quần áo, trong phòng thay quần áo có rộ lệ vì hắn Donnie đóng giày Âu phục cùng trọng yếu nhất rộ lệ đồng hồ vàng. Tranh bài kết thúc về sau, tổ ủy hội quan viên lúc này đối mặt Thạch nói rằng, trao giải trước đó có một đoạn thời gian chuẩn bị, đầy đủ người qua đây thay đổi quần áo. Mặt Thạch nhẹ gật đầu, nói rằng, cảm ơn. Hiện tại là đầu tháng 9, lưu gió thời tiết không tính rất mát mẻ, hắn hôm nay tới mặc pen mới áo, mang theo tennis vũ, một bộ vô cùng nhàn nhã trang phục. Tổ ủy hội quan viên lại nhắc nhở vài câu, rất nhanh rời đi phòng thay quần áo. Zolet thuê trợ trang điểm, sang xem mặt thẻ một cái, sau đó lấy ra một cái kinh điện Zolet lần hàng người lẩm hổ, mặt thẻ vô cùng phối hợp, tiếp xuống đeo ở trong tay trái. Hắn cầm lấy Zolet đại ngút ví, đương nhiên muốn phối hợp Zolet làm quảng cáo. Đừng nói đồng hồ, hắn hôm nay mặc Kenmi áo cùng mang Kenmi mũ, cũng là Zolet cung cấp năm nay mỹ mạng đặc biệt hoàn kỷ niệm, Zolet xem như thi đấu hội nhà tài trợ chính một trong, vương miện nhãn hiệu tương đối bắt mắt. Kỳ thật mẹ xe Deadband cũng tại hắn lần này, Niu Zot hành trình bên trong trộn lẫn một nước, mặt thẻ đi vào Niu Zot về sau, bên công ty lập tức vì hắn cung cấp cố xe, hắn tại Niu Zot tất cả hành trình đều sẽ sử dụng benzotol. Bến Phương Diện gần nhất có tiếp xúc qua hệ lần hơn hẳn. Đại khái là Mạc Thi Đại luôn hai năm này, bến dê cấp xe biệt giá lượng tiêu thụ mỗi năm kéo lên con hệ, bến mong muốn cùng hắn tiến hành càng thêm xâm nhập hợp tác. Đặc biệt là theo tuổi của hắn tăng trưởng, hình tượng càng thành tục hơn, bến có ý định để hắn cùng thời đại nói kỳ hạm xe hình. Đồng thời, bến Phương Diện đã rõ ràng biểu thị sẽ tài trợ hắn bài chính ý am lệ gần. Lần này lưu dớt hành trình, vốn chính là hoạt động thương nghiệp, mặt thẻ quanh người bị nồng đậm thương nghiệp khí tức vây quanh, bất quá dù sao cũng phải tới nói, hắn đại ngôn thương phẩm không phải rất nhiều nên lần hở màn tại đại ngôn lựa chọn bên trên tương đối cẩn thận, bất kỳ khả năng tổn hại cùng hình tượng hoặc là ảnh hưởng mức cách nhãn hiệu đều sẽ trực tiếp thoát xác. Mạc Khè rất rõ ràng, theo bức cách tăng lên, không dùng đến thời gian quá dài, hắn công khai ăn mặc bổ nghỉ, tất cả đều sẽ bị thương nghiệp chô thần đấu. Nhưng hắn bản nhân cũng không ghét, dù sao cái này không cần đến chính hắn xuất tiền túi. Cho dù là cho tới bây giờ, Mạc Khè đều nhớ lần thứ nhất đi thảm đỏ lúc Quốc Bách, khi đó vì mua một thân coi như là qua được trang phục, không thể không hướng Enchổ công ty quản lý bay tiền. Trở thành ngôi sao lớn về sau, có thể mặc mang mấy triệu đô la thậm chí trên 10 triệu đô la, lại không cần phí tổn 1 đô la. Đoạn thời gian trước, hắn cùng chặt lại giở trợ dẫn thông điện thoại lúc, liền nghe nàng nhắc qua, xem như Oscar ảnh hậu cùng đi ổ số 1 người phát luôn, chặt lại giở trợ dẫn đoạn thời gian trước đến lưu rớp tham gia một cái cơ lớn hoạt động, đi thảm đỏ lúc toàn thân cao thấp mặc chung vào một chỗ cao đến 8 triệu đô la. Dựa theo chặt lại giở trợ dẫn lời giải thích, lúc ấy nàng Bèo Châu đáo tổng cộng giá trị cao đến 4.500.000 đô la, nhưng những ngày Châu đáo đều là cạ tỷ ở cấp cho nàng dùng cho tuyên truyền. Nàng trang điểm cùng váy giải đều là từ đi ổ tài trợ viểu tóc Lan Nhu rốt một nhà nổi tiếng xả lòn miễn phí chế tạo, trên chân giày thì là đến từ kỹ phạm Hy đưa tặng lễ bận. Thơ dần chính mình một đồng tiền đều không cần ra, liền có thể mặc giá trị vượt qua 8 triệu đô la phù sức cùng châu báo lập lỏe thảm đỏ. Nếu có người hỏi ngôi sao lớn rất thoải mái sao? Mặc hệ sẽ nói cho hắn biết, vượt qua tưởng tượng thoải mái. Muốn tiền có tiền, muốn tên nổi danh, muốn lợi có lợi, mọi xuất hiện tại một chỗ, dường như trong thế giới như thế. Tương đối mà nói, mặt thẻ tự nhận là tại Hollywood hạng nhất ngôi sao ở trong thuộc về tương đối là ít nổi danh. Cho nên hắn người nào cũng cứ mang, đi một mình lên à sủa à sân bóng ghế khách quý. À sủa à sân bóng người bên trong rất nhiều, gần như sắp muốn ngồi đầy, có lẽ là tennis thi đấu sự tình cùng bóng đá loại hình khác biệt, sân bóng tương đối yên tĩnh, không có loại kia tiếng người lên náo cánh tượng. A, mặt tệ còn không có ngồi xuống, phía trước truyền đến một giọng bé gái, mụ mụ, người này thường xuyên cùng ngươi xuất hiện tại một cái trên biển quảng cáo ai. Nghe được cái này thanh thúy giọng trẻ con, mặt tệ ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, một cái nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi mái tóc sủ nữ nhân, mang theo một cái 6 7 tuổi bé gái ngồi ở chỗ ngồi của hắn bên cạnh. Bé gái đang nháy mắt nhìn về phía bên này, con người sáng ngợi bên trong, dường như cất giấu ngôi sao đằng đẵng. Hai người này hắn đều biết, mảnh này chỗ ngồi thuộc về Dụ Lệ Truyền Khu, nữ nhân giống như hắn là Dụ Lệ người phán luôn, siêu cấp người Mẫu Sỉ Nị Cở Giọ Phọt. "Này, xin đi." Mạc Nghệ đi tới, trước cùng Xin Nị Cở Giọ Phọt chào hỏi, tiếp lấy lại đối bé gái nói rằng, "Ngươi tốt, cái ạ, chúng ta lại gặp mặt." Bé gái nhìn chằm chằm mặt thệ mặt nhìn chút, quay đầu hỏi Xin Nị Cở Giọ Phọt, "Mụ mụ, ta biết hắn sao?" Xin Nị Cở Giọ Phọt vừa cười vừa nói, "Ngươi đã quên sao?" Hắn cùng mụ mụ cùng một chỗ chủ bạn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Hệ, nói rằng, đứa nhỏ dáng rất nhanh, dễ dàng quên sự tỉnh, trở để ý. Mặc Hệ vội vàng nói, không có hề. Hắn cùng Sín đi cờ dọ Phật con gái thấy qua số lần chung vào một chỗ đều gấp không đủ một cái bàn tay, Cái Á Gở bở không nhớ rõ hắn rất bình thường. Mặc Hệ ngồi xuống, Cái Á Gở bở an vị tại hắn cùng Sín đi cờ dọ Phật ở giữa. "Ngươi gọi Mặc Hệ?" Bé gái nháy hiếu kỳ mắt to hỏi. "Ừm." Mặc Hệ gật đầu. Cái Á Gở bở ngửa đầu, hỏi, "Chúng ta trước kia thật gặp qua sao? Ta thứ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc." Mặc Hệ khoa tay một cái độ cao. Người mới cao như vậy. Úc, cái hạ gỡ bỏ mảng động thân thể, chết không được ta nhớ không được đâu. Nói đến đây, nàng đột nhiên đứng lên, chỉ vào sân tennis Eden, các nàng đi ra. Các nàng đi ra. Mắt hệ cũng nhìn thấy, giới này Mỹ Mạng đánh vào nửa đơn trận chung kết hai tên tuyển thủ đi vào sân bóng, nhìn qua dường như muốn chuẩn bị làm nóng người. Bởi vì đảm nhiệm trao giải khách quý quan hệ, hắn cũng có nhiều biết, đánh vào năm nay Mỹ Mạng trận chung kết chính là Mazi Asaza bộ ba cùng Justin Hải Đinh. Cái sau hắn không hiểu rõ, giới hạn trong biết danh tự. Cái trước tương đối mà nói ít nhiều có chút tấn tượng, đặc biệt là thân hình của nàng, cùng Izina bở có mấy phần giống nhau. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Cài ạ gờ bở hỏi. Mặt hẹ không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào, cài ạ? Cài ạ gờ bở ngồi xuống, cắn một đầu ngón tay, nói rằng, Hải Ninh. Ta thích Hải Ninh. Mặt hẹ hiểu kỳ, lại hỏi, ngươi hiểu kênh ít? Đương nhiên, cài ạ gờ bở cao mũi một cái, nói rằng, tứ lại đầy sâu thi đấu sự tình ta tất cả đều tới hiện Bên cạnh Xin Dịch Cở Giọ Phật lúc này xen vào nói, "Ta thưởng xuyên mang ca đi xem một chút tranh tại cùng chỉnh diễn thời trang. Ngươi thật hạnh phúc a." Mạc Thệ đối bé gái nói rằng, "Có tốt như vậy mụ mụ." Nghe nói như thế, Xin Dịch Cở Giọ Phật không khỏi nở nụ cười, bị một cái Hollywood ngôi sao lớn thiết lễ, nàng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Mạc Thệ lại cùng Xin Dịch Cở Giọ Phật hàn huyên vài câu, chủ đề cơ bản đều tập trung ở ca gỡ ở trên thân, có thể nhìn ra được, Xin Dịch Cở Giọ Phật rất yêu nữ nhi của mình, hơn nữa vô tình hay cố ý tại bồi dưỡng hun lúc nàng. Từ nhỏ nữ hài lời nói ở giữa, Mạc Thệ cũng nghe được. So với đa số người đồng lứa, nàng kiến thức rộng khắp, cũng không luống cuống. Loại này gia đình mang tới ưu thế hết sức rõ ràng, thậm chí mặt thẻ có thể tương đương, nếu như Agbở tương lai mong muốn tại diễn nghệ vòng hoặc là vòng người mẫu phát triển, khẳng định sẽ tương đối thuận lợi. "Uy, mặt thẻ." Cái Agbở lúc này nói rằng, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi cho là người nào sẽ thắng?" Phía dưới sân bãi ở trong, người mặc váy Penis Maji Asazapo ba cùng Justin Hải Linh đã bắt đầu làm nóng người, Sazapo ba hai cái đôi chân dài lúc gần lúc hiện, dị thường bắt mắt. Ta cho rằng Maji Asazapo ba sẽ thắng. Mặt Hè đưa ra cùng cả Agger bờ tương phản đáp án. Cái Agger bờ trừng mắt, hỏi: "Vì sao?" Mặt Hè đối với tennis như biết, giới hạn trong đến lũ rớt sau từ trên báo chí hiểu rõ, hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào Sasja Popa nói rằng: "Ngươi cùng có nhìn ra sao?" "Cái gì a?" Cái Agger bờ không ngừng lắc đầu. "Sasja Popa càng cao càng chẳng a." Mặt Hè nghĩ đến hôm qua mới tại trên báo chí nhìn qua văn chương, nói rằng: "Bây giờ nữ tử tennis nam tính hóa cùng lực lượng hóa xu thế hết sức rõ ràng, lực lượng mạnh người lại càng dễ chiến thắng." Cái Agger bờ tuổi tác dù sao nhỏ, sửng sốt một hồi. Kéo lại Xin Dị Cở Giọ phất tay áo, hỏi: "Mụ mụ, là thế này phải không?" Ừm. Xin Dị Cở Giọ phất nhẹ nhàng gật đầu, mặt khẽ nói: "Không sai." Nam nhẹ nói: "Cho nên, gần nhất 2 năm, lớn nhỏ William chiến tích càng ngày càng tốt, bởi vì các nàng tăng cường lực lượng huấn luyện, phương diện này ưu thế to lớn. Ngược lại giống Hiển Chỉnh như thế tương đối thuần túy kỹ thuật hình nữ tuyển thủ, rất khó lại đánh ra đến." Mặt nhẹ nghe xong, Xin Dị Cở Giọ phất rõ ràng đối Tennis có dấu nghiệt yếu, dứt khoát chuyển chủ đề, để tránh rủi ro rẻ. Nếu là kiểu anh bóng đá lời nói, hắn cùng người trò chuyện một ngày đều có chủ đề, Tennis vẫn là thôi đi trên bãi tới gần bắt đầu, đại khái hiện trường trực tiếp phát bảo, mặt tệ nhìn thấy có camera ống kính truyền đến bên này, không còn cùng sĩ nị cỡ rõ Phật cùng đã gỡ bà mẹ con nói chưa tiếng, bày ra một bộn vô cùng côn tạo hình. Tựa như lúc trước hắn đi xem ở bờ A như thế, Hollywood đám ngôi sao thưởng xuyên cột trọng yếu thi đấu sự tình nhị độ, những ngày thi đấu sự tình cũng vui vẻ tại Hollywood ngôi sao tới trước, thường thường sẽ cho tốt nhất chỗ ngồi. Cái này có thể đạt thành cả hai cùng có lợi hiệu quả. Tennis phương diện tứ đại đời sâu, đặc biệt là mỹ mạng, cũng không phải sinh ra chính là đại mãn quán thi đấu sự tình, mà là mạnh mẽ tuyên truyền mở rộng đi ra. Ha, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một tiếng nữ nhân gầm rú truyền tới, nguyên lai tranh tài chính thức bắt đầu. Mặt hè hướng sân bóng nhìn lại, Sasha Popova phản đập về cầu, lại làm một thanh âm vang lên trên triệt bầu trời tiếng giống nổ vang. A, cái này tiêu hồn hét lên rung khắp sân trường, quả thực có thể hú chết người. Bên cạnh hắn cả Agorb thậm chí bưng kín luôn hai. Sau đó, Sasha Popova không ngừng hét chói tai, hoàn toàn là muốn để ở đây tất cả nam nhân đều nghe từng rắn tiết tố. Chương 484, ta thích ngươi chương 484, ta thích ngươi hôm nay buổi cảnh, bộ cuối cùng hai chương tiểu cảnh. Các anh em quy cầu mỗi phiếu, phiếu đề cử, quy cầu duy trì. Sắc trời hoàn toàn đen lại, à su a sân bóng đèn đốt sáng trưng, trận này nửa đơn trận chung kết tác chiến, đã tại siêu cao âm lượng hét lên cùng vô số năm người xem dậy vỏ bên trong, đi đến cuối cùng. A, bén nhọn tiêu hồn trong tiếng thê thượng, Sazapova đang đập rút tích, dường như nhận lấy tiếng kêu cái nhiễu, lại tựa hồ tiếng kêu này tăng nhanh cầu nhanh, Hải Ninh về cầu xa lưới, Sazapova bảo vệ chính mình phát bằng cụm. Cái này đồng thời cũng là bản thứ 2 bản mặt điểm. Điểm số lớn như ngừng lại 6-4, Sasja Popova lấy dụ sao cũng so điểm 2 so số không chiến thắng Hải Ninh, cầm xuống giới này nước Mỹ tennis công khai thi đấu nữ đơn quần. Sasja Popova quỷ gối cứng rắn địa cầu trên trận khóc không thành tiếng, còn đang vì mình cái thứ hai đại mãn quần quán quân kích động không thôi. Không công bằng. Kai Agber nhìn xem trên cầu trường Nga đại dữ ngựa, thay Hải Ninh minh bất bình, trận đấu này không công bằng, cái này Sasja Popova gian lận, nàng nhất định là cố ý để ở mấy nhóm người khác. Mặt hệ cũng không tiếp lời, có vẻ như tennis WTA bên trong không có quy định tuyển thủ đánh bóng lúc không thể kêu to tút cái ạ. Xin đi cợ giọng Phật đánh gãy cả gở bở thầm thầm thì thì, đừng quan trách. Cái ạ gở bở mơn mê miệng, trừng mắt trên sân bóng xa giả Popa, nàng dù sao vẫn còn còn nét. Lúc này có nhân viên công tác đi tới, tiến đến mặt thẻ bên cạnh, thấp giọng nói rằng, "Họn nở tiên sinh, ngươi nên làm chuẩn bị." Mặt thẻ gật gật đầu, đứng lên đi theo nhân viên công tác rời đi chỗ ngồi cũ, xuyên qua chuyên môn thông nạo, đi tới phòng thay quần áo, thợ trang điểm đơn giản vuĩ hắn quản lý một chút kiểu tóc, chờ mặt thẻ thay đổi trang phục chính thức, lại đưa tới một khối mới rồ lẹt đồng bộ. Đây là phối trang phục chính thức đồng hồ. Sau khi ra cửa, mặt thẻ tụ hợp rồi lẹ một vị tuyên truyền người phụ trách, đi tới thông hương cứng rắn địa cầu trận cửa ra vào phụ cận, phụ trách trao giải người trừ hắn ra, còn có nước Mỹ tennis hiệp hội danh dự hội trưởng. Có người tới một lần cuối cùng nói ra quá trình, vị kia danh dự hội trưởng phụ trách nói lời khấn, mặt thẻ phụ trách đem cúp giao cho Saza Boba trong tay. Cứng rắn địa vòng trên sân bóng tại dựng sân khấu trao giải, mặt thẻ đứng tại xuất khẩu phụ cận kiên nhận chờ đợi. Rồi lẹ tuyên truyền người phụ trách đi vào bên cạnh hắn, chỉ chỉ lễ nghi tiểu thư băng quản quân quốc, nhắc nhở, ống tay áo chúng ta chuyên môn thiết kế cắt may qua so bình thường khá ngắn một đoạn, người trao giải lúc rũ tay trái, để đồng hồ chính diện hướng ống kính. Mạc Thệ gật đầu, ta đã biết, lễ trao thưởng một bước kế một bước tiến hành, đầu tiên là cho Hải Đình trao giải, sau đó Saza Popa đứng ở trên đài lĩnh cử mặt, Mạc Thệ cùng vị kia nước Mỹ tennis hiệp hội danh dự hội trưởng cùng đi ra ngoài. Đứng tại bưng lấy quán quân cúp lễ nghi tiểu thư bên cạnh, Mạc Thệ thân thể ưễn lên thẳng tắp, mặc dù hiện trường có hơn 20 ngàn tên người xem, nhưng hắn sớm thành thói quen tương tự cảnh tượng, trên mặt từ đầu đến cuối treo nhất là nụ cười mê người, làm vị kia nước Mỹ tennis hiệp hội sẽ lớn lên âm thanh chúc mừng Saza Popa thời điểm cũ theo hiện trường người xem cùng một chỗ vỗ tay. Chúc mừng Sa gia Pova." Hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, hiện tại là thuộc về Ma Ji ạ Sa gia Pova thời khắc. Tay của hắn vươn hướng mặt thẻ bên này, mặt thẻ từ lễ nghi tiểu thư nơi đó tiếp nhận quán quân cúp, mấy bước đi đến Sa gia Pova trước người, lễ tiết tính cùng Sa gia Pova ôm một cái. "Chúc mừng." Hắn dựa theo tiết lập tốt xáo lộ, duỗi cánh tay trái lộ ra trên cổ tay rồ lệm, đem nữ đơn quán quân cúp đưa tới Sa gia Pova trong tay, nói rằng, "Ngươi hôm nay quá xuất sắc." Sa gia Pova tiếp nhận cúp, lại không có nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt thẻ. Dường như không nghĩ tới hắn là trao giải khách quý đồng dạng. Mạc Khế chú ý tới Sa Zara Poba ánh mắt, loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc, quá khứ chạy thông cáo thời điểm, hắn những cái kia đáng tin fan điện ảnh chính là nhìn như vậy hắn. Chẳng lẽ vị này tân khoa mỹ mạng nữ đơn quán quân cũng là hắn fan điện ảnh? Cảm ơn. Sa Zara Poba tiếng Anh nói đến rất lưu loát, nàng cúi đầu liếc nhìn quán quân cốt, đột nhiên hạ giọng đối Mạc Khế nói rằng, ta thích người hôm nay trợ phụ. Mạc Khế nhìn xem Sa Zara Poba, cả người cao tiếp cận 1m9 của gái, đột nhiên nói ra những lời này, loại kia tương phản rất quá dị. Ngắn ngủi hai câu đối thoại Nhìn qua cùng cái khác thi đấu sự tình trao giải không có gì khác nhau, Sazapaova lập tức ôm quản quân cút, đi tới vị kia người chủ trì bên cạnh, tiếp nhận hắn phỏng vấn. Mặc kệ đưa ra cút, cũng tại trước ống kính sáng qua rổ lẹt đường hổ, hôm nay người nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, duy nhất ngoài ý muốn, chính là gặp một cái penis ngôi sao fan điện ảnh. Ta thích ngươi hôm nay chăm phục. Đây là ý gì? Mặc kệ nhìn về phía Sazapaova, bây giờ Sazapaova chính là một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ. Ngắn gọn phỏng vấn hoàn tất về sau, lễ trao thưởng như vậy kết thúc. Sân khấu trao giải một đám người hướng về sân bóng thông đạo bên kia đi đến, Mạc Khệ cố ý rơi vào đằng sau, cùng Sazagova cùng đi tới. Đi vào sân bóng thông đạo, Mạc Khệ chậm hai bước, cùng Sazagova sóng vai đồng hành, vừa rồi chưa kịp nói, ta rất thích ngươi tại trên sân bóng khí phách chơi bóng phong cách, phải không? Sazagova lộ ra mấy phần ngạc nhiên một dỡ, thật sao? Mạc Khệ nói rất chân thành, có thể cho ta một chương ngươi chơi bóng lúc ảnh ký tên sao? Hai người lúc này đi tới thông đạo tên hình giao lộ, bọn hắn phòng thay quần áo cũng không tại cùng một bên cạnh, Sazagova dẫn đầu dừng bước lại, bưng lấy quán quân cúp Trên mặt tất cả đều là hưng phấn, nói rằng, chúng ta trao đổi. Ta vẫn luôn mong muốn ngươi ảnh ký tên đâu. Tất không có vấn đề. Mặt Hẹ mở ra tay, ta không mang ảnh chụp. Saza Popa ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mặt Hẹ, ta cũng không có mang. Mặt Hẹ lúc này nhìn thấy Saza Popa bên kia trên hành lang có rất nhiều người đi tới, tựa hồ là nạn nhân loài biên, người nhà cùng trợ thủ loại hình. Hắn vội vàng nói, nếu không rằng này, ngươi nói với ta hạ điện thoại của ngươi, chờ ngươi bận bịu qua trận này ta cùng ngươi liên hệ. Saza Popa không chút suy nghĩ, liền báo ra một chuỗi số lượng Mai Đầu Liệp nhìn càng ngày càng gần đám người, dường như không qua yên tâm, hỏi: "Ngươi nhớ ký sao?" Mạt Khè lặp lại một lần này chuỗi số lượng, lại khoa tay cái gọi điện thoại thủ thế, cuối cùng nói nói: "Chờ điện thoại của ta, Maji ạ." Ừm. Saza Popa trùng điệp lên tiếng, thưa dịp đằng sau một đám người vẫn còn chưa qua đến, lại một lần nói rằng: "Ta thật rất thích ngươi hôm nay trang phục." Nói xong, nàng thoải mái nắm mặt thẻ một cái, quay đầu nhìn về đám người kia đi đến, sau đó sa vào đến vui thích chúc mừng ở giữa hải dương. Mạt Khè đứng ở chỗ này nhìn mười mấy giây đồng hồ, quay người tự mình hướng về phòng thay quần áo đi đến. Vừa đi vừa suy nghĩ nên như thế nào đi làm, Saza Popa xem bộ dáng là hắn phàm điện ảnh không nghi ngờ gì, bất quá, tiến vào phòng thay quần áo, hắn đổi về y phục của mình, lấy xuống rổ lặt đựng hộ, giao cho rổ lặt nhân viên công tác, bất quá quần áo chuẩn bị mang đi, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, hỏi, "Elena, ngươi hiểu rõ Mazi Azaza Popa sao?" "Ezina bây giờ là TMZ cao tầng, TMZ dạng này bắt quái trên web, mục tiêu không chỉ là ngôi sao giải trí, ngôi sao thể thao đồng dạng là bọn hắn tích cực vạch trần đối tượng." Điện thoại bên kia nói một câu, Mặt thẻ của máy tiền nhận chờ lên, chờ hắn rời đi à sủa à săn bóng, lên một chiếc Benz second, Irina bở ở điện thoại gọi tới. Mặt thẻ cùng Irina bở trong điện thoại trò chuyện thêm vài phút đồng hồ, đại khái có hiểu biết về sau, thu hồi điện thoại, cúi đầu tự hỏi. Dựa theo Irina bở lời giải thích, Maji Asazago bở vì toàn bộ thiếu nữ thời kỳ đều tại khu khan huấn luyện bên trong vừa qua, là cái vô cùng ước mơ lãng mạn của gái, mà sau lưng của nàng có một cái tương đối không tầm tầm tra, vừa có thấy xa, lại rất thế lực. Sajapova cha năm đó bán đi tất cả gia sản, mang theo Sajapova từ Nga đi vào nước Mỹ luyện tập tennis, sau đó sáng tạo ra 19 tuổi tiện tay nắm 2 cái đại mãn quán tennis ngôi sao nữ, nhưng hắn bởi vì tại trên người nữ nhi đầu nhập quá nhiều, mong muốn cầm tới siêu cao hồi báo, tăng thêm tuổi trẻ Sajapova tại tennis trong vòng ngoại hình điều kiện xuất chúng, cho nên muốn cho Sajapova tìm một cái có thể làm cho nàng cùng hắn được cả danh và lợi bạn trai. Những này chưa hẳn trăm phần trăm chân thực, bất quá tờ mở z nội bộ tư liệu, vẫn là có tương đối độ có thể tin. Vô Đô tiến vào màn hạ tự tặng khách sạn bãi đậu xe dưới đất, Mạc Khệ không có lập tức xuống xe, đối trên ghế phụ Bở Dân Uy Liam nói rằng, "Giúp ta nghe ngóng xem Sa Zara Pova ở tại cái nào một tòa khách sạn." Chờ hắn lên lầu tiến vào căn phòng, Bở Dân Uy Liam bên kia đã có tin tức. Mạc Khệ cũng không có thay quần áo, đứng tại phòng phòng khách bên cửa sổ, nhìn xem phở lở tìm công viên phương hướng, Sa Zara Pova vào ở khách sạn chính ở đằng kia, chắc hẳn đêm nay sẽ là một cái điên cuồng chúc mừng đêm không ngủ. Hắn đè xuống máy bộ đàm, tìm đến phòng quản gia, để hắn liên hệ một vị trợ quay phim, liền trong phòng quay chụp mấy chương hắn mặc trang dài lúc bộ kia trang phục chính thức ảnh chụp, từ đó tuyển hài lòng nhất một chương, ở chính diện cùng mặt sau phân biệt ký vào tên của mình. Đã xa gia Tô Ba muốn hành ký tên, vậy thì tự mình cho nàng đưa một chương đi qua tốt. Môi sao nữ, Victoria sở sĩ cỡ dịt siêu mẫu, một cái suất súng 10 phần penis mỹ thiếu nữ có vẻ như cũng không tệ. Mặt tệ hạ quyết tâm, suy tư một hồi, lại đem khách sạn quản gia kêu tiền đến, cẩn thận phân phó một phen, đây là lưu rốt đứng đầu nhất khách sạn một tròng, chỉ cần khách nhân cần lại giao nội giá tiền, bọn hắn có thể cung cấp khá nhiều phục vụ. Sách thực điểm tới nói, tại cái này thương nghiệp trong quốc gia, có tiền chính là đại gia. Mặt Nghệ khoảng cách đỉnh Tiên Phú hào còn rất xa xôi, bất quá tiền trong tay, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, hắn sẽ không lốc tới để cho người ta đi bắt cóc xà già Tô bà. Mặt Nghệ lập chí muốn làm một cái tuân theo luật pháp thị rất tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn rất có kiên nhẫn, tựa như là đi săn hổ ly thợ săn đồng dạng. Quản gia lúc này gõ cửa tiền đến, rất cung kính nói rằng, tất cả đều liên hệ tốt. tốt. Mặt Nghệ đem chuẩn bị xong tiêu phí kính đáo đưa cho quản gia, nói rằng, bao lâu có thể tới? Quản gia lập tức trả lời, Sau 15 phút tới, mặt khẽ nhẹ đầu, tốt, hắn đứng tại gương lớn trước, nhìn một chút trên thân trao giải lúc trang phục chính thức, tiếp lấy lấy điện thoại cùng ánh chụp, lại đối quản gia nói rằng, "Chúng ta đi thôi." Quản gia vì mặt thẻ kéo cửa phòng ra, phía trước dẫn đường, mặt thẻ bên cạnh hướng thang máy đi đến, bên tường xa ra Popov và dãy số ghi tạp điện thoại di động bên trên. Chương 485, chinh phục chương 485, chinh phục Cali. Khách sạn to lớn trong phòng liên hội, một cái vóc người cao lớn nga nam nhân giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, "Để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng Mazi ạ. Chúc mừng con gái của ta." Cà ly, mười mấy người đồng thời nâng ly, tiếp lấy thượng vàng hạ cám hướng Saza Popa nói đến một chút chúc mừng lời nói. Cầm tới mỹ mạng nữ đơn quán quân, đối với bất kỳ tennis vận động viên tới nói, đều là đáng giá ăn mừng chuyện, Saza Popa từ thắng được tranh tài đến bây giờ, từ đầu đến cuối ở vào phân khở trận tái, trở về về sau cũng uống vài chén rượu, ngược lại không phải công chúng trường hợp, để đáng chết nước mỹ pháp luật gặp quỷ đi tốt. Nang lại là một ly chạmẩn vào trong bụng, ý say dần dần đi lên, khuôn mặt đỏ đỏ. Trong phòng yến hội còn tại mê nào, quay chung quanh tại Saza Popa người bên cạnh dần dần thiếu đi. Cha nàng Saza Pova lúc này tìm tới. Ta nhìn thấy ngươi cùng Mạc Thệ hởn nở cùng một chỗ nói chuyện. Nghe được Saza Pova tra hỏi, Saza Pova chẳng những không có không thừa nhận, ngược lại mặt mày hớn hở, "Hôm nay thật sự là thật là lớn ngạc nhiên mừng rỡ a." Nàng bắt lấy Saza Pova cánh tay bên cạnh lắc vừa nói, "Tôi ủy hội vậy mà mời Mạc Thệ đến vì ta giao giải, ta thật là vui. Đây là ta nhất có kỷ niệm ý nghĩa một cái quần." Saza Pova đập Saza Pova một chút, "Ngươi bây giờ là mỹ mạng quan, phải chú ý được." Saza Pova còn tại lắc, "Ngươi cũng không phải không biết." Ta thích nhất ngôi sao chính là Mattet họ Nợ đi. Các ngươi trò chuyện cái gì? Sazapova trong đầu, đã nhớ tới Mattet là Hollywood hạng nhất ngôi sao lớn. Ừm Sazapova không có giấu giếm, nói rằng Mattet nói hắn là ta phần bóng, mong muốn ta ảnh ký tên, vừa bọn ta cũng muốn hắn, liền nhiều hàn huyên một hồi. Sazapova nghĩ nghĩ, nói rằng hắn muốn, cho hắn tốt. Đoạn thời gian trước hắn nhìn qua giải trí tin tức, giống như Mattet họ Nợ đơn bộ phim tủ đã đến 20 triệu đô la. Ta trở về liền cho tốt. Sazapova từ nhàn nhã áo khoác trong túi áo trước lấy điện thoại di động ra lại móc ra một chương nàng tranh tài lúc ảnh chụp, tấm hình này là nam tỷ mỹ chọn lựa, tuyệt đối tính được nàng tất cả tranh tài trong tấm ảnh xinh đẹp nhất một chương. Điện thoại không có dấu hiệu nào chấn động lên, Sa Zara Bo3 nhìn thoáng qua, là cái mã số xa lạ. Nàng đem ảnh chụp tạm thời giao cho Sa Zara Bo3 đảm bảo, chạy đến sảnh yến hội tương đối an tĩnh trong góc, nhận nghe điện thoại, vừa đối với mịt rồ phồn nói một câu, nguyên bản liền vô cùng phấn khởi trên mặt, trong nháy mắt biến càng thêm vấn hợi. Nói không bao lâu, nàng liền vội vã chạy về. Có việc. Sa Zara Bo3 nhìn thấy con gái dường như có chút không quá bình thường, ai gọi điện thoại? Sazapova không ngừng tại trước mặt phụ thân lắc lư điện thoại, là mật thẻ. Mật thẻ gọi điện thoại cho ta. Hắn lập tức liền muốn đi qua. Nàng kéo Sazapova liền đi, nhanh lên. Hắn lập tức tới ngay. Sazapova không nói gì, đi theo Sazapova đằng sau, vừa mới Sazapova thêm âm hưng phấn có chút lớn, trong phòng yến hội có ít người cũng đi theo ra ngoài. Nhưng bọn hắn kỳ quái là, Sazapova cha con hai cái không có xuống lầu, ngược lại đi tầng cao nhất. Đi tầng cao nhất làm cái gì? Khách sạn tầm cao nhất là sân thượng, còn có cái máy bay trực thăng lên xuống bãi, ai không có việc gì sẽ chạy tầm cao nhất thổi gió đêm. Saza Pova lôi kéo cha chạy đèn đuốc sáng choang tầm cao nhất, mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời có ánh đèn tại đến gần, sau đó động cơ tiếng oanh minh dần dần chuyển tới. Tại đằng sau nàng, rất nhiều người cũng lần lượt xuất hiện tại tầm cao nhất bên trên, làm người cuối cùng lên tầm cao nhất lúc, đã có thể nhìn thấy trên bầu trời một khung máy bay trực thăng đang chậm rãi rơi xuống. Người nào tới? Người phía sau đều phi thường bầm mò. Ba ba, Mạt Khệ, Mạt Khệ. Saza Pova chỉ vào máy bay trực thăng lớn tiếng nói, mặt thẻ tới. Sa Japova đưa tay che tại trước mặt, để tránh máy bay trực thăng cánh quạt mang theo gió mạnh thổi tới ánh mắt, từ ngón tay khe hở ở trong, có thể thấy rõ ràng một khung màu trắng cỡ trung máy bay trực thăng ngay tại hướng mái nhà trên bãi đáp máy bay hạ xuống. Cái này mặt thẻ hồn nở thủ bút thật lớn a. Hắn lẩm bẩm một câu, bất quá thanh âm hoàn toàn bị động cơ tiếng oanh minh che lại. Sa Japova căn bản không có quản phía sau Sa Japova, cho dù mạnh gió thổi vào mặt, một đôi mắt cũng trợn tới lớn nhất, nhìn xem bộ kia màu trắng máy bay trực thăng rơi vào trên bãi đáp máy bay. Máy bay trực thăng cửa mở ra, Có người từ phía trên nhảy xuống, chính là mấy giờ trước mới vì nàng chào dại mặt thẻ. Ở trên máy bay thời điểm, Mặt Thẻ liền thấy Saza Pova nhảy xuống máy bay, lập tức sải bước đi qua, Saza Pova liền đứng tại một đám người phía trước nhất, mái tóc dài vàng óng đơn giản kéo lên một cái đuôi ngựa, nham nhã quần jean phát họa một đôi chiều dài kinh người chân. Ngoại trừ đứng phía sau cái kia trung niên nam nhân, Saza Pova hoàn toàn là hạt giữa bầy gà. Mặt Thẻ đi vào Saza Pova trước mặt, hướng nàng giơ ra một cái tay, cực kỳ thân xin si nói, "Maji a, ta có thể vinh hạnh mời ngươi cùng đi chơi điệu giọt sao?" Saza Pova một tay trên ngực, Dường như kích động nói không ra lời. Ta có thể vinh hạnh mời Saza Toba tiểu thư cùng đi chơi đũu rốt sao?" Mặt Khè lại lặp lại một lần. "Ừm." Saza Toba rốt có phản ứng lại, liên tục không ngừng gật đầu, "Ừm, ừm." Tôi Mặt Khè thoáng nâng lên giỡn ra cái tay kia, Saza Toba mang theo vài phần kích động, đem tay của mình thả ở bên trên. "Chờ một chút." Phong thanh cùng động cơ âm thanh bên trong, có cái thanh âm của nam nhân mơ hồ truyền tới, Mặt Khè nhìn thấy cái kia dáng người sọ so Saza Toba còn cao hơn trung niên nam nhân hướng bên này đi tới. Saza Toba cũng quay đầu lại, thấy được cha nhanh chóng tiếp cận. Nàng lại quay đầu trở lại, nhìn một chút Mặt Hệ cùng máy bay trực thăng, quay đầu lại nhìn về phía Sa Zara Pova, động nhiên lo lắng tra ngăn cản chính mình. Mặt Hệ rất có ánh mắt, trước đi về phía trước hai bước, chủ động kéo ra một chút cùng Sa Zara Pova khoảng cách, người trung niên này là ai? Từ thân cao bên trên đã có chỗ suy đoán. Máy bay trực thăng không chỉ là lấy ra làm lá mạn. Sa Zara Pova đem trong tay tấm kia ảnh chụp kín đáo đưa cho Sa Zara Pova, liếc nhìn máy bay trực thăng, cùng đứng tại máy bay trực thăng trước Mặt Hệ, vỗ nhẹ nhẹ Sa Zara Pova phía sau lưng một chút, nói rằng: "Đi thôi." "Ừm." Saza Popa buồn nét mặt tươi cười nhìn, cầm lấy chính mình ảnh ký tên chuyến đi vào mặt thẻ trước mặt, kéo lại cánh tay của hắn, có chút không kịp chờ đợi, "Chúng ta đi thôi." Mặt Nghệ mang theo Saza Popa lên máy bay trực thăng, đối trước mặt người điều khiển ra dấu tay, sau đó lấy ra một bộ hai nghe, mang tại Saza Popa trên lỗ tai, động cơ nổ thật to âm thanh bên trong, máy bay trực thăng thẳng thẳng vào bầu không. Đây là một không xa hoa khách dùng máy bay trực thăng, qua các cánh giai đoạn về sau, khoang hành khách bên trong tạp âm nhỏ rất nhiều, ngồi người ở bên trong nói chuyện bình thường giao lưu không có vấn đề. Mặt Nghệ dẫn đầu gỡ xuống hai nghe. Saza Poba cũng hái xuống. Cái này, nàng đem ảnh ký tên khiến đưa cho Mạt Hệ, "Đây là ngươi muốn, cho ngươi." Mạt Hệ tiếp đi qua nhìn thoáng qua, nói rằng, "Ma gì ạ, đây là ta năm nay nhận được lễ bật chân quý nhất." Hắn thận trọng đem ảnh chụp bỏ vào tây trang bên trong túi ở trong, "Ta nhất định sẽ thật tốt chứa tặng." Nhìn thấy hắn như thế chân quý, Saza Poba cười đến đặc biệt vui vẻ, "Xin lỗi." Mạt Hệ đột nhiên nói rằng, "Ta chuẩn bị xong ảnh chụp quên ở trong khách sạn, chờ chúng ta du lạm xong nửa rớt cảnh đêm, cùng đi cầm." Hắn bước xuống máy bay trưởng thang cửa quang, nói rằng, "Có nó tại, rất nhanh." Sazapova gật đầu, "Ta nghe ngươi." "Maji ạ, ngươi ngồi bên này." Mặt Hè chỉ chỉ đối diện tới gần cửa sổ vị trí, từ nơi này có thể nhìn thấy lũ dớp cảnh đêm. Máy bay trực thăng bình ổn phi hành, Sazapova cũng đổi đến mặt thẻ đối diện, từ cửa sổ phi cơ xem thế đi, lũ dớp đèn nuốt sáng trưng, lộng lẫy lóe. Ta cũng chưa hề nhìn như vậy qua lũ dớp đâu." Sazapova rất có hào hứng. Mặt Hè biết có một số việc gấp không được, mấy năm gần đây hắn cũng coi là có nhất định kinh nghiệm, chỉ cần làm nền đúng chỗ, cuối cùng tự nhiên ngủ đến mưng hành. Hắn an vị ở trên máy bay bồi Saza Pova thưởng thức cảnh đêm, một cái 19 tuổi cô gái, vẫn là trường kỳ phong bế huấn luyện loại kia, sức chống cự sẽ nhanh chóng giảm xuống. Saza Pova còn nói thêm, cảm giác rất đặc biệt. Mạc Thệ xích lại gần một chút, hỏi, có phải hay không có loại toàn nữu rốt đều bị giẫm tại dưới chân cảm giác. Saza Pova không biết rõ Mạc Thệ lời này ý tứ, thu hồi ánh mắt, nghi ngờ nhìn về phía đối diện, Mạc Thệ chỉ chỉ Asua sân bóng phương hướng, người hôm nay vừa mới chinh phục nữu rốt, nào có ngươi nói quá trương như vậy. Saza Pova ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thật cao hứng. Hôm nay một chút xảy ra hai chuyện có thể làm cho nàng hưng phấn thật lâu sự tỉnh, lấy được mỹ mạo nữ đơn quản quân, còn làm quen mặt thẻ Honor. Máy bay trực thăng dọc theo hồ Sẵn sông bay thẳng đến tới cửa sông, sau đó tại tượng nữ thần tự do phụ cận bay đầu, tiến vào màn hạ tở tầng đảo trên không, Sajapo ba nhìn phía dưới kiến trúc, thỉnh thoảng liền sẽ hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đây là tòa lưu rớt cao nhất một nhà quán ăn đêm. Mặt thẻ chỉ vào một tòa cao ốc đỉnh nói rằng, ngươi bây giờ vẫn chưa tới uống rượu tuổi tác, chờ ngươi 21 tuổi, ta dẫn ngươi đi bên trong chơi. Sajapo ba liên tục không ngừng gật đầu, tốt. Vậy cứ thế quyết định. Mạt Khè cười đồng ý, những nghề nghiệp này vận động viên so với trà trộn Hollywood những nữ nhân kia muốn đơn giản rất nhiều. "Nhanh đến ta và ở khách sạn." Mạt Khè nhìn về phía Sazavova, thử thăm dò, "Nếu không chúng ta đi trước khách sạn, đi lấy ảnh chụp. Người cho ta, ta lại không cho ngươi, luôn cảm thấy ban quan." Đoạn đường này bay tới, Sazavova đối Mạt Khè độ thiện cảm không ngừng tăng lên, căn bản không có cự tuyệt ý nghĩ, nói rằng, "Tốt." Mạt Khè cầm lấy máy bộ đàm, nói cho người điều khiển về khách sạn, máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Không đến 10 phút, liền vững vàng rơi vào màn hạ tự tặng khách sạn tầng cao nhất trên bãi đáp máy bay. Hạ máy bay chụp thằng, Mặt Hẹ lôi kéo Sa Za Poba đi thang máy đi vào hắn và ở tầng lầu. Chính là chỗ này. Mặt Hẹ đứng tại xa hoa phòng trước của phòng. Sa Za Poba tay một mực bị hắn lôi kéo, lại không có tránh thoát ý tứ, to mò hỏi, sao không mở cửa? Quên mang thẻ phòng. Mặt Hẹ vừa cười vừa nói, ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Nói xong, cũng không đợi Sa Za Poba đáp lời, hắn liền đẩy ra phòng sóng khai cửa phòng. Theo cửa phòng một chút xíu mở rộng, Sát lì song em bé trường to mắt, không tự cho mình là che miệng lại, thích động không kềm chế được. Cả phòng đều là hoa tươi, đều là nàng ứa thích hoa hồng đó.